tô phàm lông mày n h u chặn lại là đánh lén lao tử lúc nào đánh lén người khác rồi người tốt nhất đem nói chuyện rõ ràng lao tử lúc nào đánh lén ngươi sư đệ ngươi sư đệ là ai còn không thừa nhận tóc trắng tu sĩ quát to một tiếng đưa tay lại là một cái trọng nện ẩm tô phàm lúc này không có bị động bị đánh mà là một cái tay tiếp được cái này trọng nện xem ra trước hết đánh phục ngươi mới bằng lòng nói tình hình thực tế tô phàm hai chân u ố n lượng nổ bắn ra mà ra nâng quyền đánh phía lơ lửng ở giữa không t r u n g bóng người hừ dám so sức mạnh với ta tóc trắng tu sĩ không sợ chút nào cũng là dùng quyền tấn công phía sau hắn cực lớn kim cương yếu ảnh lục một tay đồng thời vung vẩy sáu loại bất đồng vũ khí đồng thời xông tô phàm thân ảnh nho nhỏ đập xuống hắn toàn lực đánh ra nghĩ một kích phân thắng thua ẩm ẩm hai người s o n g quyền chạm vào nhau khí lãng khổng lồ phất qua vân tiêu khiến thiên địa biến sắc mây đen đều tán a một màn này ở ở phía dưới quan chiến đại hán dâu q u a y nón nhìn trận mắt hốc mộm giữa không trung cực lớn kim cương hư ảnh sau cánh tay cánh tay giống như sáu đầu che khuất bầu trời cự mãng đập vào cùng một cái điểm lên tô phàm cùng hắn so ra tựa như một hạt hạ t cát nhưng mà viên này hạt c á t lại vững vàng đứng vững hết thẻ áp bách thậm chí còn chiếm cứ thượng phong quá dọa người đi chương ba trăm chín mươi tám hạo thiên tông thể năng huấn luyện viên bạch linh tiêu đứng ở một bên dế ấu cặn nói nhìn thấy tô tiền bối thực lực sao ta không biết các ngươi ở đâu tới dũng khí giám hạo thiên tông khiêu khích đại hán nội tâm ngầm sinh sợ hãi nguyên bản hắn coi là tô phàm bất quá là kim đan kỳ tu sĩ lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi đến nơi nào thế nhưng hiện tại đã không thể dùng c h ấ n kinh để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này mà là kinh khủng cảm thụ như vậy đồng dạng xuất hiện tại tóc trắng tu sĩ trong lòng mà lại càng thêm trực quan cùng đối thủ nên kích một khắc này hắn liền đã toàn lực đánh ra vốn cho là có thể nhẹ nhõm ngược sát đối thủ ai nghĩ tới cùng hắn đụng nhau con ngữ kia nắm đấm chẳng những tiếp được công kích của mình mà lại lực lượng chợt cao chợt thấp cuối cùng cùng mình lực lượng bảo trì cân bằng tựa hồ không chút phí sức ngươi là đang đùa ta sao vì cái gì không sử dụng toàn lực tóc trắng tu sĩ nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt tô phàm ồ chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thể nghiệm tu sĩ vui không tô phàm cười lạnh đáp lại tu sĩ vui vẻ đó là vật gì ngươi không thấy được thiên thượng ngây đen sao tô phàm nói nhìn ngươi cũng là nhân tài ta không muốn để ngươi trở nên không còn sót lại một chút cạn ha ha tóc trắng tu sĩ cười nói ngươi đại khái có thể yên tâm ta lư thừa tuyên dù nói thế nào cũng tính toán nửa cái chân tiên ngươi cứ việc xử x u ấ t toàn lực nửa cái chân tiên cái này người nhanh hai lần độ kiếp rồi tô phàm trầm mặc một lát nói đã dạng này vậy ta liền hơi hơi đem thực lực đẩy lên một thành đi hy vọng ngươi có thể đỉnh được tô phàm thở ra một hơi b ộ c phát ra càng lớn lực lượng nhất thời ở giữa toàn bộ bầu trời ảm đạm phai mờ mây đen quần quận lại lần nữa hội tụ lôi âm ở trong mây gào thét không đợi tóc trắng tu sĩ lư thừa tuyên kịp phản ứng cùng hắn giữ lẫn nhau quả đấm kia uy thế lập tức tăng lớn mấy lần khủng bố lực đạo dọc theo cánh tay càn quét toàn thân k h u ấ y động hắn ngũ tạng a a lư thừa tuyên b u ộ c phát ra siêu việt lực lượng bản thân cưỡng ép đứng vững áp lực một t i ê u tiên huyết t ử khỏe miệng tràn ra đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao cũng bất quá như thế nha ổn định tình thế lư thừa tuyên mạnh miệng nói đừng có cười tô phàm cười nói lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi a cái gì kia ngươi dùng mấy thành thực lực lư thừa tuyên lập tức quá sợ hãi bốn thành tô phàm chi tiết nói ra bởi vì vì ta cảm thấy ngươi chỉ có thể chịu đựng lấy cái này ngăn vị tu sĩ vui vẻ lư thừa tuyên nghe xong có một ít sụp đổ tâm thần hơi run lên một đạo lôi k i ế p bổ u ố n g dưới phích lịch cách cách lôi k i ế p đúng hẹn mà tới lại một lần nữa quang lâm đến tô phạm thân bên trên ngay tiếp theo lư thừa tuyên cùng một chỗ không khác biệt công kích hoa a a a a a lư thừa tuyên bị lôi kiếp bổ đến vội vàng không kịp chuẩn bị tiên huyết từ hai mắt mũi miệng bên trong nhào nhào chảy ra hắn chết cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà sớm thể nghiệm thành tiên lôi kiếp ầm ầm ầm vang một tiếng thật lớn cực lớn kim cương hư ảnh hóa thành vô số bụi bặm phiêu tán tại giữa không trung bản thân hắn nắm đấm cũng nháy mắt trở nên mềm mại bất lực tô phạm chăm chú dắt lấy hắn cười nói ngươi vui không lôi kiếp vẫn ý như là duy trì liên tục không ngừng mà bổ vì bảo mệnh lư thừa tuyên xử x u ấ t toàn lực khí lực biệt xuất ba chữ đúng không lên nghe được lư thừa tuyên vô cùng chân thành xin lỗi tô phạm lúc này mới bông xuôi thu liễm khí thế lôi kiếp đột nhiên ngừng một khắc lư thừa tuyên giống như hư mất con rối từ giữa không trung rơi xuống dưới đập xuống đất hô hô lư thừa tuyên co quắp trên mặt đất đại miệng thở may mắn sống sót sau tai nạn nghìn tính và tính hắn đều không có tính tới một cái kim đan cảnh tu sĩ vậy mà có thể tiện tay triệu hoán lôi kiếp cái này hạ thật sự là cám tô p h ạ m từ giữa không trung chậm rãi rơi đến lư thừa tuyên bên cạnh cười lạnh nói uy ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đâu ngươi vui không lư thừa tuyên nhìn xem người trước mặt khủng hoảng lắc đầu liên tục ừng không sung sướng tô p h ạ m thần sắc không vui xem ra ngươi còn không có cảm nhận được vậy ta để ngươi lại nhanh vui một điểm lư thừa tuyên kinh hãi vội vàng nói không không không ta cảm nhận được cảm nhận được không cần lại nhanh vui ồ cảm nhận được rồi tô phàm thần sắc nhất biến đã dạng này vậy ta để ngươi tiếp lấy vui vẻ như thế nào lư thừa tuyên mắt trợn tròn hắn vạn vạn không nghĩ tới vấn đề này vậy mà là một cái bẫy không cần nói chính mình trả lời thế nào đều muốn gặp phải xét đánh cái này hạ xong liên tại hắn chuẩn bị tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc thời điểm tô p h ạ m đột nhiên nghẹn ngào cười to ha ha ha ha ta nói đùa nhìn đem ngươi dọa đến a không bổ ta rồi lư thừa tuyên lập tức nội tâm vui mừng ừ m không bổ lư thừa tuyên lúc này mới thở dài một hơi thế nhưng tô p h ạ m sắc mặt lập tức lại đen lại ngươi hiện tại có phải không nên giải thích cho ta hạ vì cái gì tập kích t a sơn môn rồi lư thừa tuyên thân thể lắc một cái kia là tự nhiên kia là tự nhiên sự tình kỳ thật rất đơn giản sư đệ ta cho ta nói hắn lúc trước dự định giáo huấn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ kết quả ra quyền thời điểm không biết thế nào đối phương vậy mà đem hắn bắn bay cho nên hắn liền nhận định kia người nhất định là dùng cái gì ám chiêu ám toán hắn một mực canh cánh trong lòng kéo lên ta cùng tiến lên môn đòi một lời giải thích tô phạm đột nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、là chuyện này a hắn nhớ kỹ chuyện này chỉ bất quá chính mình lúc trước quan tâm điểm không tại cái kia họ mưu tán tiên thân bên trên trách không được vừa mới nhìn đại hán kia cái này nhìn quen mắt đâu tô phàm c a o mày nói lấy thuyết pháp vừa lên đến hô lớn tiếng như vậy đem ta tông đệ tử vào chỗ chết c h ấ n cái này là lấy thuyết pháp thái độ sao vào chỗ chết c h ấ n không đến mức a lư thừa tuyên không hiểu nói ra sư đệ ta chẳng qua là hơi quán chú một điểm linh lực sẽ chỉ đối thần hồn có một điểm điểm ảnh hưởng thôi liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều không tổn thương được chúng ta bất quá là nghĩ dung cây dọa khỉ mà thôi tô phàm hơi xứng sở sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình đem toàn tông đệ tử tu vi đều phong cấm trách không được sinh ra hiệu quả kịch liệt như thế đâu nguyên lai là hiệu lầm a bất quá ngươi cường điệu liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều không tổn thương được là có ý gì đã như vậy chuyện này ta không trách ngươi thế nhưng lúc trước sự tình không thể liền tính như vậy tô phàm nói ra ngươi sư đệ nói với ngươi hắn vì sao phải dạy hơn ta sao cái này không có tô phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi xác thực cái này thực lực vi tôn thế giới bên trong có rất ít người đi quan tâm tán tiên vì cái gì giáo huấn nguyên anh cảnh tu sĩ thế nhưng nếu có nguyên anh giới tu sĩ đem tán tiên phản xác liền sẽ khiến sóng to gió lớn dù sao người giết sâu kiến tính không được chuyện gì nhưng mà sâu kiến giết người coi như là một cọc không có sự tình n g ư ờ i đi đem ngươi sư đệ kêu đến hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ta lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm một lát sau lư thừa tuyên mang theo đại hán kia tới bạch linh tiêu dương dương đắc ý đi ở phía trước q u ỳ xuống cho ta cho tô tiền bối nhận lầm lư thừa tuyên một nắm đem đại hán đẩy lên trên mặt đất hắn vừa rồi vụn trộm hướng bạch linh tiêu nghe ngóng tô p h ạ m đại danh cùng lai lịch quy liên miễn ngươi đem sự tình nói rõ ràng là được tô p h ạ m khoát khoát tay nói thật xin lỗi tất cả đều là lỗi của ta là ta nhìn thấy tô tiền bối tại nhiều như vậy cao nhân mặt trước ra tận m ọ n gió còn là cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong lòng ta khó chịu liền muốn dạy dỗ một lần kết quả nói sự tình liền nói sự tình không cần nhiều lần nói nguyên anh kỳ tô phàm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái vân vân vân đại hán nói tiếp kết quả ta bị tô tiền bối phản đánh mặt trong lòng khó chịu liền muốn tìm ta sư huynh cho ta tìm lại mặt m ũ i thật xin lỗi tô tiền bối là ta lòng hư vinh quay phá ngươi phải phạt liền phạt ta cùng ta sư huynh không có quan hệ hầu n ô n luận ngữ lư thừa tuyên nghe không vô đi đến tô phàm mặt trước nói tô tiền bối chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại ta là ta không có đem sư đệ dạy tốt ngài muốn trách thì trách ta đi ít đến hai n g ư ờ i một cái cũng đừng nghĩ chạy tô phạm t ử càn khôn giới bên trong xuất ra hai cái thủ hoàn ném cho hai người từ hôm nay trở đi hai n g ư ờ i liền là ta hạo thiên tông thể năng huấn luyện viên chuyên môn theo ta tông đệ tử rèn luyện thân thể a hai người hai mặt nhìn nhau chờ một chút tô tiền bối ngài nói ta nghe không hiểu thể năng huấn luyện viên là có ý gì lư thừa tuyên nói ngươi là định đem chúng ta lưu tại hạo thiên tông sao ngươi không phải thể t u nha ta dự định để ngươi lưu lại giúp ta rèn luyện đệ tử thân thể tô p h ạ m một lần trả lời hắn hai vấn đề À, có thể là ta là phần thiên kim cương tông tông chủ a gia nhập ngài tông môn có phải không không tốt lắm lư thừa tuyên hỏi phần thiên kim cương tông rất lợi hại phải không có hạo thiên tông lợi hại sao tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía bạch linh tiêu ta thế nào nhớ k ỹ thập đại thế lực bên trong không có cái này danh tự bạch linh tiêu tại tô phàm bên thai nhỏ giọng nói ra tô tiền bối phần thiền kim cương tông không phải thập đại thế lực một trong là bởi vì bọn hắn tông môn chủ yếu thiên về thể tu phương diện k h á c thành tích không lớn nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn rất yếu tương phản bọn hắn thực lực tuyệt không thua kém thập đại thế lực bất kỳ một cái nào tông môn ồ có loại sự tình này tô phàm nhìn hắn một cái đúng vậy không nghĩ tới người này vậy mà là bọn hắn tông chủ c h ắ c không được thực lực kinh khủng như vậy khủng bố sao Ta thế nào không cảm thấy? Tô Phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Linh Tiêu.、Xác、thực, tại Tô、Phạm、mặt trước, không ai có thể được tụng thực thiên tông thiếu khuyết thể tu đệ tử, người muốn không đem toàn bộ tông môn tới được rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Tô ai vừa không Phạm nghi hoặc. Bạch Linh Phạm không khủng hạo không chuyển không phải Phạm phương diện này kinh nghiệm phần phong nào cùng xưng dạng này vận người muốn môn cũng lần diện này sao vô cảm Xác có được lực được đem mười Vậy phú. vẻ Dù đi, rồi. bố. bộ đầu đệ ở lư thừa tuyên phần thiên kim cương tông có thể là tâm huyết của hắn thế nào khả năng nói cho người khác liền cho người khác đâu nhìn thấy lư thừa tuyên nửa ngày không nói lời nói tô phàm cũng không có làm khó hắn tính một cái không làm khó dễ ngươi ngươi trở về đem tông môn sự t ì n h xử lý tốt ngươi sư đệ trước lưu lại hảo cơm không lo muộn nhân ra tông chủ đều lưu chỗ này còn sợ tông môn bất quá tới sao vậy được rồi lư thừa tuyên thở dài một hơi ngưu vọng ngươi trước cùng tô tiền bối ở lại chỗ này đi ta về tông môn đem sự t ì n h an bài tốt liền đến ngưu vọng là đại hán dâu quay nón danh tự hắn nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì cuối cùng tô p h ạ m cảnh cáo lư thừa tuyên nói ba ngày sau đến hạo thiên tông tìm quả dứa tiểu phân đội đưa tin để hắn đem cặn kẽ quy tắc giới thiệu cho ngươi còn có tuyệt đối không nên cảm thấy không đến trốn đi liền không sao ba ngày sau ta muốn gặp không đến ngươi chân trời góc biển ta đều có thể tìm tới ngươi lư thừa tuyên nặng nề thở ra một hơi nhẹ gật đầu đến mức này khiêu khích sự kiện hết thể đều kết thúc tô p h ạ m cùng bạch linh tiêu hướng hạo thiên tông bay đi ngư vọng theo ở phía sau bạch linh tiêu chuyện này làm cũng không tệ lắm đáng giá khen ngợi chương ba trăm chín mươi chín đại khảo h ế t bảng thật sao tô tiền bối bạch linh tiêu hưng phần nói ngài công nhận ta rồi tô p h ạ m nhìn hắn một cái ngươi đừng vội cao hứng sự tình làm mặc dù không tệ nhưng ở cách làm phương diện ta nhất định phải nói ngươi nga ta có nơi đó làm phải chỗ không ổn sao mời tô tiền bối vật tới chính ngươi xem đi ta liền không nói nhiều tô p h ạ m chỉ hướng phía trước mùa xuân đến nguyên bản hạo thiên tông bên ngoài cây khô đã mọc ra mầm non kết quả bị hắn cho một mồi lửa đều hóa thành thang cốc tô phạm nói ra phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục x ư ơ n g đạo lý này ngươi biết hay không bạch linh tiêu h ề ệ p ả i gục đầu xuống vốn cho là chính mình rốt cục có thể tại tô tiền bối mắt bên trong có một k i a đổi mới hiện tại xem ra hy vọng phá diệt l i ê n ngươi cái này hỏa vạn nhất đốt tới hạo thiên tông đệ tử kia tất nhiên chỉ có một con đường chết may mắn ta tại phụ cận trận này đại hỏa không có thương tổn đến người cho nên ngươi lần sau nhất định muốn chú ý hạo thiên tông phụ cận nghiêm cấm minh hỏa tô p h ạ m trầm giọng nói biết bạch linh tiêu thở dài kia mời tô tiền bối trừng phạt ta đi đem ta giam lại kia cũng không có tất yếu tô p h ạ m cười thần b í nói ta đối với ngươi xử lý là không cần trồng trọt đi trồng cây trồng cây đúng tô p h ạ m chỉ vào phía dưới sơn nói ra lúc nào đem ngươi cháy hỏng sơn thực đẩy cây lúc nào về tông môn bạch linh tiêu cảm thấy cái này xử trí rất hợp lý thế là liền vui vẻ tiếp nhận dù sao mình làm chuyện sai lầm liền nên chính mình vãn hồi đúng thủ hoàn g ngươi trước hết không cần mang tô p h ạ m nói thật sao bạch linh tiêu kinh h ỉ chi tình lộ rõ trên mặt phải biết toàn bộ hạo thiên tông có tư cách không mang thủ hoàn người vì số không nhiều đều là cùng tô phàm quan hệ thân mật nhất mấy người hiện tại hắn cũng có tư cách không cần mang có thể nào không cao hứng quả thực đều nhanh cao hứng điên tô phàm gật gật đầu vỗ vô bờ vai của hắn chính mình hảo hảo nắm chắc đi trở lại tông môn về sau tô phàm đem ngư vọng giao cho quả giữa đội trưởng quả giữa đội trưởng biểu thị nhất định đem hắn điều giáo ngoan ngoãn ban đêm tô phàm bao hàm chữa trị linh khí thanh âm truyền vang tại hạo thiên tông trên không bởi vì sáng nay tình huống đặc biệt buổi tối huấn luyện tạm thời hủy bỏ đổi thành bài thi bình luận đi qua một cái ban g à y tinh dưỡng hạo thiên tông đệ tử trên cơ bản đều gần như hoàn toàn khôi phục hiện tại công bố khảo thí xếp hạng tô phạm vừa dứt lời một đạo kim sắc thạch bi huyền lập tại giữa không trung thạch bi có một trăm cái chỗ trống dù sao trước một trăm đều là có thực lực cạnh tranh cuối cùng m ộ ư ơ i hạng đầu ghế viêm hòa phong phương thanh minh một trăm m ư ơ i tám phân phương thanh minh nhìn thấy bảng danh sách này thời điểm trong lòng thở dài một hơi hán được một trăm mười tám phân danh tự xuất hiện tại cái thứ nhất chỗ trống bên trong còn tốt không có cho hạo thiên tông nguyên đệ tử mất mặt đối với cái này hắc nhất những người khác cũng coi là tâm phục khẩu phục dù sao trầm nguyên sư huynh đi tại khảo thí cái này một khối lợi hại nhất liền là phương sư huynh đường ngộng đông nhìn thấy chính mình đệ tử được thứ nhất trong trưởng lao viện hưng phấn không có bận bịu đối chung quanh trưởng lao khoe khoan nói các vị sư huynh đã nhường trương sơn phong bọn người là một trận khó chịu bất quá cũng kia hắn không có gì biện pháp ai bảo nhân ra là viêm hỏa phong đệ từ đâu lúc này cái thứ hai không cột cũng bắt đầu có chữ viết hiện hiện hết thể trong lòng người x i ế t chặt tiểu trúc phong trung dĩnh một trăm mười sáu phân nhìn thấy cái tên này tiểu trúc phong trưởng phong trưởng lão tào khâm thiên vui vẻ ra mặt ha ha quả nhiên lại là trước ba trung dĩnh đứa nhỏ này thật là khiến người ta yên tâm a tào khâm thiên cười nói tất cả trưởng lão mặc dù khó chịu nhưng mà cũng không nói cái gì trung dĩnh nha đầu này tiền đồ vô lượng nhất là tại kiếm tâm thành thủ vệ tranh tài rực rỡ hào quang thu hoạch được cái hạng này thực đến danh quy lần trước khảo thí rất nhiều đệ tử còn đối trung dĩnh có thể cầm tới cái hạng này mười phần không phục cho rằng kia là nàng tại hậu sơn tiểu viện tu luyện kết quả cảm thấy muốn là đổi thành chính mình đến hậu sơn tu luyện cũng có thể cầm tới tốt như vậy thứ tự thế nhưng hiện tại bọn hắn biết trung dĩnh sự tích về sau lập tức đối nàng giác quan đại biến dù sao cường giả là được vạn người ngưỡng mộ ngay sau đó đệ tam cái danh tự cũng nổi lên viêm hỏa phong mặc trần một trăm mười phân nhìn thấy cái tên này viêm hỏa phong bên kia đệ tử lại lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô tất cả mọi người nhìn về phía cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ ngốc ngốc nhìn xem bốn phía thiếu niên lần trước trước ba ngươi nói là ngươi vận khí tốt lần này cũng đừng lại khiêm tốn a bình thường nhìn tiểu tử ngươi tu luyện khảo thí thế nào mạnh như vậy thật sự là người không thể xem bề ngoài a cố lên mạc trần tranh thủ trong huấn luyện cũng lấy được thành tích tốt thu hoạch mười hạng đầu tư cách lúc này mạc trần ánh mắt không còn né tránh chỉ là gãi đầu một cái cười ngây ngô nói ta tận cố gắng lớn nhất tô p h ạ m ở trong lòng yên lặng đọc cái danh tự này một lần mạc trần cái này ẩn giấu thực lực bản sự có chút ý tư a ân có ta ba thành công lực cũng không biết hắn thể năng khảo hạch thế nào không biết có thể hay không tiến mười h ạ n g đầu hắn trong lòng đã có trọng điểm bồi dưỡng tên đệ tử này ý nghĩ đan vân phong t h ế liên vũ một trăm lẻ chín phân tiểu trúc phong tống bạch liễu một trăm lẻ bảy phân đan vân phong vương lạc phi một trăm lẻ bảy phân kim sát thạch bi bên trên chín cái không cột đã toàn bộ chiếm hết chỉ còn lại hạng mười cái cuối cùng ghế trước mắt bảng danh tự chiếm cứ nhiều nhất thứ tự đan vân phong đệ tử có ba người tiểu trúc phong cùng viêm hỏa phong cân sức năng tài đều có hai tên đệ tử còn lại là thì là cái khác đỉnh núi còn có một chút đỉnh núi không có lên bảng cái này mười hạng đầu cái cuối cùng ghế tượng trưng cho sau cùng vinh dự các đệ tử căng thẳng trong lòng đều hy vọng tên của mình xuất hiện ở phía trên địch linh phong vu ba khiêm chín mươi chín phân nhìn thấy cái tên này địch linh phong đệ tử buộc phát ra tiếng hoan hô bởi vì đỉnh núi này là tại tiên đồ đại điện tân thiết lập đỉnh núi đều là ngoại lai đệ tử cùng nguyên đệ tử so sánh không có bất kỳ cái gì ưu thế liên đỉnh núi này trưởng phong trưởng lão từ bá dương đều coi là lần này cùng t r ư ớ c mười vô duyên kết quả hiện thực cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cái khác đỉnh núi đệ tử trưởng lão hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới hạng mười bị một cái không có danh tiếng ngoại lai đệ tử chiếm cứ hắn là ai a thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này các ngươi có ai nghe qua sao không có chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua xem ra ngoại lai đệ tử cũng không thể khinh thường a cao thủ vẫn là rất nhiều nhìn thấy cái tên này tô phàm cũng chưa phát giác ngoài ý m u ố n bởi vì vì tại chấm bài thi thời điểm liền đã biết chỗ bất phàm của hắn h ắ n đáp án trừ cho lưu trưởng lão giải quyết nghi nan bên ngoài còn tại mỗi đạo để viết xuống tâm đắc của mình trải nghiệm tất cả đều là một ít thực dụng lý giải để hết thể chấm bài thi trưởng lão hô to ngạc nhiên đến mức trừ đi hai mươi mốt phân hai mươi điểm là phụ ra đề tô phàm toàn trừ còn lại một phần thì là hạo thiên tông tông chủ cái k i a đạo lựa chọn giống như vậy thiên tài đến hạo thiên tông tuyệt sẽ không là tìm cầu t r e t r ở đơn giản như vậy nhất định có cái khác khắc sâu hơn nguyên nhân đã hắn tại bài thi không có thể hiện tô p h ạ m cảm thấy cần thiết tìm hắn gặp mặt nói chuyện một lần nhìn xem cái này người đến cùng là dụng ý gì hồ ban g tử người đi trong bóng tối điều tra một lần cái này đ ệ tử bao quát hắn nhập tông thời gian đến từ nhà nào tông môn tông chủ là ai điều tra tinh tường nói cho ta hồ kim vạn nghi hoặc hỏi p h ạ m ca ngươi chuẩn bị làm gì tô phàm khẽ cười nói ta chuẩn bị cho hắn tới một lần thẩm tra chính trị thẩm tra chính trị đó là cái gì đừng hỏi nhiều như vậy nhanh đi làm đi được rồi phản ca bao trên người ta cuối cùng kim bảng trước trăm danh tự toàn bộ hiện hiện tô phạm lúc này mới lên tiếng nói cuộc thi lần này trăm người đứng đầu đệ tử có thể dùng thu hoạch được một gốc tiểu lâm phong linh dược ba mươi người đứng đầu đệ tử có thể dùng thu hoạch được một kiện linh khí các loại bình luận kết thúc về sau viêm hỏa phong nhận lấy hiện tại mời viên g i ã vọng trưởng lao đem bài thi phân phát hạ đi nói xong viên g i ã vọng liền đem các phong bài thi phân phát đến các đỉnh núi trưởng phong trưởng lao trong tay lại từ các trưởng lao đem bài thi phát xuống đến mỗi vị đệ tử trong tay nhất thời ở giữa có người vui vẻ có người sầu có người may mắn chính mình tại hơn chín vạn tên đệ tử bên trong chỗ hết tài năng được đến ban thưởng có người may mắn chính mình vừa lúc vừa qua khỏi tuyến hợp lệ không cần tham gia thi lại mà phát sầu đệ tử chính là chưa từng có tuyến hợp lệ đệ tử bọn hắn hiện tại mười phần đau đầu chẳng những không thể học được tô phàm thể năng tinh túy còn muốn tham gia thi lại ngẫm lại cũng làm người tá nhức đầu phương thanh minh ngược lại là vô hỉ vô bi hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là vốn cho là hạng nhất trừ vu bá khiêm r a không còn có thể là ai khác không nghĩ tới hắn vậy mà đành phải h ạ n g mười bài thi phân phát song tất tô phàm thanh âm lại lần nữa truyền đến chúng ta đầu tiên cho mời trương sơn phong tông chủ cho đại gia bình luận bài thi bộ phận thứ nhất hạo thiên tông tôn chỉ đại gia hoan nghênh hết t h ể sơn phong lặng ngắt như tờ an tính nghe các vị đệ tử tốt ta là hạo thiên tông tông chủ ta gọi trương sơn phong trương sơn phong đem tông chủ hai chữ cắn rất nặng ý tại cường điệu chính mình thân phận ta biết rõ có rất nhiều đệ tử là chạy sư thúc đến đến chúng ta hạo thiên tông cho nên sẽ ngộ nhận là hạo thiên tông tông chủ là tô p h ạ m tại nơi này ta nhắc lại một lần tô p h ạ m là hạo thiên tông sư thúc ta trương sơn phong mới là hạo thiên tông tông chủ hy vọng đại g i a một mực ghi nhớ điểm này t ô p h à m thỏa mãn gật gật đầu sớm liền nên như thế từ nay về sau đại gia muốn vững vàng ghi nhớ điểm này giống bài thi loại này cơ sở vấn đề ta hy vọng đại gia về sau không cần tái xuất sai trương sơn phong nói tiếp hiện tại từ ta cho đại gia bình luận bộ phận thứ nhất hạo thiên tông tôn chỉ đệ tử nhóm n h a u n h a u chống trưởng hoan g n ê n h mọi người đều biết hạo thiên tông có trên vạn năm lịch sử cho nên lịch sử mười phần lâu đời cũng không ít tông môn đám người đắc đạo thành tiên Ta trước mang theo đại gia a trước m ngươi theo tông tên lịch đại chủ họ đem đại đại gia v ợ hợp. t một rất tốt, đời thứ nhất tông Thiên, tại Tô thích qua gia năm, Phạm lần, Lý lạ. cống hiến、là. Nghe đến đó, tô phạm càng nghe càng không n đại đời đó, g chủ, Hảo vị ư cái này là đem hảo tông h i ê n t tôn chủ ỉ còn lịch còn c nói thiên tông nào lên đến Ngươi tông là là à, tại thế bắt kiểm rồi. hảo h kê sử đầu không phải lịch sử lão sư a tà trương sư đ i ệ t ước chừng qua nửa canh giờ tô p h ạ m cuối cùng nhẫn mại tính tình nghe xong hạo thiên tông lịch đại tông chủ giới thiệu văn tắt cái này hạ nên tiến nhập chính để đi tô p h à m bắt đầu mong đợi chương bốn trăm n ê n như thế nào đ ổ i dưỡng yêu tông tình hoài trương sơn phong uống một hớp thấm giọng nói không nhanh không chậm nói ra hiện tại hạo thiên tông lịch đại tông chủ giới thiệu song xuôi ta bắt đầu cho đại gia giới thiệu hạo thiên tông tông môn địa lý biến thiên tại lý hạo thiên thời đại chúng ta hạo thiên tông diện tích lãnh thổ bao la chỗ bình nguyên dựa vào núi bằng hải là tu luyện hiếm có nơi tốt tô p h à m khỏe miệng hung hăng giật một cái phải cái này lại đổi địa lý lao sư tô phạm chịu không được trực tiếp xông lên đi ngắt lời nói không có ý tứ tông chủ lâm thời có việc gấp phải xử lý các vị đệ tử lời đầu tiên đi học thập sau đó liền lôi kéo trương sơn phong đi sang một bên trương sơn phong một mặt n g n g bức hỏi sư thúc có cái gì chuyện gấp g ấ p cần thiết hiện tại xử lý tô phạm nghiêm túc nhìn xem hắn nói trương sư điện ngươi biết mình hiện tại đang làm gì sao trương sơn phong không giải thích được đáp lại đương nhiên biết ta không phải ngay tại cho hạo thiên tông đệ tử giới thiệu hạo thiên tông tôn chỉ sao sư thúc vì cái gì có này nghi vấn tôn chỉ tôn chỉ tôn chỉ cái gì là tôn chỉ tô p h ạ m tức giận nói ra ta để ngươi đến không phải là lịch sử lao sư cũng không phải là địa lý lao sư mà là tới làm chính trị lao sư ngươi có hiểu hay không trương sơn phong một mặt mộng bức lắc đầu không rõ ai được rồi ta tới cấp cho ngươi biểu thị một lần ngươi đứng tại một lần xem thật kỹ hảo hảo học. tô phạm bất đắc dĩ thở dài một hơi bắt đầu chuyến âm các vị đệ tử lợi lâu ta là tô phạm tông chủ hiện tại lâm thời có sự t ì n h xử lý hiện tại để ta tới cho đại gia kể xong nửa đoạn sau tô phạm đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta muốn nói rất đơn giản liền mấy câu hạo thiên tông tôn chỉ là dốc hết toàn lực vì mỗi vị đệ tử sáng tạo an toàn mỹ hảo tu luyện hoàn cảnh không chịu ngoại địch q u á y nhiễu tranh thủ tại cái này vạn tông lâm lập ba ngàn thế giới chúng thu hoạch được đệ nhất tông môn địa vị điểm ấy là trưởng lao chúng ta cần thiết làm cùng chi hỗ trợ là các ngươi đệ tử tất cần yêu quý hạo thiên tông coi hạo thiên tông là thành nhà mình hạo thiên tông huynh đệ t h muội liền là người nhà của các ngươi đều hiểu sao tô phạm vừa mới nói xong hơn chín vạn tên đệ tử tiếng rít vang vọng v â n t i ê u minh bạch ba đứng ở một bên trương sơn phong đều nhìn ngốc hắn không nghĩ tới sư thúc vừa lên đến liền đem cuối cùng muốn giảng đồ vật nói ra cái gì làm nền tô đậm tất cả cũng không có bắt đầu liền là đại cao trào cái này dạng có thể làm sao có thể nuôi dưỡng đệ tử yêu tông tình hoài sao nhưng mà tô phạm không biết trong lòng hắn muốn điều gì tiếp lấy theo chính mình tiết tấu diễn giải rất tốt từ hôm nay trở đi đối nội chúng ta muốn trên dưới một lòng đối bên ngoài chúng ta muốn cùng chung mối thủ hôm nay ta yêu hạo thiên tông chủ đề tư tưởng khóa trước hết lên tới nơi này đêm mai tiếp tục tiếp xuống để kỷ vân tịch trưởng l á o cho các ngươi bình luận bài thi bộ phận thứ hai a cái này xong cũng quá nhanh đi chỉ gặp tô phàm thỏa mãn từ truyền âm trận đi xuống nhìn thấy sao liền phải cái dạng này mới được không đúng sao sư thúc ta thế nào cảm giác cái này dạng không hay lắm trương sơn phong gãi gãi đầu nói không phải hẳn là t r ư ớ c từ hạo thiên tông lịch sử bắt đầu nói về nước ấm nấu thanh loa chậm rãi bồi dưỡng bọn hắn yêu tông t ì n h hoài sao ta chuẩn bị một đống lớn đồ vật bao quát chúng ta tông môn lịch sử một ít cỡ lớn chiến tranh đều không dùng lên a ai những này đều vô dụng tô phàm lắc đầu nói trương sư đ ệ ngươi phải hiểu rõ hiện tại hạo thiên tông tuyệt đại bộ phận là ngoại lai đệ tử ngươi nói những này bọn hắn nghe sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán muốn ngủ liền tính toán không cảm thấy nhàm chán cũng chỉ là làm cố sự nghe thôi căn bản sẽ không sinh ra cộng minh muốn đồng hóa bọn hắn nhất định phải để bọn hắn dung nhập mới được có thể là cái này hữu dụng không trương sơn phong nói ra sư thúc n g à i không phải nói đằng sau muốn liền mở mấy ngày ta yêu hạo thiên tông chủ đề học tập sao cái này vừa lên đến liền đem ngày cuối cùng nội dung nói đằng sau nên nói như thế nào lặp lại tô p h ạ m nói càng không ngừng lặp lại để bọn hắn đem ta yêu hạo thiên tông cái này tư tưởng thâm căn cố đế khắc vào trong máu vậy dạng này làm không phải cũng rất nhàm chán sao đến đằng sau đại gia phiền làm sao bây giờ tô p h ạ m cười nói đây chính là khảo nghiệm ngươi bản lanh thời khắc nội dung có thể dùng lặp lại nhưng mà phương thức truyền thụ là khó lường a ngươi đi thêm suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho đại gia không cảm thấy nhàm chán giảng bài phương thức sao trương sơn phong như có điều suy nghĩ thầm độc nói đợi đến trương sơn phong đi về sau hồ kim vạn mang theo địch linh phong trưởng phong trưởng lão bay đến tô phàm mặt trước nói phàm ca vu bá khiêm tư liệu quá ít ta tìm không thấy liền đem bọn hắn địch linh phong trưởng lão cũng mang đến có vấn đề gì ngươi trực tiếp hỏi nàng hồ thục lan vũ mị cười một tiếng vạn bối địch linh phong trưởng lão hồ thục lan gặp qua tô sư thúc tô phàm nhìn từ trên xuống dưới mặt trước nữ nhân này váy đỏ xinh đẹp dài mắt mặt phấn tấn quá thanh một cái nhăn mày một nụ cười đều là điên đảo chúng sinh nhiệt tình cùng nguy hiểm tô p h ạ m đối nàng ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt bởi vì vì nàng tướng mạo để người cảm thấy rất giống hồ yêu không cần đa lễ tô p h ạ m khoát tay nói hồ thục lan d ư ơ n g mắt lên một đạo m ị thuật từ mắt bên trong lạng yên không một tiếng động chuyển tới rơi vào tô p h ạ m con mắt nhưng mà tô p h ạ m không có chút nào phát giác ngươi nói trước đi nói ngươi là từ đâu tới đây hồ thục lan chậm rãi tới gần tô p h ạ m hơi thở m o n g m anh hồi bẩm sư thúc van bối là hồ vạn chất nữ tại tiên đồ đại điển nhận được trương tông chủ chiếu cố mới lên làm địch linh phong t r ư ở n g lão hoặc thật đúng là con hồ ly tô phàm chính mình cũng bội phục mình độc gác ánh mắt nếu là cựu vĩ hồ tộc k i ế nội tình khẳng định là sạch sẽ bởi vì vì cựu vĩ hồ tộc là không thể nào sẽ phản bội hạo thiên tông thế là tô phàm yên lòng hỏi nàng các ngươi phong đệ tử vu bá khiêm n g ư ơ i hiểu rõ có bao nhiêu giờ phút này hồ thục lan đã lặng yên không một tiếng động đi vào tô phàm trong vòng ba bước thanh âm của nàng dần dần trở nên mềm đ u là hiện tại khảo thí phải hạng mười vu bá khiêm sao không sai liền là hắn tô phà mặt m không đổi sắp nói hồ thục lan ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc đây là có chuyện gì vì cái gì mị hoặc chi thuật vô dụng rồi vu bá khiêm tên đệ tử này là trước đó không lâu mới gia nhập hạo thiên tông đại khái tại ma tộc sâm lấn cái này thế giới nửa tháng sau ta nhớ được lúc trước có rất nhiều phụ cận nạn dân đến hạo thiên tông tị nạn vu bá khiêm chính là một cái trong số đó mà thân phận của hắn lại tương đối đặc thù là dị tộc nhân cho nên ta đối hắn ấn tượng tương đối sâu khác dị tộc nhân chúng ta trong tông có hay không những dị tộc khác người tô phàm c a o mày nói không có hồ thục lan đáp lại hắn nói dị tộc nhân trừ hắn ra tất cả đều bị ma tộc giết thực sự không nhà để về mới đến hạo thiên tông tị nạn tô phàm mày nhữ lại càng chặt nguyên lai tộc nhân của hắn đều tử quang c h ắ c không được đứa nhỏ này có thể có loại kia người kỳ quái sinh quan xem ra là chính mình có một ít đa nghi được ta biết rõ ban tử làm phiền ngươi đem hồ trưởng lão đưa trở về đợi sáng mai huấn luyện kết thúc lại đem vu bá khiêm mang tới a ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì tô phạm nghi hoặc mà nhìn xem đều nhanh nằm sấp ở trên người hắn hồ thục lan thế nào ta nhìn ăn thật ngon sao hồ thục lan thừa dịp hồ kim vạn tiễn hồ thục lan khẽ hở tô phạm dự định đi một chuyến hậu vệ phong đi hoa quả tiểu phân đội nơi ở hắn lúc trước đem như vọng ném cho quả giữa đội trưởng về sau liền lại không có còn hắn không biết hiện tại là dạng gì vừa vặn tới gần hậu vệ phong tô phạm liền tại không chung nghe được quả giữa đội trưởng thanh âm thậm chí vượt trên kỷ vân tịch bình luận thanh âm một t r ă hai m ộ t một hai m ộ t đại gia cố lên còn có năm mươi vòng liền chạy xong quả giữa đội trưởng mang theo ba thủ hạ cùng như vọng tại đỉnh núi chạy bộ thật sự là l à một nhóm yêu một nhóm liền tô p h ạ m đều không thể không khen hắn chuyên nghiệp n g ư n g một chút đừng chạy tô p h ạ m bay đến trước mặt bọn hắn quả dứa đội trưởng ngừng lại là tiểu thần đồng a có chuyện gì không quả dứa đội trưởng thở hồn hển hỏi tô p h ạ m chỉ chỉ trên không không nghe thấy hiện tại kỷ trưởng láo ngay tại bình luận bài thi sao vì cái gì không lắng nghe nói đại ba la cười khổ nói tiểu thần đồng ngươi liền tha chúng ta đi chúng ta những n à y đại lao thô chạy bộ vẫn được học tập coi như x o n g đi như vậy sao được thành tích cuộc thi cũng là các ngươi cuối tháng khảo hạch một bộ phận vạn nhất khảo hạch bất quá các ngươi liền không thể lưu tại nơi này có hiểu hay không tô p h ạ m trầm giọng nói a cái này nghiêm ngặt ta vậy chúng ta bây giờ bắt đầu học còn kịp sao đại ba là gãi gãi đầu nói tô p h ạ m nói các ngươi lúc này kiểm tra nhiều ít phân ta ta không có ý tứ nói đại ba là đỏ mặt không có việc gì ngươi nói ta không chê c ư ờ i ngươi đại ba là loe sáng ba ngón tay ba mươi điểm muốn là ba mươi điểm lời nói liền còn tốt chí ít cứu không được ba ba ba điểm cái gì tô p h ạ m bị chấn kinh xem ra tiểu cắt tường thứ nhất đếm ngược bảo tọa muốn chắp tay nhường cho người không không chỉ có là thứ nhất đếm ngược nhìn bộ dạng này tiểu cắt tường sợ rằng liền đếm ngược bốn người đứng đầu đều tiến không tô p h ạ m hỏi hướng phía sau ba người các ngươi cũng hẳn là một chữ số đi quả táo chuối tiêu cùng nho ba huynh đệ đồng loạt gật đầu vâng quả là thế tô p h ạ m sắc mặt lập tức đen lại dựa theo quy định khảo thí thất bại người ban ngày là không cho phép tham gia thân thể rèn luyện đại hội nhất định phải chờ lần sau thi lại thông qua mới được quả g i ữ a đội trưởng nghe được về sau quá sợ hãi à, không để ta tham gia thân thể rèn luyện đại hội sao được kia ngươi còn không nhanh đi học tập cho giỏi thu đến ngay lập tức đi học tập cho giỏi quả g i ữ a đội trưởng quay đầu nói ra toàn thể đồng đội hướng về sau chuyển chạy bộ đi ngư vọng cũng chuẩn bị cùng theo rời đi ngư vọng ngươi đ ừ n g đi ta có việc ngươi hỏi ngươi tô phạm gọi hắn lại ngư vọng đông nhiên giật mình một cái không đúng nói ra a tô tiền bối tìm ta có chuyện gì mụ mụ sẽ không là tới tìm ta tính sổ a tô phạm vô vô bở vai của hắn nói đ ừ n g như vậy khẩn trương b u ô n g lòng một chút ngư vọng thế nào khả năng b u ô n g lòng xuống tới thân thể ngược lại càng kéo căng c à n g chặt tô phạm đành phải buông hắn ra nói ra chắc hẳn đại ba la cũng cùng ngươi giới thiệu huấn luyện quân sự đại hội sự tình ta lúc này tìm ngươi tới là có hai chuyện một là buổi sáng ngày mai huấn luyện quân sự đại hội ngươi đi mang hạo thiên tông một bộ phận đệ tử luyện tư thế quân đội cùng tập đội hình đoàn có vấn đề hay không ngưu vọng lắc lắc đầu nói không có vấn đề đại ba la đã dạy dỗ ta chuyện thứ hai là cái gì ngươi đêm nay có hay không cùng sư huynh của ngươi liên hệ hán bên kia thuận lợi sao liên hệ hán bên kia hết thể thuận lợi. hai ngày liền có thể xử lý x o n g tốt ừ vậy là tốt rồi ngư vọng gặp tô phàm không có đến tiếp sau liền vội vàng hỏi liền hai chuyện này không phải vậy đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi tính sổ sao tô phàm cười nhạt một cái nói yên tâm ta cách cục cũng không có nhỏ như vậy chương 401, t h í c h đọc sách h ợ t kỳ hôm sau tô phàm giống thường ngày dậy thật sớm nghĩ nghĩ lại hạo thiên tông nơi nào đó truyền đến kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết tô p h ạ m chẳng những không có lo lắng ngược lại bắt đầu không nhanh không chậm rửa mặt an điểm tâm nguyên nhân vì hắn biết hạo thiên tông nhục thân huấn luyện chính thức bắt đầu cái này sáng sớm hạo thiên tông đệ tử nhóm sẽ bắt đầu tiếp nhận vô cùng tàn khốc ma quỷ huấn luyện bọn hắn lúc trước hết t h ể mới mẹ cảm giác chờ mong cảm giác hiếu kỳ cảm giác cũng sẽ ở cái này sáng sớm về sau biến mất hầu như không còn À, sáng sớm tốt đẹp h a tô p h ạ m duỗi lưng một cái móc ra ghế mây ngồi xuống kỳ linh đem c h ấ n nguyên phong huấn luyện hình ảnh điều ra đến xem vâng tô t i ê n bối không lâu lắm kỳ linh tầm mắt hình ảnh liền xuất hiện tại tô phàm trước mặt cụ, đắt chỉ gặp chủ phong đại điện bên ngoài quảng trường thượng ngàn tên đệ tử tại trường sơn phong dạy bảo dưới chính luyện tập đi đều bước mỗi vị đệ tử đều rất chân thành học tập mỗi một cái động tác ừ n cũng không tệ lắm học ra dáng tô phàm tán dương kỳ linh lại đi viêm hỏa phong nhìn xem đường n g ộ đông bên kia không đợi kỳ linh tới gần viêm hỏa phong trong tầm mắt liền xuất hiện một vòng hồng sắc a đây là có chuyện gì tô phàm tập trung nhìn vào viêm hỏa phong lò đang cháy mạnh hỏa diễm bay thẳng vân tiêu nhuộm đỏ nửa bầu trời đường ngộng đông đem lò đốt làm gì không phải nói với hắn hiện tại rèn luyện thân thể sao thế nào còn tại làm việc kỳ linh nói ra không đúng tô tiền bối ngài lại nhìn kỹ một chút viêm hỏa phong đệ tử hiện tại đang làm gì tô phàm xích lại gần nhìn kỹ chỉ gặp viêm hỏa phong lò chung quanh các đệ tử mặc thật dày quân huấn p h ụ thẳng tắp đứng ở nơi đó vậy mà là đang luyện tập tư thế hành quân mặc dù đứng cũng không phải rất tiêu chuẩn nhưng mà không ai loạn động khoảng cách hỏa lô gần như thế không có linh lực hộ thể loại hoàn cảnh này liền tương đương với tắm hơi dùng người bình thường thể chất đến nói nhiều nhất kiên trì không được nửa nén hương thời gian nhưng mà tô phàng trọn vẹn nhìn thời gian đốt một nén hương tất cả mọi người còn tại cắn răng kiên trì ý phục của bọn hắn đã bị mồ hôi xâm thấu không nghĩ tới bình thường nhìn vô cùng đ à n g hoàng đường mộng đông trường lão đối đãi đệ tử vậy mà như thế khắc nghiệt đệ tử nhóm cũng là tương đương phối hợp ngươi nhìn phương thanh minh nhỏ tại trên đất mồ hôi đều s ấ y khô ba lần hắn còn tại kiên trì đâu tô p h ạ m không khỏi cho viêm hỏa phong điểm một c á i tán đúng vậy a tô tiền bối cái này nếu là ta sớm liền nên chịu không được kỳ linh chật chật nói đột nhiên tô p h ạ m nhớ tới hờ kỳ cái này hàng cũng bị chính mình ném đến huấn luyện đội ngũ bên trong đi dùng tính cách của hắn cái này t r ù n g cấp bậc huấn luyện thân thể khẳng định không kiên trì nổi hiện tại hẳn là tại nghị trăm phương ngàn hưng kế lười biếng đi mau chóng tới nhìn một chút kỳ linh hật kỳ ở nào cái đỉnh núi tại hậu vệ phong hậu vệ phong đây không phải là cùng ngưu vọng mang lĩnh đỉnh núi sao bánh bông lan hắn là mới tới khẳng định không quản được hật kỳ nhanh đi hậu vệ phong nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào hình ảnh lại c h u y ể n lần này tới đến ngưu vọng mang lĩnh hậu vệ phong bọn hắn hiện tại ngay tại nghỉ ngơi bên trong tô phàm một mắt liền thấy h ờ s k ỳ riêng một ngọn cờ thân ảnh như vọng đang uống nước chỉ gặp h ờ s k ỳ tiện hề hề tới gần hắn xích lại gần một điểm n g h e một chút bọn hắn nói cái gì h ờ s k ỳ từ ngư vọng bên người đi qua nói cái gọi là thiên tài chẳng qua là đem người khác uống cà phê công phu đều dùng tại trong công việc ngư vọng nghi hoặc xem hắn một mắt đứng lên đến để đại gia xếp hàng chỉ gặp h ờ s k ỳ đi đến ngư vọng bên người đập sợ hắn bả vai nói manh thu tổng là độc hành dê bỏ mới thành đán kết đội như vọng không có phản ứng hắn phối hợp hô khẩu hiệu toàn thể đều có phía bên phải làm chuẩn hất kỳ nói ở mỹ như vọng rốt cục sinh khí một cái bước xa phóng tới hất kỳ muốn đánh hắn hất kỳ vừa chạy liền hô dũng giả phẫn nộ rút đao hướng người mạnh hơn e sợ người phẫn nộ lại rút đao hướng càng người yếu hơn không có thuốc chữa dân tộc nhất định có rất nhiều chuyển hướng hài từ nhóm trứng mắt thang nghèo hất h kỳ có thể là bốn đầu chân chạy dường như nhanh rất thần kỳ Ngưu hắn ô n g đuổi kịp h hắn, hắn trên quảng trường đi dạo một vòng lặng lẽ lui về trong đội xếp hàng ngay tại luyện đi để bước đi được không thế nào đủ ngưu vọng nói từ đầu đến một lần hờ kỳ nói cho tới bây giờ như thế liền đối với xem hết một màn này tô p h ạ m nhận không được cất tiếng cười to khá lắm cái này hàng là nhìn bao nhiêu lần lỗ tấn toàn tập a cũng bắt đầu xuất khẩu thành thơ cái này dưới tô p h ạ m minh bạch hờ kỳ lúc trước vì sao muốn quấn lấy chính mình muốn bí tịch nguyên lai、like、là nhìn để lên bản lỗ tấn toàn tập nghiện kỳ linh đầu góc mơ hồ hỏi tô tiền bối ta nhìn không hiểu ngài lại cười cái gì còn có hắn nói uống cà phê là cái gì tô p h ạ m giải thích nói cái này hàng nói đúng lỗ tấn danh ngôn lỗ tấn là một cái người rất lợi hại thật có l ỗ i ta vẫn là nghe không hiểu tô p h ạ m cười nói ra không có việc gì nghe không hiểu cũng không quan hệ ngươi chỉ cần biết tiếp xung ố có chó phải tao hương là được lời còn chưa dứt tô p h ạ m liền một cái bước x a đạp lên vân tiêu mấy hơi thở ở giữa liền tới đến hậu vệ phong sư thúc đến rồi sư thúc tô tiền bối tô phàm gật đầu ra hiệu sau đó xông vào đội ngũ một thanh mang đi hất kỳ hắn đem hất kỳ sách tới một chỗ góc không người tháng ngày trôi qua không tệ nha đều coi trọng lỗ tấn toàn tập rồi tô phàm mỉm cười nói muốn hay không cho ngươi thêm rót chén trà hất kỳ buồn bực đầu không nói lời nói làm gì không nói lời nói thế nào trà không hợp khẩu vị tô phàm nghi ngờ nói vậy không được cho ngươi cả ly cà phê cho cậu t ử rót một ly cà pusino hật kỳ vẫn ý như là không nói lời nói không biết đang suy nghĩ gì u i ngươi tại không nói lời nói ta liền tức giận ta hiện tại có thể là cùng ngươi hảo hảo nói đâu tô p h ạ m ngự khí trở nên có phần b ă n g lánh hật kỳ rốt cục n g n g đầu làm ta trầm mặc thời điểm ta cảm thấy rất phong phú làm ta mở miệng nói chuyện liền cảm thấy trống rỗng hát ngươi còn tới sức lực tô p h ạ m một bàn tay đập vào hắn đầu chó bên trên Học lỗ tấn học thượng nghiện đúng không n ô cậu tử che lấy đầu ủy khuất nói ra ta quan hắn lỗ tấn chuyện gì tô p h ạ m chỉ vào cái mũi của hắn nói ngươi liền cho ta hảo hảo ra ngao các loại quay đầu ta đem trên bàn bản, bản thảo tất cả đều đốt nhìn ngươi còn trộm ai sách nhìn lại cậu tử mở to hai mắt nói ngươi thế nào có thể cái này dạng c h ố n g rông ấ u người thanh bạch trộm sách không thể tính toán trộm trộm sách n g ư ơ i đọc sách sự tình có thể tính toán trộm sao tô phàm bị hắn một bộ nghiêm túc dáng vẻ t r ọ cười liền ngươi còn người đọc sách đâu đọc qua vài cuốn sách ra đừng có cười h ậ t kỳ gấp đến độ mặt đỏ lên ai nói ta không phải đọc sách ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một trận ta vì cái gì muốn cùng ngươi so tài tô phàm nói ồ ngươi sợ rồi cậu tử dương dương đắc ý nói đã ngươi sợ liền đừng để ta lại tham gia cái này cái gì huấn luyện quân sự tranh thủ thời gian để ta rời đi cái này quỷ điệm phương ta còn muốn trở về đi học tiếp tục đâu tô p h ạ m nhìn xem hắn bộ dáng không còn gì để nói gặp qua không biết trời cao đất rộng chưa thấy qua cái này không biết trời cao đất rộng nhìn hai thiên thư ngay cả mình họ gì đ ề u quên điển hình người biết nửa v ờ i lăng lư tính một cái cũng không so tài cái gì đêm nay hạo thiên tông khảo thí phụ ra để ta ra mười đạo văn học tố dưỡng bổ khuyết ngươi chỉ cần có thể trả lời lục đạo cũng không cần lại tham gia cái này tô p h ạ m nói thật cậu tử nhãn tình sáng lên k i a ngươi có thể được trở ra khó một chút miễn được đến thời điểm quá đơn giản t h ắ n g ta đều cảm thấy không có ý nghĩa ngươi hiện tại nhanh đi về chuẩn bị muốn là đắp không đúng sáu cái mỗi ngày huấn luyện lượng gấp b ộ i chỉ gặp hờsky gật gù đắc ý nói thật manh sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh có can đảm trực diện lâm ly tiên huyết cùng hờsky nói róc xong sau đã đến giữa trưa buổi sáng huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc trở lại hậu sơn tiểu viện về sau tô p h à m nhìn thấy một người mặc bạch thiếu niên đứng yên ở cửa vào trong tay còn cầm một bản tông quyền đang học tựa hồ đã đợi chờ đã lâu tô p h ạ m nhẹ giọng nói ra ngươi chính là vu bá khiếm a thiếu niên xoay đầu lại sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống có dị vực mỹ cảm đệ tử vu b á khiêm gặp qua tô sư thúc tô p h ạ m khe gật đầu tán dương một cái thì không sai vu b á khiêm luốt cảm nói sư thúc quá khen đệ tử bất quá là vận khí tốt thôi còn thật khiêm n h ư ờ n g tô p h ạ m đối hắn ấn tượng hơi khá hơn một chút biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao vụ b a khiêm suy nghĩ một chút nói ra hẳn là nguyên nhân vì cuối cùng một đạo đề đi cái kia đạo đề là sư thúc ngài ra a quả nhiên là có thể cầm tiếp cận mãn phân người trí thông minh liền là không tầm thường tô phàm nói không sai ta nhìn ngươi cuối cùng một đề đáp án nói thật ta không có xem hiểu có thể hay không giải thích cho ta một lần vụ b a khiêm trầm ngâm một hồi hỏi lại tô phàm một vấn đề sư thúc ngài tin tưởng vĩnh sinh sao tô phàm đ ỗ n g nhiên sửng sốt u trong lòng đ ỗ n g nhiên cẩn thận mụ mụ cái này tiểu tử sẽ không biết bí mật của ta à chẳng lẽ là có đến chuẩn bị chuyên môn hướng về phía ta đến sao nhưng mà tô p h ạ m vẫn y như là bất động thanh sắc nói ra ta tin tưởng chứ ổn định xem hắn đằng sau nói cái gì vậy sư thúc vì cái gì tin tưởng đâu vù bá khiêm lại hỏi cái này là cái quỷ gì vấn đề chẳng lẽ ta sẽ cho ngươi nói bởi vì tự ta liền là vĩnh sinh cho nên ta tin tưởng thế là tô p h ạ m t r e o chọc nói người cái này vấn đề thật giống như hỏi ta có tin hay không trên thế giới này có người ngoài hành tinh đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người ngoài hành tinh đó là vật gì lúc này đến phiên vu bá khiêm s ử n sốt tô p h à n k h o á t k h o á t tay nói ra kéo xa lại nói những này cùng ngươi cuối cùng một để đáp án không có quan hệ gì à không có quan hệ rất lớn vu bá khiêm nghiêm mặt nói ta đến hạo thiên tông mục đích đúng là tìm kiếm vĩnh sinh bí mật vĩnh sinh bí mật tô p h à n c a o mày nói thế nào người nghĩ vinh sinh không sai v u ba khiêm kích động nói ta nghĩ thay ta tộc nhân báo thủ chỉ tiếc ta hiện tại tu vi quá thấp chỉ có động h ư cảnh cho nên ta nhất định phải tìm tới vinh sinh biện pháp tô phàm cái này giới nghe rõ kết hợp lúc trước hồ thục lan nói hắn toàn tộc bị ma tộc diệt hắn lại muốn cho tộc nhân báo thủ nhưng mà bởi vì thiên phú của mình không đủ sợ giang dốc cả một đời cũng vô pháp đạt tới có thể báo thù cảnh giới cho nên mới gia nhập hạo thiên tông như vậy vấn đề đến hắn làm sao biết hạo thiên tông có vĩnh sinh bí quyết chương bốn trăm linh hai giao chỉ thánh địa nguy cơ ngươi muốn báo thủ tâm tình ta có thể hiểu được nhưng mà làm sao ngươi biết hạo thiên tông có vĩnh sinh bí quyết tô phạm hỏi vạn năm tông môn kéo dài không suy chẳng lẽ còn không rõ ràng sao vu bá khiêm hỏi lại kia ngươi vì cái gì không đi giao chỉ thánh địa bọn hắn cũng là vạn năm tông môn giao chỉ thánh địa vu bá khiêm kỳ quái mà nhìn xem tô phạm sư thúc chẳng lẽ ngài không biết sao giao chỉ thánh địa thánh chủ chu thiên tử đã chết rồi cái gì chết rồi tô phàm quá sợ hãi tại sao có thể như vậy tô phàm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đường đường thập đại thế lực tông chủ chu thiên tử vậy mà không minh bạch liền chết rồi mà lại chính mình dĩ nhiên thẳng đến còn không biết cuối cùng vậy mà là dùng loại phương thức này biết đến kỳ thật cũng không thể trách tô phàm không biết bởi vì việc này phát sinh quá mức đột nhiên giao trì thánh địa không muốn đối bên ngoài lộ ra ngoại giới căn bản không có mấy người biết vu ba khiêm nói khẽ nếu như ngài không tin có thể dùng tự mình đi nhìn xem ta đương nhiên không tin ta hiện tại liền đi qua nhìn tô p h ạ m kích động nói nói hắn liền chuẩn bị từ càn khôn giới bên trong ngóc phi liễn ra ngươi về trước đi chờ ta trở lại lại tìm ngươi giao trì thánh địa tô p h ạ m đi xuống phi liễn cái này là ba ngàn thế giới dung hợp đến nay hắn lần đầu tiên tới nơi này mặc dù lúc trước tới qua vô số lần bây giờ nhìn lại xác thực vô cùng lạ lẫm lúc đầu giao chỉ thánh địa oanh ca hiến hót chim hót hoa nở khắp nơi đều giống như t i ê n cảnh mà bây giờ cho dù là mùa xuân cũng không nhìn thấy một đoá hoa toàn bộ giao chỉ thánh địa bị hai màu trắng đen bao vây lấy lộ ra vô cùng cô đơn không có hoa tự nhiên cũng không có chim bốn phía trừ cô đơn chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch chẳng lẽ chu thiên tử thật chết rồi tô phạm x à i bước đi tới gõ gõ cửa lớn đóng chặt không lâu lắm cửa mở ra là một trưởng lão nga là trích tiên đến mời đến đi trong giọng nói nghe không ra mảy may gọn sóng đi vào đại điện tôn vô thành chắp tay đứng ở trung ương thân hình khôi ngô thẳng tắp nhưng lại để người cảm thấy một k i a tăng thương tô đạo h i ế u ngươi tới tô phàm đi thẳng vào vấn đề nói khẽ chu thiên tử thật chết sao tôn vô thành nói đúng thế có hay không phục sinh cơ hội di thể đâu tô phàm hỏi tiếp di thể bị một cái tiên nhân để mắt tới vì phòng ngừa mất đi ta đem chu thiên tử thi thể giấu ở băng thiên tuyết điệm tiên nhân tô phàm hơi lấy làm kinh hãi cái gì tiên nhân tô đạo h ư u chẳng lẽ không biết tôn vô thánh xoay người nhìn về phía tô phàm gần nhất phát sinh ở chung quanh đây một kiện đại sự tô phàm lắc đầu chi tiết đáp không biết từ lần trước độ kiếp trở về về sau mấy ngày nay đều tại trong tông môn làm huấn luyện quân sự sự tình nào có thời gian quan tâm chuyện bên ngoài nhi a cũng khó trách tô đạo h ư u mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc không biết chuyện ngoại giới cũng là rất bình thường tôn im ắng khẽ lắc đầu nói trước đây không lâu có vị tự xưng ninh tâm chân tiên tiên nhân hàng thế liền xuất hiện tại cách nơi này không xa bạch hà q u ố c một vùng ninh tâm chân tiên lại có chân tiên hàng thế cái này thế giới là thế nào rồi tô phàm sắc mặt nặng nề nghe tôn im ắng tự thuật ngay từ đầu bạch hà q u ố c phụ cận mấy nhà tông môn không biết lập trường của hắn đều đối hắn tất cung tất kính trung đụng cũng là coi như không tệ có thể về sau không biết thế nào hắn đột nhiên bắt đầu ỉ vào chính mình chân tiên thực lực tạo áp lực phụ cận tông môn tôn vô thánh trầm giọng nói có rất nhiều tông môn bị đoạn tuyệt truyền thừa còn lại một bộ phận gia nhập hắn dưới trướng tạo thành một cái siêu cấp thế lực linh tâm tông còn lại một bộ phận đâu tô phàm hỏi còn lại tông môn đệ tử đều đến giao trì thánh địa tìm cầu che chở tô phàm nghe được sắc mặt trầm xuống càng q u á phận còn tại đằng sau cái này tiên nhân hạn định chúng ta trong vòng ba ngày giao ra chu thiên tử di thể chắc là coi trọng thánh chủ thanh ly chân tiên truyền thừa tôn vô thánh căm giận bất bình nói muốn là ta mạnh hơn chút nữa liền tốt xác thực nếu như là tán tiên b ằ n g mượn tôn vô thánh thực lực có lẽ còn là có cơ hội phản kháng nhưng đối phương là một cái chân tiên chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nhưng mà hắn vì cái gì muốn dẫn đi chu thiên tử di thể đâu chẳng lẽ là thật sự vì thanh ly truyền thừa tô phàm tiếp lấy nói vô luận như thế nào chu thiên tử là bằng hữu của ta hắn sự tình ta sẽ không mặc kệ hôm nay là ba ngày kỳ hạn thứ mấy ngày tôn vô thánh thở dài một hơi nói ra ngày thứ ba vừa dứt lời giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang đem toàn bộ giao chỉ thánh địa đều tỉnh lại chuyện gì xảy ra tô phạm cùng tôn vô thánh bận rộn lo lắng đi ra ngoài xem xét chỉ gặp nơi xa thiên khung lôi quang tràn ngập mây đen càng là côn u tới thấy cảnh này tôn vô thánh sắc mặt c h ầ m xuống như thế b u áp chỉ sợ là chỉ có chân tiên mới có thể làm đến thân xuyên các thức phục sức tu sĩ từ trong cung điện vội vàng hấp tấp chạy ra nhìn lên trên trời mây đen kinh khủng không thôi đám người này thực lực thấp nhất cũng là độ kiếp kỳ cao nhất thì là ngũ kiếp tán tiên nghĩ đến hẳn là trước đó không lâu gia nhập giao trì thánh địa tìm cầu tre t r ở tông môn tông chủ đi thiên a chân tiên quả nhiên đến rồi như thế huy áp khẳng định chỉ có chân tiên mới có thể làm đến vậy phải làm sao bây giờ xem ra giao trì thánh địa cũng không phải nơi ở lâu a tôn cung chủ bằng không ngài liền đem chu thiên tử di thể giao ra đi chí ít đại gia sẽ không bởi vậy mất mạng đúng vậy a đúng vậy a lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt tôn cung chủ chúng ta trước vượt qua kiếp nạn này lại nói a không được ta không đồng ý không đợi tôn vô thánh nói chuyện tô p h ạ m trực tiếp đứng ra nghiêm nghị cự tuyệt tất cả trưởng lão tập trung nhìn vào phản ứng đầu tiên là mặt t r ư ớ c tu sĩ này dáng dấp ngược lại là có mấy phần tuân tú lại xem xét tu vi kim đan kỳ hết thể trưởng lão trực tiếp ngu ngơ tại chỗ hừ chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu bối lúc nào đến p h i ê n ngươi có đồng ý hay không rồi đúng vậy à cái này liên quan đến nhiều người như vậy sinh tử tồn vong vấn đề ha có ngươi nói chuyện địa phương hay là nói ngươi có biện pháp đem cái này chân tiên đuổi đi ha ha đừng nói dỡn tô phàm lạnh lùng nói ra muốn là hiện tại ta không ở chỗ này chu thiên tử di thể bị mang ta đi mặc kệ nhưng mà ta hôm nay đứng ở chỗ này ai cũng đừng nghĩ động đến hắn một sợi lông hoắc khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai một vị tán tiên gia nói ra ngươi là cựu kiếm tiên tông kiếm chủ còn là vạn phật sơn phật chủ sợ là liền coi như bọn họ bản tôn đến cũng vô pháp địch qua được kia chân tiên a tôn cung chủ đừng nghe cái này tiểu tử h ồ ngôn loạn ngữ nhanh làm ra quyết định đi đúng đấy chúng ta cũng không muốn vì một cỗ thi thể hy sinh vô ích chỉ gặp tôn vô thánh yên lặng túi đầu không nói một lời đúng lúc này giữa không trung toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo lên một đầu như ngọn núi lớn nhỏ hùng mánh linh thú trước hết nhất d i ò xét xuất thân đến thân bộ lông màu vàng nóng theo gió phấp phới đầu tam nhãn trên trán cái kia con mắt tản ra trướng mắt kim mang thả ra k h í tức gáp bách tại chỗ hơn phân nửa tu sĩ gào cái này linh thú nổi giận gầm lên một tiếng lập tức nhấc lên thao thiên tiếng gầm bên dưới tu sĩ bị dọa đến run lẩy bẩy tam nhãn tu la thú không nghĩ tới ninh tâm chân tiên liền hắn đều thuần phục tin đồn từng tại bạch hà cốc tung hoành ngàn năm bá chủ vậy mà thật tồn tại này khí tức nói ít cũng có cựu kiếp tán tiên đỉnh phong đi bên dưới tu sĩ nhận ra cái này linh thú từng người trận to hai mắt nhìn xem ngay sau đó một tôn cực lớn hai con ngươi từ trên trời hiện hiện ra xuyên thấu qua che khuất bầu trời mây đen treo ở giữa không t r ú n g phía trên vô cùng tự phụ thanh nhâm từ trong mây đen truyền tới giao chỉ thánh địa ba ngày kỳ hạn đã đến bản tôn tới lấy chu thiên tử di thể bình thản như nước ngữ khí từ ninh tâm chân tiên miệng bên trong chuyển tới lại mang theo không cần phản kháng uy nghiêm doa đến bên dưới tất cả trưởng lão không ngừng run rẩy tôn cung chủ đừng có lại do dự thừa dịp chân tiên không có nổi giận trước đó mau đem chu thiên tử giao ra đi ta cũng đã gặp qua chân tiên nổi giận chỉ là vung tay lên một cái trung tiểu hình tông môn liền nháy mắt hồi phi yên diệt tôn cung chủ trước giao ra đi chúng ta về sau lại bàn bạc kỹ hơn tốt sao câu n g à i ta không muốn chết một mực trầm mặc tôn vô thánh lúc này rốt cục mở miệng hắn chỉ đối thiên thượng hư ảnh nói một chữ không không chân tiên mắt bên trong bắn ra một đạo kim mang ngươi nghĩ được ngươi có thể chịu được bản tôn lửa dẫn sao lúc này phía dưới truyền đến một cái tự tin vô cùng thanh âm không sao hắn tiếp nhận không được còn có ta tô phàm n g n g đầu lạnh lùng nhìn thẳng cặp kia cực lớn hai con ngươi chân tiên hai con ngươi tia sáng đột nhiên bắn rơi trên người tô phàm ngươi ngươi là cái thá gì tô p h ạ m cười lạnh một tiếng ha ha hiện tại ta tại nơi này chu thiên tử tuyệt không có khả năng bị ngươi mang đi tô p h ạ m nghĩ thầm đại không liền cùng ngươi đánh một trận cũng không phải không cùng chân tiên đánh qua ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái kim đan kỷ giữa không trung truyền đến một trận càn rỡ tiếng cười to g à o tam nhãn tu la thú hét giận dữ một tiếng thanh thế c h ấ n nhiếp s â n hà không ít tu sĩ bị chấn động đến nội tạng s u ấ t huyết nằm d ạ p trên mặt đất g i n lầy bầy nhưng mà tô phàm lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích vững như bàn thạch có chút ý tứ tu la thú cái này một tiếng nói có thể là liền tán tiên đều không thể thừa nhận ngươi vậy mà có thể chống đỡ được rất không tệ nha ninh tâm chân tiên nói tiếp tu la thú đi đem kia tiểu tử cho ta bắt tới ninh tâm chân tiên lời còn chưa dứt chỉ nghe sưu một tiếng tu la thú như mánh hổ hạ sơn trực tiếp hướng tô phàm nào h tới bên dưới trưởng lão dọa đến k ệ r a quần nhao nhao tan tác như chim mông xúc sinh chớ có làm càn lúc này mấy thân ảnh từ trên trời giang xuống là giao chỉ thánh địa năm đại trưởng lão bọn hắn biết hiện tại chân tiên muốn tới cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng giao chỉ thánh địa tối cường pháp trận diệt tiên pháp trận dự định lưu làm đánh cược lần cuối nhưng mà không nghĩ tới pháp trận này vậy mà dùng tại một cái xúc sinh trên người này phương thiên địa ở giữa khắc nghiệt linh khí điên cuồng r ũ n g động hóa thành vô tận sát ý ngàn vạn lưu nhận tuân hướng cự thú thân ảnh khổng lồ s ụ đổ chỉ là trong n h y mắt tu la r a thú mở thịt bong tựa hồ bị thương nặng rơi xuống tại trước cửa điện tốt giao chỉ thánh địa ninh trưởng lao hét lớn một tiếng nhìn hằm hằm bầu trời hai con n g ư ờ i muốn mang đi chu thiên tử trước hết t ử thi thể của ta bước qua đi ninh trưởng lao nói không sai triệu phục linh không biết từ chỗ nào xông ra sau lưng còn đi theo một đống lớn giao chỉ thánh địa đệ tử muốn mang đi chúng ta thánh chủ di thể tất cần từ chúng ta trên thi thể bước qua đi chương 403, ninh tâm t r â n tiên chỉ chốc lát sau hơn vạn tên i đệ tử từ giao chỉ thánh địa các ngõ ngách bên trong bừng lên cùng tô p h ả m tôn vô thánh đứng chung một chỗ cộng đồng chống cự lại chân tiên áp bách thấy cảnh này tô p h ả m cũng hơi hơi có chút xúc động nghĩ thầm nếu là hạo thiên tông đệ tử cũng có thể giống cái này dạng đoàn kết liên tốt cái này lúc giữa không trung ninh tâm chân tiên ngữ khí lạnh nhạt nói vô c h i chính khi mọi người còn không có phản ứng qua đến c i ý tứ gì tu la thú thân thể to lớn đột nhiên lắc lư oanh một tiếng đứng lên ở giữa tu la thú run lẩy bẩy thân bên trên đá vụn bụi đất hướng về một đám đệ tử mở cái miệng rộng gào thét gào rời đến gần nhất mấy hàng đệ tử dây lát ở giữa hôi phi yên diệt xúc sinh ngầm miệng linh trưởng lao nóng vội quát to một tiếng tay bên trong nhanh chóng bấm niệm phát quyết tôn vô thánh một phát bắt được hắn đừng hoảng hốt giao cho hắn liền được tôn vô thánh lạnh nhạt nói linh trưởng lao theo tôn vô thánh ánh mắt vọng đi qua chỉ thấy một cái thanh tú thẳng tắp thân hình vững vàng đứng tại trước mặt bọn hắn trên người mọi người áp lực đ ố n g nhiên tiêu tán là trích tiên tiền bối sao linh trưởng lão hỏi thăm tôn vô thánh không có trả lời hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú hết t h ể trước mắt vững như bàn thạch tu la thú mở ra miệng lớn dính máu lại lần nữa hướng tô phạm vồ dết tới tô phạm không những không có lui ngược lại s o n g quyền nắm chặt một cái bước xa đối đầu đi qua thật can đảm vê anh tô phạm bình bình vô kỳ một quyền hung hăng đập nện tại tu la thú trên cảm ẩm vang một tiếng thật lớn cự thú thân thể bay rớt ra ngoài đụng vào cách đó không xa trên đỉnh núi cả tòa sơ ngầm vang hạ xuống đ á vụn vầy ra bụi đất tràn ngập a trước trước chào phúng hắn đám kia trưởng lão toàn bộ há hốc miệng ba bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này trước nhất k h ắ c hắn nhóm còn cảm thấy tô p h à m hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà lúc này hắn nhóm tam quan bị triệt để phá vỡ hán hán hắn thật là kim đan kỳ sao thiên a một quyền chỉ một quyền liền đem cựu kiếp đỉnh phong cự thú đánh bay cái này thế nào khả năng ta nhóm được cứu rồi các trưởng lão đều còn đắm chìm trong sợ hai bên trong không c ó tỉnh táo lại tô phàm lại động chỉ thấy hắn hai chân cơ bắp giống khí cầu đồng dạng nâng lên và ảnh một tiếng lăng không nhảy lên chân hạ bạch ngọc đài toàn bộ vỡ nát hắn bay đến tê liệt ngã xuống tại đống đá vụn bên trong cự thú bên cạnh nắm lên hắn thô to đôi xoay tròn cánh tay xoay tròn vài vòng giống ném tạ xích đồng dạng quăng về phía bình tâm tiên nhân、ừ. Thật to gan. trên h ậ t to t gan. bầu trời cự đồng đột nhiên biến đến hẹp dài tại tu la thú tới gần d â y lát ở giữa phóng xuất ra một đạo vô hình rào sát màn tre p h ó n thử tu la thú lập tức hóa thành vô số khối vụn linh huyết như bạo vũ vung vãi đây chính là đồ tốt ra tô phàm chật t r ậ t nói không thể lãng phí thế là hắn từ càn khôn giới bên trong móc ra một cái c h ẻ lớn không chút hoang mang đem linh huyết nhận cái này hạ không chỉ là các trưởng lão kinh ngạc đến n gây người liền liền giao trì thánh địa đệ tử thấy cảnh này cũng n ẹ n họng nhìn chân chối n ta ai ra cái này người tâm cũng quá lớn đi lúc này còn tại thu thập linh huyết đúng lúc này giữa không trung lại chuyển tới ninh tâm chân tiên âm thanh tiểu bối ngươi đừng quá mức đám người tìm theo tiếng vọng đi qua chỉ thấy không trung vân vụ bị mở ra một đường vết rách một cái toàn thân bao vây lấy trắng l o á n linh quang thân thể phù lập vân đỉnh phía trên ngạo nghệ thiên địa vạn vật rốt cuộc hiện thân sao linh vũ dần dần tàn biến tô phàm không nhanh không chậm đem thu thập tốt linh huyết thu hồi cản khôn giới mới chậm rãi ngầm đầu ngươi, liền là ninh tâm chân tiên lại nói ngươi cũng đã thành tiên còn muốn chu thiên tử di thể làm gì ninh tâm chân tiên hừ lạnh một tâm thanh bản tôn muốn cái gì còn cần muốn hướng ngươi giải thích sao tô p h ạ m suy nghĩ một chút xác thực cũng là đạo lý này cái này tốt so cường đạo đoạt tiền không có người hội ngốc đến đến hỏi cường đạo vì sao muốn c ấ p tiền đạo lý muốn có thể giảng được thông hắn cũng không phải là cường đạo kia không có biện pháp chỉ có thể ngươi cùng ta đánh một trận tô p h ạ m mở ra tay nói ra dù sao ta là sẽ không đem chu thiên tử di thể giao cho ngươi sở dĩ tô p h ạ m không có sợ hãi là bởi vì hắn lần trước đi qua đánh với hải thiên nhất một trận sau đó tâm bên trong ẩn ẩn có một cái suy đoán tại ba ngàn thế giới bên trong tiên nhân nhiều nhất chỉ có thể phóng thích không cao hơn cựu tiếp tán tiên tu vi t i ê n lực nếu như vượt qua hạn chế liền hội bị thiên đạo cưỡng ép điều về tiên liên giới hải thiên nhất cũng là bởi vì vi phạm cái này thế giới phát tắc cho nên mới hư không tiêu thất bởi vậy tô p h ạ m thực tình hy vọng ninh tâm t r â n tiên có thể cùng chính mình đánh một trận dùng này nghiệm chứng cái này ý nghĩ hợp lý tính ha ha có ý tứ rất lâu chưa thấy qua giống ngươi cái này có ý tứ người ninh tâm t r â n tiên cười lớn hồi ứng sau một k h ắ c bộ mặt của hắn biến đến vô cùng dữ tợn vậy bản tôn liền thành toàn ngươi ninh tâm t r â n tiên nâng lên một cái cánh tay sắt na ở giữa quanh thân bạch quang ngưng k ế t thành hơn vạn thanh lợi kiếm xen vào nhau tinh tế bổ sung lấy không c h u n g mỗi một tấc không gian giao chỉ thánh địa các tu sĩ nhìn chăm chú bầu trời vạn thanh lợi kiếm thậm chí không sinh ra ý niệm trốn chạy ninh tâm chân tiên cánh tay vung về phía trước một cái vạn trôi lợi kiếm như như mưa to chút xuống ba ba ba cháy mau tôn vô thánh dẫn đầu phản ứng qua đến hô to một tiếng theo sau lôi kéo bên cạnh nình trưởng lão nhảy xuống điện trước bạch ngọc bình đài ẩm ẩm bình đài vỡ nát ngõ bùn cùng ngọc nát tề phi tại hắn nhóm vừa rồi thoát đi địa phương một thanh giống như núi nhỏ lớn nhỏ lợi kiếm rơi đập thân kiếm cắm sâu vào trong lòng đất hô nguy hiểm thật tô phàm bên kia chính hướng rời xa lấy dao trì thánh địa phương hướng cấp tốc buôn tập lợi nhận một thanh tiếp tục một thanh nện ở hắn đi qua thổ địa sơn phong một tòa tiếp tục một tòa hủy diệt không biết qua bao lâu tô phàm quay đầu nhìn một cái đ ỗ n g nhiên dừng lại ninh tâm chân tiên thấy thế cũng giơ tay một cái lợi kiếm đột nhiên ngừng huyền lập tại tô phàm đỉnh đầu người thế nào không chạy rồi không sai biệt lắm tô phàm lại lần nữa quay đầu ngóng nhìn nhàn nhạt mở miệng nói ta đổ nghỉ ngơi một chút kỳ thực hắn cũng không phải tại né tránh mưa kiếm mà là vì không nộ thương giao trì thánh địa đệ tử cái này mới mang lấy ninh tâm chân tiên chạy ước chừng gần vạn dặm khoảng cách ninh tâm chân tiên nghe tô phàm hồi ứng sau đó c ư ờ i lạnh một tiếng đổ kia liền đi chết đi cánh tay lại lần nữa rơi xuống vô số lợi nhận nện ở tô phàm thân bên trên phanh phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng đả kích phía dưới tô phàm thất thủ tại vô cùng sơn hắc lòng đất sâu chỗ lợi nhận tận dụng mọi thứ đem hắn phong cái ba tầng trong ba tầng ngoài nhưng mà lợi nhận vẫn y như cũ một thanh tiếp một thanh điệu nện ở phía trên đắp càng ngày càng cao xa xa nhìn lại lại giống một cái dùng kiếm đúc thành cương thiết thành lũy linh trưởng lão nhìn qua nơi xa một màn này nội tâm vô cùng lo lắng trích tiên lúc này cùng giao trì thánh địa đã là buộc tại cùng một căn dây thừng châu chấu nếu như không may vẫn lạc giao trì thánh địa chỉ sợ cũng vô pháp gánh chịu chân tiên t à n lửa chi uy vậy phải làm sao bây giờ những tông môn khác trưởng lão lại càng không cần phải nói hắn nhóm t ử vừa mới bắt đầu liền căn bản không tin tô phạm có thể chịu đựng lấy chân tiên nội hỏa tôn cung chủ ta sớm liền để cho ngươi giao ra chu thiên tử di thể ngươi không nghe nhất định phải tin tưởng một cái kim đan kỳ tu sĩ hiện tại xong đời rồi a đúng vậy a tôn cung chủ kim đan kỳ có thể cùng cựu kiếp linh thú đánh một trận đã rất thái quá ngươi lại vẫn cho là hắn có thể đánh được chân tiên không biết do ngươi là nghĩ cái gì đừng nói nói nhảm nhiều như vậy đại gia nhanh chóng suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể vãn hồi đi có đồ vật gì liền đều giao ra đi lưu lấy mệnh so cái gì đều trọng yếu nói thì nói thế không sai nhưng mà nhân gia là tiên giới người có thể coi trọng đồ đạc của chúng ta sao nghe đến những tông môn này trưởng lao trào phúng tô vô thánh chẳng những không có như vậy đ ộ n g dùng ngược lại vững như bản thạch địa ngắm nhìn phương xa đột nhiên tòa kia dùng kiếm đúc thành thành lũy bắt đầu kịch liệt lay động tân đưa vào đi kiếm lần lượt rơi xuống tôn vô thánh hai mắt tòa sáng lập tức gầm thét một tâm thanh đều chớ quáy dày n h a u n h a u đều cho ta nhìn cho thật kỹ các trưởng lão mau ngầm miệng đồng loạt nhìn về phía phương xa ầm ầm ba cương thiết thành lũy đột nhiên sụp đổ bùi mù tràn ngập một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh phá đất mà lên tất cả lợi kiếm bị nổ m ạ n thiên phi vũ、cảnh. một tên trưởng lão bị cảnh tượng này kinh đến ngồi sập xuống đất toàn thân run rẩy nửa ngày nói không ra một câu hán hán hán đến cùng là cái gì quái vật Tôn、vô、thánh quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng vô nhìn hắn, nói hắn về phía quay đầu ra, cười liên à là Tô Phạm. Tô Phạm. Là trong truyền thuyết kia trích tiên Tô Phạm. Phạm, k a trích t i tục ô Tôn vô không Tô Phạm Phạm thánh khẽ thứ hai một sao. sao. tiếng, t nếu Còn Liên cái cười có đâu. bảy tám tiếng vang động lại có mấy cái trưởng lão ngồi sập xuống đất hắn nhóm là vừa vặn trào phúng đến h u n g nhất có mắt không t r ọ n g a lão phu thật là có mắt không t h ọ n a rõ ràng cứu tinh tựu tại trước mặt ta lại bỏ đi như giày rách thật là thiên đại đắc tội à giữa không trung ninh tâm chân tiên thấy cảnh này cũng thoáng có chút giật mình mặc dù hắn không có sử dụng tiên lực vừa rồi một k í c h kia đủ dùng d i ệ t s á t một cái cao dài tán tiên nhưng mà trước mặt cái này kim đan kỳ tu sĩ chẳng những không có bị diệt sát thậm chí lông tóc không tồn hao giả heo ăn thịt hồ sao hắn trầm giọng nói ra ngươi tu vi thật sự tuyệt đối không phải kim đan kỳ nói cho ta ngươi chân thực cảnh giới là cái gì tô p h ạ m cười lạnh nói ta chính là kim đan kỳ người yêu tin không tin ninh tâm chân tiên trầm mặc bất luận cái này người đến cùng là thật kim đan kỳ hay là giả mạo kim đan kỳ từ trên người hắn đều không cảm giác được mảy may tiên lực nói cách khác liền tính hắn che giấu thực lực đỉnh phá thiên cũng chính là cái độ kiếp kỳ tu sĩ kia liền k h á i chẳng lẽ cái này thế giới độ kiếp tu sĩ có thể đánh được tán tiên ninh tâm chân tiên sắc mặt lạnh lùng nói ra tiểu bối ngươi có biết hay không bản tôn là người nào tô phạm nói biết rõ ngươi đại gia ngươi là ai liên quan ta cái giám n i n h tâm chân tiên nhất thời mặt đen lại ngươi tin không tin nếu bản tôn vận dụng tiên lực chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi ai u tốt như bức nga tô phàm làm bộ nôn mửa có thể hay không yếu điểm mà mặt vốn là tu vi liền cao hơn ta cái này nhiều còn không biết xấu hổ nói gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy một cái chân tiên muốn bóp chết kim đan kỳ tu sĩ còn cần muốn vận dụng tiên lực phiền phức ra ngoài rẽ phải đừng đặt cái này mất mặt tốt sao tô phàm tiếp tục nói ra tu tiên tu đến ngươi mức này ta cũng là lần thứ nhất gặp đừng nói nhảm dùng không tốt tiên lực đều tùy ngươi tô p h ạ m cái này không có sợ hãi liền là chắc chắn hắn không dám tùy ý vận dụng tiên lực nếu không hắn liền rất có thể hội giống như hải thiên nhất bị thiên đạo một lần nữa thu hồi đi nhưng mà không cần tiên lực chân tiên cũng bất quá chỉ là một cái hơi lợi hại điểm tán tiên thôi chương bốn trăm linh bốn hẹn m ọ n chân tiên phương thế giới này phát tắc linh tâm chân tiên đương nhiên là biết đến nếu như nói hải thiên nhất hạ giới là một loại thử nghiệm kia hắn hạ giới liền là sớm có dự nghiêu hắn hết sức rõ ràng cưỡng ép vận dụng tiên lực kết quả hội bị thiên đạo vô tình điều về tiên giới trở về tiên giới sau đó sẽ như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có hải thiên nhất biết rõ lúc đó hắn lần thứ nhất biết rõ cái này pháp tắc thời điểm còn cảm thấy rất khôi hài chẳng lẽ hạ giới còn có có thể bước đến hắn vận dụng tiên lực tồn tại nhưng mà sư huynh của hắn nói cho hắn một cái đạo lý hạ giới bên trong y nguyên tồn tại rất nhiều lợi hại tồn tại ngàn vạn không thể phớt lờ cẩn thận lật thuyền trong mương ninh tâm chân tiên ghi nhớ cái này một điểm cho nên hắn vừa hạ giới thời điểm làm chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí đối người cũng là nho nhã lễ độ mảy may không có tiên nhân giá đỡ bất quá hắn dần dần phát hiện căn bản liền không có sư huynh nói kia khủng bố cái này thế giới lợi hại nhất tồn tại cũng bất quá là cựu kiếp tán tiên nào có cái gì cao nhân dù sao cũng là mang lấy nhiệm vụ đến thế giới này đối chính mình cũng không có cái uy hiếp gì thế là ninh tâm chân tiên dần dần bắt đầu bung tay bung chân đối chung quanh tông môn bắt đầu tạo áp lực về phần hắn nhiệm vụ liền là hạ giới thu về ba cái chân tiên truyền thừa nếu như có thể trực tiếp tìm tới giống thanh đế hạ sen cái này chủng mang lấy truyền thừa vật phẩm đương nhiên là không còn gì tốt hơn lấy người sống truyền thừa là tuyệt đối không thể nói cho cùng hạ giới tu sĩ là không có biện pháp không thông qua độ kiếp trực tiếp đi tiên giới cho nên nhiệm vụ này độ k h ó hệ số tuyệt đối không thấp đ ặ p phá d à y sát cuối cùng chỉ có chu thiên tử di thể tương đối đến nói càng phù hợp điều kiện thế là hắn đem ánh mắt khóa chặt giao trì thánh địa thân bên trên không nghĩ tới vậy mà đụng tới một cái cọng d â n cứng tô p h ạ m lúc này n i n h tâm chân tiên tâm bên trong nổi lên nói thầm chẳng lẽ trên thế giới này thật có sư huynh nói loại kia người vẹn vẹn kim đan cảnh liền có thể địch nổi tán tiên tiếp tục như vậy còn chịu nổi sao một thời gian hắn tâm bên trong vậy mà sinh ra kết giao thiện duyên ý niệm uy ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi tô phạm gặp hắn nửa ngày không nói gì chủ động nói ra ngươi nếu là không đánh ta có thể đi chu thiên tử di thể ngươi cũng không nên nghĩ ninh tâm chân tiên trầm ngâm một lát nói ra tiểu bối bản tôn có thể bỏ qua ngươi nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện bỏ qua ta tô phạm tâm bên trong hơi nghi hoặc một chút cái này tiên nhân đến cùng làm cái quỷ gì còn ra điều kiện làm đến cùng ta đánh không lại ngươi ký kết cái gì ngưng chiến hiệp nghị giống như muốn đánh liền đánh không đánh ta liền đi k i a nói nhảm nhiều như vậy tô p h ạ m nổi giận mắng khu khu bản tôn hôm nay thân thể không quá không tốt không sử dụng ra được tiên lực tạm thời tha cho ngươi một cái mạng ninh tâm chân tiên mặt không đổi sắc nói ra cái này tô p h ạ m ngộng hắn lần thứ nhất gặp cái này chủng tiên nhân cũng quá không muốn mặt đi đánh không lại liền nói đánh không lại còn cái gì tha ta một mạng đừng nói nhảm tô p h ạ m không hề nể mặt mũi ngươi nếu không đánh ta liền đi ngươi cũng nên không sai biệt lắm nên cút tô p h ạ m vội vã như thế chủ yếu là sắc trời sắc thực tương đối chế, không quay lại hạo thiên tông nên không đổi kịp ban đêm ra khảo đề nói cho cùng còn cùng hờsky có đồ ước c h ẫ m đã linh tâm chân tiên hét lớn một tiếng ngươi cần phải đáp ứng điều kiện của ta ngươi nếu là không đáp ứng ta về sau mỗi ngày tới mỗi ngày đến tô p h ạ m cười nhạo nói ý gì nghĩ sống chết ta tới thì tới thôi ngươi hù dọa ai đây tô p h ạ m tâm nói lao tử sống một vạn năm có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn có bản lĩnh liền nhìn hai ta người nào trước đem người nào sống chết không ý của ta là ngươi luôn có không có ở đây thời điểm chờ ta kia ngày qua ngươi không tại giao trì thánh địa những n à y đệ tử có thể là tao hương ninh tâm chân tiên cười lạnh nói ngươi có thể đến nghĩ rõ ràng tô phàm mặt triệt để đen cái này ngươi thật là tiên nhân sao làm sao có ý tứ xử ra cái này không muốn mặt chiêu số đi đã ngươi không muốn mặt vậy ta cũng không làm người tô p h ạ m trầm giọng nói ra không quan trọng những n à y đệ tử cùng ta căn bản cũng không có cái gì quan hệ ngươi nghĩ thế nào dạng đều tùy ngươi ninh tâm chân tiên nhìn hắn khó chơi mềm không được cứng không song dáng vẻ hận đến hàm r ă n g ngưỡng n g ư ỡ t ố t đây chính là ngươi nói đến thời điểm cũng đừng hối hận nói xong liền giận đùng đùng quay người rời đi tiểu tử cùng ta đấu tô p h ạ m hướng về bóng lưng của hắn mắng vài câu lập tức lập tức chạy về giao trì thánh điện thôn vô thánh sớm tựu tại cửa vào n ê n đón hắn mặc dù không biết rõ cái này trần tiên vì sao không hiểu thấu đi nhưng mà bất kể nói thế nào tô phạm đều là giải cứu giao trì thánh địa ân nhân cần phải lấy lễ để tiếp đón tô phạm vừa rơi xuống đất liền đánh g â y hắn cái gì đều đừng hỏi cái gì đều đừng nói nhanh chóng triệu tập giao trì thánh địa đệ tử đi với ta hạo thiên tông tôn vô thánh gắng gượng đem lòng hiếu kỳ áp trở về quay người đối ninh trưởng lão nói nghe tô đ ạ o h i ế u nhanh đi triệu tập đệ tử những tông môn khác trưởng lão nghe đến đó không đúng địa hỏi tô Tô t i ề người bối, vậy c h ú n ta thế vừa Hắn nhóm vừa chào nào phúng n làm? g h o à nhóm mỹ n à hiện che chở, tại lại xin người n ta i lời nói, thực chính ì n cũng không h có ý tô ứ Người nhóm, t phàm hơi lườm bọn hắn cùng ta cùng một chỗ trở về vừa tốt hậu viện mà bên trong thiếu vài cái quất đất a quá tốt tô tiền bối cái này khí độ quả nhiên là nhân trung lòng vượng a đa tạ tô tiền bối bất kể h i ể m khích lúc trước thu lưu ta nhóm tô phàm xua tay nhanh đi đi ta trở về còn có chuyện đâu đường chậm trễ quá lâu. vâng hạ o thiên tông rất nhanh mấy trăm đỡ phi thuyền xuất hiện tại hạ o thiên tông bầu trời là tô phàm mang lấy giao trì thánh địa đệ tử trở về ninh tâm chân tiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chỉ sợ hắn ngày thứ hai lại đi giao trì thánh địa chỉ có thể nhìn thấy một đống không lâu vũ thôi tô phàm đem giao trì thánh địa đệ tử tạm thời an bài tại một tòa bỏ trống đỉnh núi theo sau mang lấy tôn vô thánh liền đi chủ phong đại điện tìm trương sơn phong thuyết minh này sự tình trương sơn phong nghe tôi không nhiều lời cái gì hắn cũng biết sư thúc cùng chu thiên tử quan hệ liền giống lý hạo thiên cùng thanh đế quan hệ đồng dạng cho nên hắn cũng một triển đại tông c h i chủ phong phạm nhiệt tình tiếp nhận giao chỉ thánh địa các đệ tử theo sau tô phạm nói với tôn vô thánh nhập ra tùy tục ngươi nhóm giao chỉ thánh địa đệ tử đã đến t a nhóm hạo thiên tông liền muốn tuân thủ t a nhóm hạo thiên tông quy củ cái này không có vấn đề gì chứ tôn vô thánh nói đương nhiên cái này là hẳn là bất quá tô đạo hữu hiện tại có phải là nên giải thích cho ta một lần ta nhóm tại sao lại muốn tới hạo thiên tông cái này dạng ta cùng các đệ tử cũng tốt có cái bàn giao tô p h à m mỉm cười nói ra rất đơn giản cái này ninh tâm chân tiên c u ố n lên người nhóm c u ố n lên ta nhóm rồi không sai ta không có khả năng thời thời khắc khắc chờ tại giao trì thánh địa cho nên người nhóm đến hạo thiên tông là lựa chọn tốt nhất tôn vô thánh trầm mặc một lát thở dài nói tô đạo hữu ta biết rõ ngươi thực lực viễn siêu chúng ta ta cũng một mực kia ngươi xem như mục tiêu đuổi theo ngươi có thể hay không nói thực cho ta hôm nay cái này chân tiên đến cùng vì sao đi rồi là bởi vì sợ ngươi sao tô p h ạ m nói ra đây cũng không phải bởi vì thế giới này đối chân tiên có hạn chế hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực cho nên mới không thể không tạm thời tránh mũi nhọn hạn chế tôn vô thánh nghi ngờ nói hạn chế đến cái gì độ ừm tô p h ạ m suy nghĩ một chút cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá khẳng định so cựu kiếp tán tiên lợi hại một tí xíu đi t tôn vô thánh hít vào một ngụm khí lạnh hạn chế thực lực vẫn còn so sánh cái này thế giới lợi hại nhất tồn tại một tí xíu cái này cũng quá khủng bố đi nhưng mà hắn nghĩ lại liền cái này dạng người đều muốn tránh tô phàm phong mang đây chẳng phải là nói hắn không dám tại tiếp tục nghĩ a vừa rồi chính mình còn nói đem nhân ra làm đuổi theo mục tiêu a tôn đạo hữu ngươi mặt thế nào đỏ rồi rất nóng tô p h ạ m lo lắng vấn đạo không có việc gì không có việc gì tôn vô thánh cuốn quít k h o á t tay nói ra tô đạo h i ế u ngươi phía trước nói nhập ra tùy tục cụ thể là chỉ cái gì tô p h ạ m cười thân bí lao tôn ngươi xác định nghĩ hiện tại liền biết rõ tôn vô thánh nhìn đến tô p h ạ m thoáng có chút kỳ quái bất quá cũng không nghĩ nhiều ừng hiện tại biết rõ có gì không ổn sao ai vậy được rồi tô p h ạ m không biết rõ từ chỗ nào mò ra một cái thủ hoàn lấy cực nhanh tốc độ bọc tại tôn vô thánh trên tay tôn vô thánh thấy thế lập tức từ chối nói không được không được cái này làm sao có ý tứ đâu nhưng mà thủ hoàn đã mang trên tay hắn thế nào hái cũng hái không xong hái không xong tôn vô thánh n h ẩn ẩn cảm thấy sự tình có có cái gì không đúng hắn ngẩng đầu phát hiện tô phàm người đã không thấy chủ phong đại diện bên trong hạo thiên tông các trưởng l ã o bắt đầu ra trận thứ hai để thi vì hảo hảo t r ị một lần hờsky m a bệnh tô phàm gánh vài cái tương đương kinh đ i ể n tiểu học thơ cổ từ đối lập độ khó vừa phải nhìn nhìn h ờ s k ỳ hội đáp thành thế nào hiệu quả ban đêm trận thứ hai so tái khảo thí rất nhanh kết thúc tô p h ạ m không kịp chờ đợi tìm tới h ờ s k ỳ bài thi đề thứ nhất tô p h ạ m ra quân tử giúp người hoàn thành ước vọng h ờ s k ỳ tiểu nhân đoạt người sợ ái câu nói này nguyên câu là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng người tàn tật c h i ác tiểu nhân trái lại ân nói như thế nào đây h ờ s k ỳ đúng mặc dù không phải nguyên câu cũng là có thể nói đi qua tiếp tục lũi về phía sau nhìn Đề thứ hai. Tô phàm gia, nghèo thì cô đơn. đàn. thứ tô thì Hợt kỳ, giàu thì thê thiếp thành hai, phàm nghèo ra, giàu cô kỳ, vấn đề này liền có chút nghiêm trọng không nghĩ tới h ờ t k ỳ còn là đầu cặn bã chó a không thể làm như vậy được cái này để khẳng định không thể tính đúng cùng nguyên câu tranh l ệ n h có điểm xa câu nói này nguyên câu là nghèo thì cô đơn đặt thì kiêm tế thiên hạ đệ tam đề tô phàm ra hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu h ờ t k ỳ vừa giống như một đạo lan can tạp đầu chó tô phạm não hải bên trong hiện ra cảnh tượng đó một lần n h ị n không được cười ra tiếng cái này h ờ t k ỳ khẳng định là nhìn qua nguyên câu kết quả chỉ ghi nhớ một nửa sau một nửa khẳng định là chính mình biên câu nói này nguyên câu là hỏi quân có thể có bao nhiêu s ầ u vừa giống như một giang xuân thủy hướng đông lưu không được tô phạm nhìn không được tại dạng này xuống dưới chắc là phải bị khí chết nhất định phải tìm h ờ t k ỳ vung chút giận đi tô phạm cầm bài thi đến đến tiên thành một cái nắm chặt cầu tử lỗ thái quát liền này liền này còn người đọc sách đâu ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu ô cậu t ử một mặt ủy khuất xem lấy tô p h ạ m đại vương ta đây là thế nào rồi ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy chính ngươi nhìn tô p h ạ m đem bài thi sáng đến cậu t ử trước mặt tuy tiện chỉ vào phía trên một đạo đề nói ra ta ra đầu giường trăng tỏ dạng ngươi cho ta thế nào đáp cậu t ử nhìn thoáng qua ban đêm ngủ cho ngon a có vấn đề gì hả đầu giường trăng tỏ dạng ban đêm ngủ cho ngon cái quái gì chương bốn trăm linh năm tám tông vây quét ngươi còn cảm thấy mình rất đ ổ n g đúng không hả tô phàm hung hăng méo một cái h ờ p k ỳ lô thai là đầu giường trăng tỏ dạng nghi là địa thượng x ư ơ n g đơn giản như vậy cũng sẽ không còn có cái này theo gió lẻn vào đêm ngươi cho ta đáp cái gì xối một màng lớn không không không không đúng sao h ờ p k ỳ ánh mắt n ẹ tránh nói đ ố i cái gì đúng tô phàm trợt quát một tiếng là nhuận vật tế im áng a tô p h ạ m một mặt chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói ngươi trở về cho ta đem những này thơ cổ từ chép lại một nghìn lần cái này là đối ngươi ô nhục tiên hiền trừng phạt a cái này còn không đem ta vớt cho viết đoạt rồi hất kỳ hèn mọn nhìn qua hắn ít một chút có thể hay không không được tô p h ạ m v ẫ n nộ quát hiện tại ta cho ngươi hai con đường một đầu là trở về đọc thư học tập mặt khác một đầu là huấn luyện quân sự gấp b ộ i chính ngươi tuyển đi ta tuyển đọc thư học tập hờ kỳ không hề nghĩ ngợi liền làm ra tuyển trạch ẩm tô phạm móc ra một bản thật dạy đường thi tam bách thủ đập vào hờ kỳ trước mặt rất tốt đã ngươi tuyển trạch đọc thư học tập vậy ta liền thành toàn ngươi đây vốn là đường thi tam bách thủ nhiệm vụ của ngươi là đem cái này bản thư toàn bộ học thuộc a cái này dạy a hờ kỳ nói ra bất quá nghe đến là thật có ý tứ t ố t nhiệm vụ này b ả n vương tiếp t ố t huấn luyện quân sự đại hội lúc đó ngươi chỗ nào đều không cho đi ngay ở chỗ này cho ta hảo hảo lưng song ta muốn kiểm tra thí điểm nghe hiểu không tô p h ạ m trừng mắt nói ra hắc hắc tiểu ý tứ h ợ t kỳ gật gù đắc ý nói trở lại hậu sơn tiểu viện sau đó vu bá khiêm xuất hiện lần nữa tại cửa tiểu viện tô p h ạ m kêu gọi hắn ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu thảo luận lần trước vấn đề khả năng là thiên tài đồng dạng đều càng cố chấp cho nên hai người tán gấu nửa đêm đều không có tán gấu ra kết quả gì tô p h ạ m muốn để hắn từ bỏ vĩnh sinh ý nghĩ chân chính coi hạo tại h thành i khiêm ê n tông là l Mà ra. ba vụ cho hạo rằng đến đến tô h i ê n t n cùng liền là vĩnh sinh, nhân cùng người nhiên người nào cũng không có đem ai nói g mục đem cuối cho tộc có tiêu thủ. tự hai ai sau Sau là là đó báo phàm ủ huyên không Hôm khuya, h vui. sau gấu nay tan trong ngươi lần ngươi tán áo trước tìm Tại tô dã đã đã về đi, lại đi. p tâm lý kỳ thực rất nhận có thể v u ba khiêm nhưng mà rất đáng tiếc một điểm liền là cái này hải tử bị cừu hận che đôi mắt hơn nữa không muốn mượn giúp người khác lực lượng báo thủ nhất định phải chính mình chính tay đâm cựu địch mới bằng lòng bỏ qua hai tử như vậy kỳ thực buốc đồng mà là rất mạnh cũng hội trưởng thành thật nhanh Cách. Cách. Cách. Cách. hôm sau thái dương còn không có dâng lên tô p h ạ m liền bị một t r à n g tiếng gõ cửa bừng tỉnh tô tiền bối tô tiền bối không tốt tô tiền bối tô p h ạ m mở cửa xem xét như vọng cầm truyền âm ngọc giản đứng ở ngoài cửa thần s ắ c vô cùng lo lắng thế nào rồi tô p h ạ m nhữ mày hỏi tô tiền bối ta sư huynh xảy ra chuyện ra sự tình rồi xảy ra chuyện gì rồi tô phán hỏi ngài cùng ta sư huynh nói đi chỉ nghe ngọc giản bên kia lư thừa tuyên đ ứ c quãng nói gì đó tựa hồ vừa kinh lịch một trận ác chiến ngươi cái này là thế nào rồi đừng có gấp từ từ nói một lát sau lư thừa tuyên tựa hồ chỉ hoan qua đến chậm rãi nói ra tô tiền bối khả năng ta muốn thất ước hạo thiên tông ta hẳn là là đi không đi không rồi có ý tứ gì tô phạm nhữ mày hỏi người lão tiểu tử này cùng ta sái trò gian gì thật không phải ta d ở trò gian tô tiền bối ta nhóm phần thiên kim cương tông bị tám cái tông môn bao vây đã vừa mới đánh qua một trận bị tám cái tông môn bao vây tô phạm giận không kèm được điệu nói ra ngưu vọng phía trước dẫn đường ta ngược lại muốn xem xem là cái nào tám cái không có mắt tông môn cũng dám vây công ta hạo thiên tông người ngưu vọng hơi hơi n g ẩ n người không dám tin nhìn chằm chằm tô phạm đi a làm gì ngẩn ra đâu Tô phần ạ lại m thúc tinh t h giục nói. À, à, à, ngư nói, vọng lấy thiên ô tiền bối, ngài k ô n định g g dự ọ điểm giúp đỡ, giúp lại Liền một chút. chuẩn bị kim cương tông lúc này phạm thiên kim cương tông tông môn ủi trụ đã sụp đổ khắp nơi một mảnh hỗn độn phế tích bên trong một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên đưa tay nhẹ nhẹ vặn gãy một cái đệ tử cổ phía sau hắn đứng lấy bảy cái cùng hắn quần áo a n mặc giống nhau nam tử hắn nhóm tám người nguyên bản tới là không đồng tông môn tông chủ không biết vì sao nguyên do toàn bộ a n mặc thành giống nhau như đúc nhưng mà phía sau bọn họ trong vòng trời đứng lấy mấy vạn danh tướng cùng ăn mặc đệ tử xem ra thế muốn tiêu diệt phần thiên kim cương tông lư thừa tuyên miệng lớn thở hồn hện đứng tại đối diện bọn họ trợn mắt nhìn phía sau hắn đồng dạng đứng lấy mấy ngàn tên đệ tử cái này là một trận thực lực cách xa đỏ x ư c lạnh lùng thanh niên cầm trong tay đệ tử giống ném rác rưởi đồng dạng ném đến một bên ánh mắt đầy là khinh thường lư thừa tuyên đ ừ n g ngựa trống thức thời liền nhanh chóng đầu hàng đi miễn đến t a nhóm đoạn chuyển thừa của ngươi lư thừa tuyên lạnh giọng nói ra không nghĩ tới thủy vân điện điện chủ đại danh đỉnh đỉnh cựu kiếp tán tiên ngô sâu vậy mà biến thành một con chó ngươi nói cái gì bị gọi là ngô sâu âm nhu nam tử t r o mày khí tức phóng đại vô số đạo gợn sóng tái hiện ở phía sau hắn an tâm chớ vội phía sau hắn một người khác đi tới đệ lại hắn bả vai là một người đầu chọc đại hán tên chọc đầu này đại hán mỉm cười nhìn xem lư thừa tuyên nói ra làm có tiền người một con chó tổng so làm người nghèo chết đói tốt đạo lý này ta nghĩ ngươi sẽ không không rõ đi ta minh bạch ngươi tổ tông lư thừa tuyên hướng về hai người phi một cái ít tại cái này yêu nôn hoặc chúng ta lư thừa tuyên dù sao cũng là một đầu thẳng thắn cương nghị hán tử muốn để ta làm chó hử kiếp sau đi gã đại hán đầu chọc lắc đầu thở dài người nào cũng không phải một đầu hán t ử đâu ngươi chỉ là không biết rõ còn sẽ không vị đại nhân thủ đoạn thôi ngươi nếu là biết rõ cam đoan so với chúng ta làm phản còn nhanh hơn ừ còn tại cái này nói chuyện giật gân lư thừa tuyên cứng cổ nói ra tân minh có chiêu thức gì xử hết ra đi ngươi lư ra ra nếu là một chút nhữ m ẩ y liền là ngươi sinh bị gọi là tân minh gã đại hán đầu chọc bất đắc dị nhun nhun vai lời hưu hích lại lời đều nói tận đã ngươi vẫn y như cũ chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách ta nhóm không k h á c h khí nô、no、sâu đem linh thú thả ra đi nô、no、sâu âm hiểm cười nói hắc hắc hắc rốt cuộc có thể b u ô n g tay b u ô n g chân thân minh nhắc nhở hắn một câu chú ý phân tức đừng đùa quá mức biết rõ vừa dứt lời nô、no、sâu đưa tay tại thân thể bốn phía lăng không một chảo hai con tướng mạo vô cùng quái dị linh thú vậy mà gắng gượng bị hắn từ hư không bên trong tách rời ra rơi vào mặt đất một giây lát ở giữa phá hủy mảng lớn mặt đất hống linh thú nổi giận gầm lên một tiếng lại là một tên thuần thú sư hhh ố n n g l i t ú mở ra cực l ớ nô hát dực, gai nhọn gào thét. Phía sau đệ tử lần lượt thống khổ che tử lượt rực, gai gào sau lần lên đệ l sâu vẫn y như cũ âm hiểm cười lưa thừa tuyên đây chính là vị đại nhân kia tặng cho ta bảo bối tốt không biết rõ vừa cùng hai vị cựu kiếp tán tiên giao thủ qua n g ư ờ i còn có hay không khí lực xử lý hắn đâu ba trong tay hắn trường tiên hất lên mặt đất xuất hiện một đạo dài nhỏ vết rách ngang qua trăm dặm linh thú lập tức lại là gầm lên giận dữ nâng lên một cái móng đuốt liền hướng lư thừa tuyên đánh tới ẩn ẩn có xe rách chân trời khí thế vê anh một t r ả o rơi xuống núi đá vỡ nát nâng lên mảng lớn bụi đất bất quá một t r ả o này rõ ràng không có thương tổn đến lư thừa tuyên chỉ thấy hai tay của hắn đình thiên gắng gượng đem móng đuốt đỉnh xuống dưới linh thú x à đồng dạng cổ dài đ ố n g nhiên co rụt lại sau đó đ ố n g nhiên bay lên chấn động xong rực nâng lên mánh liệt phòng thổi đến cả cái mặt đất cắt bay đá chạy lư thừa tuyên thấy tình thế không ổn vì không để phía sau đệ tử tao tường hai tay đột nhiên mở ra biển lớn một trận tối nghĩa cổ lao phản âm từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra kim cương nộ hắn lại lần nữa hóa ra nhất tôn to lớn vô cùng ba đầu sáu tay nộ mục kim cương hư ảnh cái này mặt kim cương có ba cái đầu phân biệt đối ứng hỉ nộ ai lúc này kim cương hư ảnh nộ mặt hướng phía trước hai tay hợp mười giống như đập rồi hướng về phía linh thu thân thể đập xuống ầm ầm cái này linh thu phản ứng cực nhanh một cái rút lui né tránh kim cương tức giận c u ố n kích tiến tới tản mát ra cường hành vô song khí thế gào linh thu đột nhiên lao xuống trực tiếp vọt tới kim cương hư ảnh nhưng mà lệnh tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới là tại hắn xông lại dây lát ở giữa kim cương bốn cái tay cánh tay chuẩn sắc không sai bắt lấy linh thu tứ chi giống như là cái kìm đồng dạng đem hắn một mực khóa lại m à đổi thành bên ngoài hai cánh tay cánh tay một cái đệ lại đầu của nó một cái tụ lực trọng quyền xuất kích Phan. một thời gian cái này linh thu thân thể bị cực lớn thép quyền oanh ra một cái l ỗ máu kèm theo khí kình bạo phát cả cái linh thu ẩm vang sụp đổ cái này linh thu sinh cơ đã tiêu tán tại trong mây thấy thế lư thừa tuyên hơi hơi nhẹ thở ra một hơi phía dưới ngô sâu ngẩng đầu nhìn về phía kim cương hư ảnh cười ha ha nói không nghĩ tới ngươi còn có lực à thật là lợi hại tiếp theo trong mắt của hắn liền hiện ra một tia lăng lệ sắc ý đáng tiếc liền tính ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng địch nổi tám vị tông chủ vây quét lư thừa tuyên ngươi hôm nay chắc chắn táng thân nơi này a một giây lát ở giữa vô số trận pháp từng cái bị thôi động mỗi một người đều tản mát ra kinh thiên khí thế lôi quang hỏa diễm linh thủy sâm lâm u minh ngục khí một thời gian kim cương hư ảnh bốn phía bị triệt để bao trùm kèm theo linh khí d ũ n g động kim cương bị trận pháp hiệu quả chiếm đoạt vẫn chưa x o n g đâu nô sâu lại đưa tay vung ra một roi giữa không trung xuất hiện một vết n ư ớ c gào khe hở bên trong truyền đến một tiếng hổ khiếu tiếp theo lấy một đạo che trời thân ảnh hiện hiện ngăn trở thái dương một cái vô cùng uy mánh hổ linh thú mở ra miệng lớn dính máu một cái tuyệt kỹ thành danh ngạ hổ phát thực hùng mánh dị thường tuất ta cũng tới cách đó không xa một vị tông chủ hai tay một triển lại có tam đạo kiếm khí lăng không đánh tới trực tiếp hướng kim cương hư ảnh rơi rết còn có ta lại là một vị tông chủ đưa tay ngưng tụ linh lực đánh ra một cái khoảng trừng to bằng gian phòng hỏa cầu nóng d ự c độ càng đem phế tích bên trên lộ ra ngoài đầu gỗ lần lượt nhen nhóm ta g i ọ t quỷ quỷ nhìn bộ dạng này là muốn đem lư u thừa tuyên triệt để đưa vào chỗ chết ta tông chủ ta nhóm đầu hàng ta nhóm đầu hàng a chương bốn trăm linh sáu nghe nói ngươi thích vũ nhục người giữa không trung cực lớn phi liên v ạ c h qua xuyên qua tầng tầng vân vụ tại ngư vọng chỉ dẫn hạ cực tốc hướng phần thiên kim cương tông phương hướng bay đi tô p h ạ m đứng tại bong tàu bên trên nhìn phương xa s ư ơ n g sớm tâm bên trong không khỏi có một tia lo nghĩ ngư vọng cách các ngươi tông vẫn còn rất xa tiếng gió bên thai phần phật thổi đến đầu người nào không rõ tô p h ạ m không thể không dắt cuống họng la lên đã một nửa tô tiền bối ngư vọng chỉ vào phía dưới hai tòa dốc đứng sơn phong gọi nói phía trước liền là bạch hà cốc xuyên qua bạch hà cốc lại bay nửa nén hương công phu liền đến tô phạm gật gật đầu mang lấy ngư vọng đi vào trong khoang thuyền h ô hôm nay phong thật là lớn a tô tiền bối ngư vọng bắt đem bị gió thổi tán dâu quay nón tô phạm cũng sửa sang lại x ố t xếp di phục nói ra ngư vọng ngươi có biết hay không vây sát người sư huynh tám cái tông môn đều là cái gì dạng tồn tại ngư vọng nhẹ điểm nhẹ đầu nói biết rõ ồ nói nghe một chút như ngài vừa rồi thấy trước trước kia phiến bạch hà cốc là giới định hoa long giới cùng tu chân giới địa vực tại cái này đầu hà cốc bên trên hết thể tọa lạc lấy chín nhà tông môn trừ ta nhóm phần thiên kim cương tông còn lại tám nhà tông môn phân biệt là thủy vân điện hỏa linh cốc lang tiêu độ vân kiếm sơn băng thiên tuyết n g u y ệ t thanh viêm điện n g ị c h luyện đạo cùng kim nha điện tô phàm k h é p c a o mày nói cái này dạng nhìn đến ngươi nhóm phần thiên kim cương tông lẫn vào rất bình thường a quê nhà quan hệ làm kém như vậy tám nhà vây công ngươi nhóm một nhà ngư vọng lắc lắc đầu nói tô tiền bối ta cảm thấy chuyện này không có nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù ta nhóm cùng cái này tám nhà tông môn quan hệ nhưng mà cũng không tính được xấu nói đến quê nhà quan hệ vân kiếm sơn cùng kim nha điện mới là kém nhất hắn nhóm thường xuyên vì chiếm đoạt địa bàn mà vung tay đánh nhau chiếm đoạt địa bàn tô phàm cười lạnh nói thế nào tu tiên giới còn có loại chuyện này cái này không đều là thế giới phàm tục hành vi sao cái này ngài liền có chỗ không biết hắn nhóm cướp đoạt mảnh đất kia bản là bạch hà cốc hợp dòng điểm người nào nắm giữ chỗ đó người nào liền nắm giữ xuất hải quyền tô phàm nhữ mày tại sao lại kéo tới xuất hải quyền thế nào tu sĩ xuất hải cũng cần bản xứ chính phủ xuất hải giấy phép sao xuất hải giấy phép n h ư vọng hơi s ư ớ n g sở cái này hiển nhiên là hắn chưa nghe qua từ ngữ nhưng mà hắn không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục nói ra không phải bị không được cho phép vấn đề mà là chỉ có chiếm linh tiết điểm kia có thể thông qua phương pháp đặc thù đi tới nhất phiến vô cùng thần bí hải vực vĩnh dạ chi hải dân bản xứ đem cái này xưng là xuất hải quyền vĩnh dạ chi hải nghe thế nào cái này quen thai a nơi nào có cái gì đổ tốt sao không biết không có người biết cũng không có người đi qua như vọng tiến đến tô phàm bên thai lặng lẽ nói bất quá ta nghe sư huynh có lần uống say nói chuyện hoang đường nói chỗ đó có tiên nhân tiên nhân tô phàm đột nhiên hồi tưởng lại một câu hoa long chi nam vĩnh dạ chi hải cháy bỏng chân tiên là ở chỗ này những lời này là kiếm một bạch mạo lấy vi phạm thiên đạo lời thể phong hiểm nói cho hắn tô phàm lúc trước còn nói muốn cùng hắn ước một trận kết quả cùng hải thiên nhất đánh qua một trận sau đó liền quên không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới trong tay mình còn có truyền thừa của hắn đâu muốn hay không hôm nào tìm một cơ hội đi hỏi một chút thế nào dùng a nghĩ tới đây tô phàm mở miệng hỏi ngươi nói cái này vĩnh dạ chi hải có phải là tại hoa long giới vùng cực nam n h ư vọng xương sở ngài thế nào biết rõ chẳng lẽ ngài đi qua tô phàm xua tay nói thế nào khả năng đi qua ta bất quá là nhìn bạch hà cốc bên trong nước sông là từ bắc hướng nam lưu động thôi không có cái gì tốt ngạc nhiên cùng lúc đó phần thiên kim cương tông bên kia bụi mù bên trong lưu nhận hiên nửa thân trần lấy thân bên trên vô số đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở trên lồng ngực của hắn nhưng mà hắn ý nguyên kiên chỉ không có đổ xuống bên chân của hắn đã nằm ba cái linh thú thi thể hắn khí huyết lực lượng cũng đã bạo phát đến cực hạ vừa rồi ngạnh kháng hạ một bộ phận công kích đồng thời kim cương hư ảnh cũng tán loạn sau đến hắn liền không ngừng bắt đầu né tránh mảy may không có sức hoàn thủ nhưng mà hắn trung quy là muốn tránh cũng không được phía sau liền là hắn yêu quý tông môn dù là lui ra phía sau một bước đều hội có vô số đệ tử thảm tao bất chắc ẩm hỏa linh cốc cốc chủ đưa tay ngưng tụ linh lực tiện tay đánh ra một cái h ò a đ i ệ u đục ở trên người hắn hắn làn da bị thiêu đốt địa đỏ bừng nhưng mà hắn không có lui cắn r ă ngựa g trống ai u quả là hương n ạ n h lư thừa tuyên cười lạnh nói ngươi hỏa so lên bạch linh tiêu đến nói còn kém một chút hỏa linh cốc chủ nghi ngờ nói bạch linh tiêu là người nào lư thừa tuyên hừ lạnh một tâm thanh không có trả lời hắn ngươi cho rằng không nói chuyện liền không sao sao chết đi cho ta phanh phanh phanh lại là tam đạo hòa điểu toàn bộ nện trên người lư thừa tuyên hắn vẫn ý như cũ không có lui tông chủ nếu không quên đi thôi ta nhóm đầu hàng đi một tên đệ tử cố nén nước mắt nói với lư thừa tuyên y miệng lư thừa tuyên trợn quát một tiếng chỉ cần ta lư thừa tuyên còn có một hơi tại hắn nhóm liền mơ tưởng tổn thương ngươi nhóm một quọng tóc gáy tông chủ tông chủ phần thiên hạo thiên tông đệ tử nhìn xem tông chủ vì bọn họ che gió che mưa lần lượt cháo nước mắt tông chủ vì hắn nhóm kháng hạ mỗi một phát công kích đều thật sâu đả kích tại trong lòng của bọn hắn hận a hắn nhóm thống hận chính mình thực lực yếu ớt không thể vì tông chủ chia sẻ dù cho một chút tổn thương ba ba ba nô thâm ở một bên vỗ tay nói nhiều cảm động à, lư thừa tuyên ngươi nhìn ngươi đệ tử đều so ngươi thức thời ngươi thế nào liền không hiểu được biến thông đâu ừ ta lư thừa tuyên hôm nay liền là chết rồi cũng không hội hướng ngươi nhóm cái này bày định nọn chó cúi đầu ồ thật sao n ô thâm quay đầu đối trước trước kia tên đệ tử nói ra ngươi nhóm tông chủ là cái kẻ ngu ta tin tưởng ngươi không phải ngươi quỳ xuống cho ta ta liền không thương tổn hại ngươi tông chủ thế nào kia tên đệ tử hơi sững sờ nhìn thoáng qua chính mình tông chủ cắn môi một cái hai chân mềm lún liền chuẩn bị quỳ xuống đi không cần quỳ lư thừa tuyên quát lớn người hôm nay nếu là dám quỳ về sau không phải ta phần thiền kim cương tông đệ tử ngâm miệng nô thâm một roi quất tới một cô có thể xé rách đại địa lực lượng đập nện tại lư thừa tuyên thân bên trên ba lại là một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo lư thừa tuyên cảm giác hắn lồng ngực muốn xé rách hải lãng đồng dạng lực lượng tại cơ thể bên trong tự ý lật quái tiên huyết trên dưới cuồn cuộn chảy đầy cả cái lồng ngực nhưng mà hắn vẫn y như cũ cắn chặt hàm răng đem vốn đã s ô n g lên cổ họng k e o rên gắng gượng nuốt xuống không muốn quỳ hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này há mồm một một d â y lát ở giữa máu tươi từ miệng phun rũng mà ra tông chủ tông chủ tông chủ ba lại là một roi nô thâm quất lớn quỳ không quỳ ta quỳ ta quỳ van cầu ngươi đừng đánh van cầu ngươi lúc này lư thừa tuyên tất cả năng lực nhận biết như bị đánh thành vai phiến hắn đã không phân rõ h u y ế n cảnh cùng hiện thực vẹn vẹn nương tựa theo bản năng chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống hắn mắt bên trong hết thảy đều biến thành lắc lư mơ hồ tia sáng miệng bên trong lại còn mơ hồ không rõ địa n h ớ kỹ không cần quỳ không cần quỳ nhưng mà kia tên đệ tử vẫn y như cũ một chân sâu một chân cạn địa quỳ xuống nước mụi nước mắt chảy đến mặt mũi tràn đầy đều là thật xin lỗi tông chủ thật xin lỗi ha ha ha ha ha ngô thâm đột nhiên cười như điền giống như là tiểu hải tử đến đến âu hiếm đồ chơi hắn một bên cười một bên run rẩy tay chỉ mặt đất nói ra dập đầu đông kia tên đệ tử hướng hắn dập đầu ngô thâm đi đến ý thức mơ hồ lư thừa tuyên trước mặt nhìn thấy sao người thích nhất đệ tử lại cho ta dập đầu h à i ha ha ha ha đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn lại chuyển hướng đệ tử khác người nhóm đâu có phải là cũng hẳn là giống như hắn tịu tại các đệ tử lòng như cho ngội chuẩn bị nhận mệnh thời điểm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang không cho phép quỳ tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại một chiếc phi liễn từ trên biển mây phá không mà ra liễn bên trên đạp lấy m ạ n thuyền tuổi trẻ người chính khí khinh người tô p h ạ m hắn một bước đạp xuống phi liễn ẩm vang một tâm thanh trên mặt đất nhấc lên quần quận bụi trần nô thâm đẩy ra đám người đi tới ngưng thần mà nhìn đ ụ i mù bên trong một đạo thanh tú thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi ra trực tiếp từ bên người mọi người xuyên qua trước chiêu hâu như vọng xuống đến lưng lư thừa tuyên phi liễn nghỉ ngơi sau lại đỡ dậy kia tên quỷ trên mặt đất đệ tử nô thâm hơi s ư ớ n g sở sau đó nhìn thoáng qua người tới tu vi kim đan kỳ hắn có điểm mậu bức dựa vào cái gì dựa vào cái gì một cái tiểu tiểu kim đan kỳ tu sĩ dám ở ngay trước mặt hắn làm ra loại chuyện này đến cùng là người nào cho hắn dũng khí uy hậu bối gọi ngươi nhà đại đại cái gì đại nô thâm cho là mình nghe lầm lại thuật lại một lượn ta nói gọi đại nhân nhà ngươi người cái gì người nô thâm t r ầ m lắng địa thở ra một hơi giận dữ hét gọi đại nhân nhà ngươi ra đến gọi có thể gọi phi thường gọi nô thâm sắc mặt lập tức đen nắm chặt quyền đầu run nhẹ nhẹ tô phàm n g n g đầu ta đại nhân gọi ngươi tiện nhân có thể ngươi tiện nhân gọi ta lại không được nô thâm tức giận n g n g đầu a ta đường đường một tên bắt kiếp tán tiên ngươi lại dám đ ề u ta tiện nhân có tin ta hay không một ngón tay liền có thể bóp trên ngươi tô phàm chừng to mắt từng chút một xích lại gần hắn thiện nhân thiện nhân thiện nhân ba âm thanh cũng một lần so một lần đại nô thâm triệt để nộ đưa tay một roi rút ra che trời bóng roi như một đầu liên miên bất tuyệt sân mạch phô thiên cái địa hướng tô phàm nào tới một thời gian tại chỗ tôn g chủ điện chủ cốc chủ cùng với phía sau số vạn đệ tử khỏe miệng lần lượn phủ lên cười lạnh tới đối đầu phần thiên kim cương tông các đệ tử đều nghiêng đầu qua một bên không đành lòng nhìn cái này máu tanh một màn ba tô phàm đem trường tiên gắt gao xiết trong tay t tại chỗ tất cả mọi người thân thể không hẹn mà gặp hướng sau hơi ngưỡng cái này người lai、like、lịch gì vậy mà có thể tiếp lấy ngô điện chủ một roi không có khả năng a hắn rõ ràng chỉ là cái kim đan kỳ a quá khoa trương đi hắn tuyệt đối che giấu thực lực tuyệt không có khả năng là kim đan kỳ đơn giản như vậy nô thâm nghe thấy đám người thảo luận sắc mặt trầm xuống dùng sức t ú m một lần roi kéo không động hắn chừng to mắt nhìn về phía tô p h ạ m tâm bên trong có chủng cảm giác nói không ra lời đúng lúc này tô p h ạ m trở tay dùng lực kéo một phát chỉ thấy ngô thâm liền người mang roi cùng bay đến không trung a kèm theo kinh hô nô thâm giữa không trung bên trong vạch qua một đường vòng cung sau đó nặng nề mà ngã tại tô p h ạ m bên chân bà n h cả cái qua bất quá một cái búng tay cái này thế nào khả năng tô phàm một chân đạp lên n ô thâm sắc mặt vô cùng lạnh lùng nghe nói ngươi thích vũ nhục người n ô thâm đường đường tán tiên khi nào từng chịu đ ư n g này chờ vũ nhục hắn phồng lên mỗi khối có thể co lại cơ bắp ý đồ đứng lên nhưng mà hắn phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy thân bên trên bàn chân kia tuy không trọng áp trên người mình lại không cách nào tránh thoát cái này người là tồn tại gì vậy mà một cái đối mặt liền đem chính mình một mực khóa lại lại không có một kia có thể chạy thoát n ô thâm tâm bên trong có dự cảm không tốt người rốt cuộc là ai cái này lúc gã đại hán đầu c h ọ c tân minh đứng ra nổi giận mắng mau đem ngô điện chủ bung ra chương bốn trăm linh bảy nhanh đi mời vị đại nhân kia n ô thâm gặp có người nói đơ cho hắn nghĩ đến bên mình có bảy cái tán tiên trong lòng hơi hơi nhất an đối đầu kia người quát nhanh thả ra ta không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết tô phàm túi đầu giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn thả ra ngươi tốt ta b ảnh tô phàm bay lên một cước nô thâm lập tức giống quả tạ đồng dạng đánh tới hướng cái khác thất vị tán tiên đám người kinh hô nhao nhao bốn phía tranh né、Cách. mặt đất bị nện ra một cái hô sâu bùi đất tung bay nô thâm kêu t h ả m một tiếng ngất đi trang diện bên trên lập tức lặng ngắt như tờ thậm chí không người dám nói nhỏ một giọt mồ hôi lạnh s ẹ t qua tân minh cái chán ý sợ hãi s ô n g lên đầu người này trước mặt cảm giác c á c bách lại cùng vị đại nhân kia tương tự không còn muốn càng sâu cái này thế giới là thế nào rồi lúc nào xuất hiện cái này nhiều q u á i vật hắn hít sâu một hơi tận lực đem ngựa k h i không chế đến không tiêu ngạo không tự ti ngươi đến cùng là thần thánh phương nào tô phàm khẽ mỉm cười nói ta gọi tô b á bá bá là bá khí bá ngươi nghị trực tiếp gọi ta bá bá cũng vấn đề không lớn b á bá thân minh nghi hoặc thuật lại một lần ai ta thật lớn tô phàm cười tủm tìm nói kêu ba ba làm gì nha thân minh hô to hòng bét mụ mụ mắt lửa ngay lúc này hỏi kiếm sơn sơn chủ đột nhiên mở miệng nói tiểu bối ta nhìn tư chất ngươi không tệ sinh lòng quý tài ý có thể nguyện gia nhập ta hỏi kiếm sơn muôn h ạ hả cái này lại làm là cái nào một màn ta nhìn tư chất ngươi không tệ sinh lòng quý tài ý có thể nguyện gia nhập ta kim nha điện muôn h ạ linh hỏa tông tông chủ thấy thế lập tức xông lên nói ra tiểu bối đến ta linh hỏa tông đi ta cam đoan đãi nộ so với bọn hắn tốt ba lần không muốn tin hắn ngươi tại hắn kia học không đến đồ vật Đến ta lúc n Lăng nhi, ngươi vậy mà dám nói xấu ta, ta nhìn ngươi là không muốn sống. À, ngươi lại dám đánh lén Vâng anh. g Giang tiêu tiêu ta, ta ta. Bắt. đi. lại kiếm. giác. xấu độ lão là l vậy mà dám dám Xem này giữa không trung loạn thành một đoàn gây dối thất đại tông chủ vì tranh đoạt tô phàm ngay từ đầu chỉ là tranh cãi cuối cùng thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau nhất thời ở giữa lôi quang hỏa diễm băng xương các loại thức các dạng lưu quang giải đầy toàn bộ chân trời để người ngắm mà sinh ra sợ hãi hiển nhiên tất cả mọi người đã thực sự tức giận thù mới thù cũ trồng chất cùng một chỗ một cái chớp mắt ở giữa bạo phát đi ra thấy cảnh này tô phàm một trận náo nhân đau thế nào làm thành cái này dạng còn đánh lên rồi chờ một chút đều đừng đánh ta lúc nào nói qua muốn gia nhập các ngươi tông môn rồi hết thể sắc mặt người nhất biến không vui mà đồng đem trong tay pháp quyết chuyển hóa thành thuần chính nhất linh khí lúc này giữa không trung hết thể nguyên tố lôi điện hỏa diễm băng xương nháy mắt chuyển hóa hội tụ vào một chỗ dung hợp thành một cái cự đại linh khí đoàn thân minh giơ linh khí cầu trợt quất lên ha ha đi chết đi nguyên lai、like, bọn hắn cố ý tranh chấp mục đích là vì lừa gạt tô p h ạ m vung lòng cảnh giác lúc trước ngô thâm xuất thủ một màn kia bọn hắn đã thật sâu ý thức được tại chỗ hết thệ tông chủ tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn cho nên bọn hắn bí mật truyền âm chế định kế sách này kỳ thực trong bóng tối phóng thích chính mình năng lượng lớn nhất tập kết cùng một chỗ bắt vị tán tiên năng lượng tụ hợp thể nghĩ đến vô luận như thế nào cũng có thể bắt lấy hắn đi cái này cực lớn linh khí cầu tản ra vô cùng hào quang đẹp mắt phô thiên cái địa hướng tô phàm đè ép tới thậm chí che đậy mặt trời lại nhìn tô phàm cũng không có chút nào ý sợ hãi mà là bất đắc di khẽ lắc đầu một chút ý tứ đều không có ta đều chẳng muốn xuất thủ cổ tay hắn lắc một cái cựu phẩm linh bảo vãng sinh tiều sôi nổi trên tay tiện tay một ném vãng sinh tiều nháy mắt b i ế n lớn vượt ngang đứng ở tô phàm cùng linh khí đoàn ở giữa lao khô lâu ngươi có thể dùng ăn thông khoái trong chốc lát vãng sinh t i ề u đầu đèn lục quang đại rực rỡ khô lâu khí linh từ bên trong chậm rãi mà ra khắc khắc cười nói ta thích nhất cái này loại đồ vật chủ nhân đối ta thật tốt nếu như lúc trước những cái kia tiên nhân không có đem những cái kia lôi điện hỏa diễm băng xương hóa thành thuần chính nhất linh khí tùy tiện một đạo đều có thể đem khô lâu khí linh xé nát đáng tiếc bọn hắn phạm một sai lầm to lớn liền là đem những nguyên tố này hóa thành linh khí đối với vãng sinh tiểu đến nói thích nhất không ai qua được linh khí linh hồn linh dược chỉ cần cùng linh chữ dinh dáng toàn ai đến cũng không có cự tuyệt hô lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ khô lâu khí linh hé miệng ngạo n g h ệ thiên địa như kình h ú t thủy không lâu lắm cái này đoàn vô cùng tinh thần u linh khí đoàn liền bị khô lâu đều hút vào thể nội a thật là thoải mái nấc hút no bụng thần hồn khí linh cũng biến thành toàn thân trắng đoãn mị mị đánh một ợ no nê n cái này là cái thứ gì có thể thôn p h ệ linh khí mấy vị tông chủ lập tức trợn mắt h ố t mồm lúc này khô lâu khí linh đột nhiên quỷ dị hôn é o ải ú không được có cảm giác ăn quá nhiều m u ố n bạo tô phàm t a o mày nói có thể kiên trì sao không được không được ta nhẫn không được nói xong khô lâu lập tức nhắm mắt lơ lửng mà ngồi kim quang t ừ quanh người hắn tán p h o n g x u ấ t ngay sau đó này phương thiên địa hết thể linh khí đều điên cuồng hướng trên người hắn dũng mánh lao tới trên người hắn kim quang lại dần dần diễn biến thành bạch quang là tiên khí vãng sinh tiểu tiến hóa tô phàm đại h ỉ bởi vì tiến hóa không giống với tiền l u ế n giai cũng không phải đơn giản b ắ t phẩm tiến giai đến cựu phẩm mà là từ linh bảo tiến hóa đến tiên bảo cái này có thể không có nghĩ tại cái này ba ngàn thế giới bên trong cái này chỉ sợ là cái thứ nhất tiên bảo a không nghĩ tới còn có cái này dạng thu hoạch ngoài ý liệu cùng lúc đó mặt đối lập thất vị tông chủ cũng cảm nhận được vật này bất phàm hô hấp trở nên rồn rập lên ánh mắt vô cùng lửa nóng cái này chỉ sợ là tiên gia c h i vật đại gia nhanh c ấ p a không biết là ai t r ợ t quát một tiếng thất vị tông chủ toàn bộ đằng không vọt lên không hẹn mà cùng hướng khô lâu vươn tay lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu tiên vật là ta đúng lúc này một thân ảnh cực tốc thoáng hiện phanh phanh phanh bảy tiếng nổ mạnh thất vị tông chủ đ ứng thanh bay rớt ra ngoài cho đến rơi xuống mặt đất tông chủ điện chủ cóc chủ trốn ở trong mây mấy vạn tên đệ tử gặp nhà mình tông chủ a n phải cái lô vốn đồng loạt sông rơi xuống đỡ dậy nhà mình tông chủ giữa không trung tô phàm ngăn tại khô lâu mặt trước nhìn xuống trên đất đám người các ngươi mặt thật là lớn à, nhìn thấy người khác đổ vật liền nghĩ cướp ai quen các ngươi tật xấu tân minh miệng bên trong tràn ra một tia tiên huyết vội vàng phân phó bên cạnh một tên đệ tử nói nhanh nhanh đi mời vị đại nhân kia không cần vừa dứt lời giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nột ngạt tiếng hử nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên đ ị a tô phàm nhữ mày xem xét chỉ gặp nơi xa thiên khung lôi quang tràn ngập mây đen càng là c u ố n tới đại nhân là đại nhân đến rồi băng thiên tuyết nguyệt điện chủ h o à n g sợ nói quá tốt để đại nhân hảo hảo giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử hừ hừ cái này tiểu tử chết chắc tân minh dãy rủa lấy b ỏ lên đối mây đen liền là một bái cung n ê n h đại nhân đại giá quan g lâm x o á kéo ngay sau đó mấy vạn tên đệ tử đồng loạt hướng mây đen b á i xuống cung nên đại nhân đại giá quan g lâm mây đen bên trong khe hử bình thản như nước nói ra tân minh phần thiền kim cương tông cầm xuống sao tân minh khỏe miệng giật một cái hồi bẩm đại nhân vốn là cầm xuống ai ngờ cái này nửa đường g i ế t ra một tên tiểu bối dẫn đến chúng ta bây giờ còn tại rằng co bên trong tiểu bối cái gì tiểu bối mây đen bên trong tiếng người đột nhiên có một tia ba động có phải không một người dáng dấp rất đẹp trai kim đan kỳ tu sĩ à, đại nhân ngài làm sao biết thân minh ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc hô trong mây đen truyền đến một tiếng hô hấp nặng nề âm thanh nói như vậy viên k i a ngay tại tiến hóa tiên bảo cũng là hắn rồi không sai đại nhân tân minh nghi hoặc hỏi đại nhân ngài làm sao biết chẳng lẽ ngài nhận biết hắn ngay lúc này tô phàm đột nhiên hướng về phía bầu trời hô to một tiếng u i chớ ở đó mà giả thần giả quỷ mau chạy ra đây để tô bá bá mở mang kiến thức một chút Im miệng đại nhân tiên dung há lại cho các người thăm dò kim nha điện tông chủ phẫn nộ quát còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống miễn đến một hồi gặp thần hồn câu diệt nỗi khổ tô phàm căn bản không để ý tí nào hắn mà là tiếp lấy đ ố i kia đống mây đen dễu c ậ t nói nhăn nhăn nhó nhó làm gì chứ có phải là nam nhân hay không mây đen bên trong chậm chạp không có động tĩnh tân minh các loại một đám tông chủ có phần b u ồ n b ự c đại nhân tính tình lúc nào trở nên cái này tốt rồi nhân ra đều cơi ư trên đầu đến thế nào còn có thể n h ị được đại nhân có muốn hay không ta giúp ngài đi thu thập hắn dù sao đại nhân ở chỗ này tân minh cũng biến thành có lực lượng rất nhiều chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta lập tức liền lên đi g ọ i hắn khu khu khu mây đen bên trong truyền đến một trận ho sặc s ủ a tiếng t â n minh không hiểu hỏi đại nhân ngài cái này là thế nào rồi khu khu bản tôn hiện tại thân thể khó chịu yêu cầu trở về t i n h dưỡng liền đi về trước a t â n minh kinh hãi vậy cái này tiểu tử làm sao bây giờ ngài mặc kệ sao ai nha chính các ngươi nhìn xem làm đi mây đen bên trong tiếng người rõ ràng trở nên không kiên nhẫn liền chút chuyện nhỏ như vậy mà đều làm không xong nếu dám đến mời bản tôn xuất thủ bản tôn đều làm còn muốn các ngươi làm gì cái này mấy vị tông chủ hai mặt nhìn nhau nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì lúc này đứng tại cách đó không xa tô phàm đột nhiên mở miệng ninh tâm chân tiên ngươi liền trang mấy vị tông chủ hơi sững sờ ai hắn đang cùng ai nói chuyện chẳng lẽ đang cùng vị đại nhân kia bọn hắn lại đồng loạt quay đầu nhìn đám mây đen kia cái gì ninh tâm chân tiên ngươi nhận lầm người rồi mây đen ngữ tốc đột nhiên trở nên cực nhanh không nói với ngươi bản tôn còn có chuyện đi trước sau một khắc mây đen như trốn tựa như hướng nơi xa p h i ê u tán lập tức tinh không vật lý thính ngươi chạy nhanh tô phàm trong lòng âm thầm mắng một cái vị đại nhân kia đi về sau chúng tông chủ nhìn xem vạn dặm không mây bầu trời trong lòng sấm sét vắp ộ i một tên i đệ tử hỏi hướng tân minh tông chủ tại sao ta cảm giác đại nhân là bị dọa chạy a một người đệ tử khác đắp khang đạo đúng đúng đúng ta cũng có cái này loại cảm giác tân minh lừa bọn họ một cái đi chớ nói nhảm đại nhân thế nào khả năng bị dọa chạy rồi kia tông chủ ngài nói đây là có chuyện gì tân minh lừa mình dối người nói ra ngươi không nghe thấy đại nhân vừa mới nói hắn thân thể khó chịu yêu cầu tĩnh dưỡng sao khẳng định là chê chúng ta người ở đây nhiều lắm làm cho đầu hắn đau đúng nhất định là như vậy thật sao có thể ta thế nào nghe đại nhân cuối cùng nói là hắn là có chuyện mới đi đây rốt cuộc làm sao chuyện a ba thân minh đập hắn một bàn tay ngươi không tranh cãi có thể chết sao mà giờ khác này tô p h ạ m ở giữa không trung an tĩnh nhìn xem cái này một da nhau kịch kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra đám mây đen kia là ninh tâm chân tiên ngữ khí lợi kịch tự xưng thậm chí liền xuất tràng đặc hiệu hết thể tất cả đều tại bại lộ lấy thân phận của hắn do đó có thể thấy được phong cách cá nhân quá mạnh có khi cũng không phải một chuyện tốt chương bốn trăm linh tám vãng sinh k i ể u tiến giai tiên bảo hàng thế ninh tâm chân tiên đi về sau bầu không khí lập tức lúng túng mấy vị tông chủ mắt to mà chừng lấy hẹp h ỏ i nhất thời ở giữa ai cũng không biết phải đánh thế nào phá cục diện bế tắc tân minh chịu không được kiên trì đi lên trước hừ hừ nói núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại cũng không biết là đối với người nào nói dù sao nói x o n g xoay người rời đi mảy may không dây dưa dài dòng còn dư mấy đại tông chủ nhao n h a u bắt trước có cũng là lưu lại một đôi lời lời xã giao có dứt khoát một câu không nói trực tiếp quay người t r ồ n đi tất cả đứng lại cho ta ai cho phép các ngươi đi rồi q u á t to một tiếng đi ngang qua toàn trường như định thân pháp đồng dạng đem hết t h ể tu sĩ định tại chỗ tân minh mặt lập tức vặn vẹo vô cùng nhưng mà xoay người lại khôi phục bình thường tân minh mỉm cười nói xin hỏi cái này vị đạo hữu còn có chuyện gì sao tô phàm sầm mặt lại nói ra còn có chuyện gì n g ư ơ i mẹ nó cùng ta chơi mất trí nhớ thật sao cái gì mất trí nhớ tân minh một mặt ngốc manh mà nhìn xem tô phạm ta nghĩ cái này vị đạo hữu ngài có thể là lầm ta nghe không rõ ngươi tại nói cái gì còn mẹ nó cho ta đặt cái này trang thật sao tô phạm một bước nhảy xuống hư không đi đến trước mặt hắn nghiêm nghị nói ra mẹ nó vây công phần thiền kim cương tông sự tình liền tính như vậy rồi lạch cạch tân minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra đại tiên v ă n cầu ngươi thả qua ta đi ta cũng là bị vị đại nhân kia mê hoặc mới tới nhà chuyện không liên quan đến ta à tô phàm một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất ít đến hiện tại ngươi không đem lời nói cho ta rõ đ ừ n g nghĩ đi nói vì cái gì vây công phần thiên kim cương tông ta nói ta nói đi qua tân minh giải thích tô phàm đại khái minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả nói cho cùng tất cả đều là ninh tâm trần tiên dở trò quỷ hắn vừa v ậ n hạ phàm ấy ngày nay liền định đem bạch hà cốc phụ cận chín nhà tông môn trước thống nhất liên tiếp mấy ngày tuần tự thống nhất tám nhà tông môn liên thưa cuối cùng một nhà phần thiên kim cương tông nhưng mà không khéo là hán thượng môn thời điểm tông chủ lư thừa tuyên ngay tại hạo thiên tông gây hấn náo sự ninh tâm c h â n tiên nghĩ lại đã kim cương tông tông chủ không coi ở đây thống nhất cũng không có tác dụng gì liền đi trước theo sau liền phái cái khác tám nhà tông môn người tới khuyên hàng tô p h ạ m không sai biệt lắm nghe rõ nói như vậy thật sự là người kia để các ngươi làm buộc thiên chân vạn xác ga đại tiên muốn là chúng ta có thể đánh được hắn ai nguyện ý làm nô tài a thân minh ủy khuất nói tô phàm khẽ gật đầu cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý kia hắn thống nhất chín nhà tông môn muốn làm gì cái này đại nhân không cho ta nói bất quá tân minh do dự một chút cuối cùng vẫn là nói ra hắn phỏng đoán ta cảm thấy đến cùng vĩnh dạ chi hải có quan lại là vĩnh dạ chi hải tô phàm c a o mày nói truyền thuyết nơi đó có một cái c h â n tiên có phải là thật hay không tân minh mặt hiện lên một tia kinh dị đại tiên nguyên lai ngài cũng biết ta tô p h ạ m gật đầu nói ta chẳng những biết ta còn biết xuất hải quyền như vậy đi ta cùng các ngươi nói khoản giao dịch ngươi đem cái khác bảy cái tông môn tông chủ kêu đến những tông môn khác tông chủ nghe tiếng nhao nhao vây quanh đại tiên muốn nói giao dịch gì ta giúp các ngươi đem người kia đuổi đi các ngươi đem xuất hải quyền giao cho ta như thế nào tô p h ạ m trầm giọng nói ra vừa mới kêu bỏ qua các ngươi mà đi thái độ các ngươi cũng trông thấy nói trắng ra các ngươi bất quá là trên tay hắn một con cờ thôi lúc nào cũng có thể vứt bỏ cuộc mua bán này các ngươi ổn c h á n không thua thiệt mấy vị tông chủ nghĩ một lát nhao nhao điểm một cái đầu nói thật đi theo chân tiên hốn mặc dù phong quang nhưng mà lúc nào cũng có thể bị làm thành quân cờ vứt bỏ đạo lý này bọn hắn không có khả năng không rõ thế là cũng không lâu lắm mấy vị tông chủ liền thống nhất ý kiến t ố t đại tiên chúng ta cùng ngài làm giao dịch này ngài cần chúng ta làm cái gì cái này dạng các ngươi liền ngày hôm nay cái này là không có phát sinh trở về liền nói với ninh tâm chân tiên kia tiểu bối đột nhiên chạy sau đó liền nên làm cái gì làm cái gì còn lại giao cho ta là được tân minh nói ra ý của ngài là nói để chúng ta tiềm phục tại vị đại nhân kia bên người làm mật thám thật sao mật thám tô phàng k h o á t k h o á t tay nói ra không nên đem chính mình kêu khó nghe như vậy nha ta có thể cho các ngươi giao phó một cái hoàn toàn mới danh tự đặc vụ đặc vụ không sai đặc vụ có thể so sánh mật thám cao đại thượng nhiều tiếp xuống liền là các vị đều bằng bản sự thời điểm ta cho các ngươi một người xứng một cái truyền âm ngọc giản có tin tức gì kịp thời liên hệ ta tô phàm khẽ mỉm cười nói đến mức còn lại liền giao cho ta đi mấy vị tông chủ đi về sau tô phàm trở lại giữa không trung nhìn thoáng qua vẫn ý như là còn tại tiến giai vãng sinh t i ể u vãng sinh t i ể u còn tại tiến giai mà lại căn bản không có ý dừng lại xem ra thời gian ngắn là vô pháp tiến giai thành công đây cũng không phải là tin tức tốt gì dù sao đây không phải tại hạo thiên tông mà là tại bên ngoài không chừng có mấy cái không mở to mắt tu sĩ nghe tiên mùi vị liền thổi qua đến mặc dù không đến mức nói sợ hãi nhưng mà tóm lại cũng là rất phiền phức một sự kiện tô phảm cũng không muốn gây phiền toái cho mình mà lại điểm trọng yếu nhất tô phảm cũng chưa từng thấy qua tiên bảo cho nên hắn căn bản không biết hẳn là thế nào giúp vãng sinh tiểu tiến g i a i có thể cảm nhận được cũng chỉ là vô tận linh lực điên cuồng tràn vào mà thôi linh lực chẳng lẽ tiến gia yêu cầu linh lực khổng lồ tô phàm cảm thụ một lần cái này linh khí bốn phía thực sự là quá m ỏ n g manh c h ắ c không được tiến giai chậm như vậy đâu cái này cái gì phá nhi à liền năm dê mạng lưới đều không có c h ắ c không được tấm ảnh chậm như vậy quá kém cỏi tô phàm trêu chọc một cái vậy nên làm sao đây trang về càn khôn giới khẳng định là không được muốn giả về càn khôn giới đừng nói năm dê lưới sợ rằng liền tín hiệu đều không có kia còn làm cái dám à. lúc này tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới càn khôn giới bên trong giống như có một vật hữu dụng linh tinh đúng a chính mình thế nào đem như bức như vậy đổ vật quên đây bao quát đầu g i á hội dùng hết độ kiếp dùng hết lần trước từ yêu tộc trong tay lừa gạt đến linh tinh mới dùng không đến một nửa hiện tại trong tay những này khẳng định đầy đủ nghĩ tới đây tô phạm vội vàng tìm tới ngư vọng ngư vọng ta nghĩ mời ngươi giúp một chút ngư vọng vỗ ngực một cái tô tiền bối nói mời liền khách khí ngài giúp chúng ta phần thiền kim cương tông kia lớn bận điệu có yêu cầu gì cứ việc nói có thể làm đến nhất định cho ngài làm được tô phạm gật gật đầu các ngươi tông môn có cái gì ngăn cách địa phương thì như bí cảnh a phúc địa cái gì ngư vọng cũng không có giả mồm đương nhiên là có tô tiền bối chờ ta đem sư huynh thu xếp tốt liền mang ngài qua đi Ừm. lư thừa tuyên thương thế như thế nào vấn đề không lớn đều là chút bị thương ngoài da tu dưỡng hai ngày liền tốt vậy là tốt rồi ta vừa vặn cũng muốn tại các ngươi nơi này ở hai ngày các loại lư thừa tuyên thương nuôi không sai biệt lắm chúng ta liền xuất phát phần thiên kim cương tông bí cảnh bên trong tô phạm đem còn thừa linh tinh toàn bộ lấy ra cung cấp vãng sinh tiểu làm tiến giai dùng vãng sinh tiểu hút khô mấy ngàn ứ c linh tinh linh khí hoa r ò n g giã hai ngày hút xong về sau liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong không cần nói tô p h ạ m như thế nào rót vào linh lực vãng sinh kiều đều không có phản ứng cái này là ngủ đông sao tô p h ạ m luốt ruốt trên tay vãng sinh kiều quả thực liền cùng một cái đồ chơi mô hình không có gì khác nhau ta cũng chưa từng thấy qua tiên bảo nha ai có thể nói cho ta đây là tình huống gì nha tô p h ạ m gãi gãi đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái đồ chơi này b ảnh đột nhiên một người mặc lục bảo làn da thảm bạch thanh tú nam tử từ vãng sinh kiều bên trong sông ra đem tô phạm giật n ả y mình ngươi là vị cao nhân nào a ta có gì có thể giúp ngươi không khu khu thanh tú nam tử mở miệng chấm thấp khàn khàn thiếu nam âm chủ nhân ngài không biết ta sao tô phạm đầu tiên là những mày sau đó đột nhiên kịp phản ứng ngươi là khô lâu khí linh thanh tú nam tử khẽ cười nói không sai là ta chủ nhân khoan khoan khoan khoan một lần tô phạm lập tức đứng lên đến cách hắn xa xa ngươi đừng gọi ta chủ nhân ta cũng không tốt cái này một cái a vì cái gì nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bởi vì ta không yêu thích tô p h ạ m nói a không yêu thích chủ nhân không yêu thích ta sao nam tử trên nét mặt xuất hiện một tia thống khổ ta thao cái này khẩu vị cũng quá mẹ nó trọng đi thế nào tiến giai về sau đem nhân thiết trả lại phá vỡ rồi nguyên bản cái kia cùng chảnh khốc h u y ễ n điếu tạc thiên khô lâu đi lâu rồi tô p h ạ m ổn ổn tâm thần nói ra ngươi có thể hay không biến trở về bộ dáng lúc trước có thể dùng à kỳ thật ta cũng cảm thấy trước kia dáng vẻ càng thích hợp ta một điểm cái này nhìn không đủ ra môn người còn biết ta b ảnh lại là một làn khói xanh nam tử biến trở về khô lâu dáng vẻ nhưng mà mặt trước bộ xương này muốn so trước kia cái kia cao lớn uy manh nhiều lắm đầu tiên cốt chất liền so trước kia đã khá nhiều nhan s ắ c từ hôi sắc biến thành trắng ngà trên dưới không có một k i a vết dạn toàn thân tản ra gần như hoàn mỹ cao cấp cảm nhận quần áo phương diện cũng là từ đất bỏ đi hôi sắc áo t r à n g biến thành uy phong lấm liệt hồng sắc áo khoác trình thể nhìn tựa như từ một cá thể yếu nhiều bệnh lão giả biến thành thân thể khỏe mạnh t r u n g nhân nhân chủ nhân ngài nhìn cái này dạng được không thanh âm cũng biến thành không kia âm trầm tô p h ạ m đối với cái này biểu thị tương đương hài lòng không tệ coi như không tệ lại đến kia một điểm điểm liền s o ta x o á i tô p h ạ m cười nói chủ nhân q u a khen có thể trở thành ngài phụ tá đắc lực là vinh hạnh của ta khô lâu vớt c ầ m nói ai đúng tô p h ạ m đột nhiên nhớ tới người tiến gia i nhất phẩm tiên bảo về sau có cái gì để thằng liền uy lực các phương diện kia là tự nhiên khô lâu khí linh nói ta hiện tại trừ có thể chống cự cao hơn cấp bậc thần hồn công kích bên ngoài còn thu hoạch được một hạng năng lực đặc thù năng lực đặc thù nói nghe một chút tô p h ạ m hiếu kỳ nói ta trực tiếp cho ngài biểu diễn một lượn dứt lời khô lâu trong ánh mắt liền buốc lên ra trúc hỏa ngay sau đó dùng hắn cực lớn khô lâu thân thể làm trung tâm hình thành một cái màn ánh sáng màu trắng có chút cùng loại một loại nào đó không gian pháp trận đồ vật cái này quang mạc cơ hồ bao trùm phương viên một dặm phạm vi khô lâu bên cạnh biểu thị bên cạnh giải thích nói tại cái này quang mạc bên trong có thể dùng chống cự trong thế giới này bất kỳ công kích bất luận cái gì công kích tô phạm hơi kinh hãi khô lâu gật đầu nói đúng vậy bao quát thần hồn loại công kích cũng có thể dùng chống cự theo lấy ta phẩm giai đề t h ẳ n g cái phạm vi này sẽ càng lúc càng lớn đây chính là tiên bảo sao thật bá đạo hiệu quả chương bốn trăm linh chín đánh chết ta cũng không tin không chỉ có như thế khô lâu tiếp lấy nói ra nếu như ta m u ố n còn có thể dùng dùng cái này quang mạc cưỡng ép nghiền ép đối thủ đem chi hóa thành vai phiến đây cũng quá lợi hại đi giống như là dạng này tiên bảo bình thường đến nói đều sẽ bị nộ nhận là phòng ngự tính đạo cụ nếu như có thể lợi dụng được hắn có thể công kích đặc tính nói không chừng sẽ đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả tô p h ạ m kinh ngạc há to miệng chẳng qua là nhất phẩm tiên bảo liền như thế ngưu bức lại hướng cao lê mặt thăng sẽ như thế nào đâu nói không chừng cái kia quang mạc có thể đem toàn bộ hạo thiên tông đều bao trùm tô p h ạ m không dám nghĩ tiếp cái này đã đại đại vượt qua hắn không gian tưởng tượng tô p h ạ m được đến nhân sinh bên trong kiện thứ nhất tiên bảo tâm tình chi vui vẻ có thể nghĩ chờ hắn từ bí cảnh đi ra lư thừa tuyên thương thế đã gần như khỏi hẳn ngư vọng cũng đã chuẩn bị hoàn tất vì thời có thể xuất phát một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng tựa hồ đã không kịp chờ đợi nghĩ về hạo thiên tông không sai hắn tại nhìn một chút tô phàm đại phát thần uy về sau đối tô phàm kính ngưỡng lại tăng lên một bậc thang hắn ẩn ẩn cảm thấy mặt trước cái này người có thể là dẫn đạo phía sau hắn đánh vỡ tán tiên giảng buộc mấu chốt tiết điểm nhất định phải ôm lấy cái này đầu đại thô c h â n a như vọng trong lòng lặng lẽ nghĩ đến khách quan mà nói lư thừa tuyên liền không thể giống hắn cái này dạng vô ư vô lự hắn dù sao cũng là một tông c h i chủ muốn đối đệ tử chịu trách nhiệm lần này bắt tông vây quét sự kiện là thật để hắn trong lòng sinh ra bóng ma hắn sợ chính mình đi về sau những người kia hội lại lần nữa đột kích nhất thời ở giữa lâm vào hai nạn cảnh giới tô p h ạ m cười nói với hắn cho nên ta nhớ được ta sớm liền đã nói với ngươi không bằng toàn bộ tông môn đệ tử đều đem đến hạo thiên tông đi nếu như ngươi lần trước nghe lời của ta hiện tại những sự tình này cũng không thể phát sinh lư thừa tuyên trong mắt lóe ra một tia do dự nhưng mà cuối cùng vẫn là nặng nề g h gật đầu cuối cùng tô p h ạ m đem toàn bộ phần thiên kim cương tông liền người mang tông môn cùng một chỗ dọn đi cất đặt tại hạo thiên tông mấy cái để đó không dùng trên đỉnh núi tận lực cam đoan đệ tử nhóm tu luyện cùng hoàn cảnh sinh hoạt bảo trì nguyên nước nguyên vị nên đỉnh núi mệnh danh là kim cương phong đến mức này hạo thiên tông lại thêm mấy ngàn tên đệ tử kinh kỳ linh thống kê toàn tông trên dưới nhân khẩu đã phá mười vạn đại quan là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại thế lực ngày thứ hai trời có chút sáng lên liên tục khẩu lệnh tiếng liền truyền khắp hạo thiên tông mỗi một góc trải qua mấy ngày huấn luyện hạo thiên tông đệ tử nhóm huấn luyện quân sự bắt đầu trở nên ra dáng cũng càng ngày càng chính quy đại gia tựa hồ cũng đã thành thói quen cái này loại quân sự hóa quản lý chế độ cùng cách sống không có linh lực trong mấy ngày này mặc dù rất mệt mỏi làm rất nhiều chuyện cũng đều không phải rất thuận tiện nhưng mà tất cả mọi người cảm nhận được một loại khó nói lên lời vui vẻ đại gia cũng đều dần dần yêu cái này loại huấn luyện thân thể phương thức lúc này tô phạm đang nằm tại trong tiểu viện thành thơi thành thơi mà nhìn xem hạo thiên tông đệ tử tổng hợp báo cáo phiếu điểm mười hạng đầu sắp xếp biến động không phải rất lớn phương thanh minh vẫn y như là vững vàng chiếm cứ lấy hạng nhất vị trí mà tên kia thiên phú dị bẩm dị tộc đệ tử vu bá khiêm nhảy lên đến hạng hai vị trí tại khảo thí thành tích phương diện vu bá khiêm cùng phương thanh minh hai người tương xứng nhưng ở thể năng phương diện vu bá khiêm lại hơi thua một bậc cho nên chỉ có thể khuất tại thứ hai đối với cái này tên đệ tử tô phạm ngược lại là một mực có đến quan tâm chỉ là giá trị của hắn xem hơi có chút vặt mẹo nếu có thể ở phương diện này có đến cải biến hắn tiền đồ tương lai có lẽ còn là rất quan minh nhưng mà nếu như không có kịp thời sửa đổi cái này tên đệ tử rất có thể lại bởi vậy đi đến đường nghiêng tô phạm trong lòng ẩn ẩn có phần bất an ngay lúc này trương sơn phong vô cùng lo lắng từ đằng xa bay thấp tới sư thúc sư thúc tô phạm đứng lên đến là trương sư đệ ta chuyện gì gấp gáp như vậy tìm ta trương sơn phong nói với tô p h ạ m sư thúc cựu kiếm tiên tông đường chủ kiếm bính vũ đến bây giờ đang ở đại sảnh chờ lấy đâu hắn tới làm gì tô p h ạ m nghi hoặc xem hắn một mắt nghe hắn có ý tứ là kiếm thập nhất bế quan hắn ở tại tông môn không có việc gì liền xuất môn du lịch trương sơn phong nói vừa tốt đường tắt chúng ta hạo thiên tông liền đến đây bái phỏng một phen tô p h ạ m khẽ gật đầu tốt ta biết rõ một hồi ta đi theo ngươi cùng một chỗ tiếp đ á i một lần được rồi sư thúc trương sơn phong lập tức quay người bay vào vân tiêu tô phàm theo sát phía sau một lát sau tô phàm cùng trương sơn phong đến đến chủ phong đại điện kiếm bính vũ đã đợi chờ đã lâu nhìn thấy tô phàm tiến đến kiếm bính vũ lập tức đứng lên đến chắp tay thi lễ trích tiên đã lâu không gặp à ngài cái này tu vi gặp chứng chữ còn chưa nói ra miệng kiếm bính vũ lập tức sửng sốt kim đăng kỷ trích tiên cái này tu vi tình huống như thế nào kim đăng kỷ tại sao lại thấp rồi vốn chỉ là một cái phổ thông lời khách sáo nhưng mà kiếm bính vũ vừa nói ra liền xấu hổ cái này tu vi thế nào còn mang đi rơi xuống tô phàm núi vai vô vô hắn ra hiệu không nên hỏi nhiều kiếm bính vũ lập tức mượn dốc xuống lửa không còn lắm miệng một trận hàn huyên về sau kiếm bính vũ nhận không được hiếu kỳ hỏi trích tiên ngài cái này mấy ngọn núi ở giữa chuyền vàng tiếng hò hét là chuyện gì xảy ra t ừ vừa vào cửa chỉ nghe thấy vừa mới cắm thẳng có ý tốt hỏi nga cái này nha cái này có thể là chúng ta hạo thiên tông độc nhất vô nhị phương thức tu luyện kiếm đường chủ có hay không hứng thú tham một chút tô phạm mỉm cười a có thể chứ sẽ có hay không có chút thất lễ a kiếm bính vũ ngoài miệng mặc dù nói như vậy thân thể cũng đã thành thật đứng lên một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ đương nhiên sẽ không ngươi chẳng những có thể dùng tham quan còn có thể dùng tự mình thể nghiệm một bà đâu tô phạm đáp lại nói kia thật đúng là quá tốt kiếm bính vũ hưng phấn nói ra nhanh nhanh, nhanh. mau dẫn ta đi xem một chút tô p h ạ m mang theo hắn đến đến hạo thiên tông kim cương phong bởi vì kim cương phong đệ tử nhóm đều là thể tu cho nên trên cơ bản đều là nam tu sĩ sở dĩ dẫn hắn tới đây là muốn mang hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hành tàu h o r s m o n lúc này những này to con nhóm chính ở trần hai hai nhất tổ luyện tập bác kích chi thuật đang huấn luyện lư u thừa tuyên cùng ngư vọng nhìn thấy tô p h ạ m đến chắp tay thi lễ nói tô tiền bối tô p h ạ m khoát tay háo các ngươi tiếp tục luyện Ta mang hưu đến thăm một a n bằng đến g hưu thăm m c h ú trận Vâng. về tuyên gặp Chỉ thừa lư t quay đầu ê tên n sân lớn nói, toàn mấy trăm tử quát thể t đệ đều có, p hợp. Ba ba ba ba. Một t r ậ kịch liệt chạy chậm mấy trăm tên đệ tử lấy cực nhanh tốc độ tập hợp biểu l ộ nghiêm túc mắt nhìn phía trước tô p h ạ m nhìn đến đây nhẹ gật đầu không hổ là chuyên nghiệp thể tu đoàn đội mới một ngày liền đã như thế nghiêm chỉnh huấn luyện đáng giá khích lệ mà kiếm bính vũ nhìn xem trên sân toàn bộ nửa thân trần thân trên đệ tử nghĩ thầm bọn hắn đây là đang làm cái gì thảm không nhân đạo tu luyện phải nhìn kỹ một lần lư thừa tuyên tiếp tục cùng nói tại chỗ tàn ra phụ trọng năm mươi kg trầm xuống một trăm cái bắt đầu vâng từng đạo khẩu lệnh từ lư thừa tuyên miệng bên trong hô lên mỗi vị đệ tử đều vô cùng tiêu chuẩn lại nhanh chóng làm ra tương ứng động tác đệ tử nhóm đồng loạt gánh khởi một khối năm mươi cân khối sắt bắt đầu làm lên trầm xuống một hai ba bốn bình thường đệ tử làm xuống ngồi sổm thời điểm thường thường đều là chính mình gọi mình làm cao thấp không đ ề u nhưng mà cái này quần thể tu đệ tử thì không giống bọn hắn chẳng những làm phải lại nhanh co tiêu chuẩn mà lại từ miệng hào đến động tác đều là tiếp cận nhất trí trình tề mỗi khối cơ bắp đều mười điểm quy luật phải siết chặt thả lỏng mười điểm có mỹ cảm thế nào kiếm đường chủ ta những này đệ tử còn có thể dùng đem tô phàm cười nói kiếm bính vũ ánh mắt phức tạp nói ra tô tiền bối ta nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù cái này không phải liền là thế gian thân thể huấn luyện sao có cái gì ly kỳ hắn đi qua nhặt lên một khối năm mươi cân phụ trọng trong tay hắn tựa như một cái lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng thứ ta nói thẳng liền tính toán lại để cho ta khiêng lên một vạn khối mà dạng này khối sát ta cũng có thể một hơi làm một vạn cái trầm xuống ồ thật sao tô phàm nhìn xem hắn một mặt ý cười kiếm bính vũ nhìn thấy cái nụ cười này trong lòng có phần run rẩy thế nào t ô tiền bối không tin không có không có không có không tin tô p h ạ m tiếp tục ha ha cười nói chỉ là một cái người nói lời này cuối cùng nằm dạp trên mặt đất ôm đầu khóc giống ồ、oh, kia người là tu vi gì giống như ngươi cựu kiếp tán tiên kiếm bính vũ hơi xứng sở kia hắn làm mấy vạn cái trầm xuống gánh nhiều ít tấn phụ t r ọ n tô p h ạ m lắc đầu hắn không có làm xuống ngồi s ổ m chỉ làm ba cái chống đẩy thân cũng chỉ ngồi một cái hai trăm cân tả hữu chẳng hắn cái gì vậy làm sao khả năng kiếm bính vũ điên cuồng lắc đầu nói ta không tin không tin đánh chết ta cũng không tin kia ngươi nếu không mình thử thử tô p h ạ m nói thử thử liền thử thử chỉ gặp kiếm bính vũ cấp tốc gánh khởi mười cái khối sát nhanh chóng vô cùng làm lên trầm xuống tới hô hô không có chỉ chốc lát liền đã làm hơn ba ngàn cái ngươi xem đi tô tiền bối ta không biết đây rốt cuộc có cái gì khó tô p h ạ m dùng nhìn khỉ đồng d ạ n g ánh mắt nhìn xem hắn chỉ chốc lát Mấy trăm tên đệ tử làm tên tử lên xong, nhao nhao đứng đến, cũng giống nhìn giống như con đệ không ỉ nhìn xem hắn.、Kiếm、bính vũ còn tại hoàn toàn h xem Kiếm k tại vũ biết tiếp tục mắt cảm được làm lấy, dần dần, hắn cảm nhận được chung quanh ánh không á Các c thường. ta như vậy làm gì? Là ta tư thế nhìn như h ngươi gì, vậy làm là làm k đúng tiêu chuẩn tiêu sao? không k h ô ngươi không, n g làm rất tiêu chuẩn xin nhớ ký hiện tại cái này vui vẻ ngươi tô p h ạ m cười nhẹ nhàng nói ngài đây là ý gì kiếm bính vũ sắc mặt biến hóa bởi vì ngươi lập tức liền không sung sướng kiếm bính vũ không làm đi đến tô phàm mặt trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi vì cái gì tô phàm từ càn khôn giới bên trong móc ra một cái thủ hoàn đeo cái này vào ngươi liền biết thủ hoàn làm gì tính toán dùng sao kiếm bính vũ tiếp nhận thủ hoàn bọc tại trên tay thủ hoàn lập tức tự động điều tiết lớn nhỏ k â sát cổ tay của h ắ n đừng nói còn rất phù hợp ha ha mắc câu cái kia đệ tử n g ư ơ i qua đây tô phàm đối một cái thể hình hơi gầy dáng người không cao hợp thể kỳ đệ tử vây vây tay tên đệ tử kia trước hôm một tiếng báo cáo được đến lư thừa tuyên gật đầu về sau mới một đường chạy chậm đến tô phàm m ặ trước t báo cáo ta là hạo thiên tông kim cương phong đệ tử hà xuyên mời sư thúc chỉ thị a i u còn chờ nói nha tô phàm nói với kiếm bính vũ à đừng nói ta khi dễ ngươi ta mang một cái hợp thể kỳ đệ tử cùng ngươi so tài chống đẩy nhìn các ngươi ai trước làm đến ba trăm cái liền coi như người đó thắng như thế nào chương bốn trăm mười bị rung động kiếm tiên hợp thể kỳ đệ tử ta nói tô tiền bối ngài cái này là thể hiện rõ xem thường ta a kiếm bính vũ sắc mặt trầm xuống mà lại ba trăm cái chống đẩy tính toán cái gì làm gì không có ba vạn cất bước có thể không cần có thể không cần ngươi có thể làm ba vạn cái ta cái này đệ tử có thể làm không ba vạn cái tô phàm trêu đùa liền ba trăm cái ý tứ ý tứ là được tốt đây chính là ngươi nói kiếm bính vũ nói ra tô tiền bối muốn là ta thua về sau liền nhận hắn là tô phạm cười nói có tự tin là chuyện tốt mụ quán g bành trướng liền không thể lấy ngay sau đó tô phạm vô v ô hà xuyên bả vai nói ra hảo hảo làm ngươi muốn là thắng hắn sư thúc liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu thật sao sư thúc hà xuyên con mắt bên trong lập tức tỏa ra ánh sao kia còn có giả tô phạm nói tốt đừng nói nhảm bắt đầu đi ác gác trong chốc lát cái này tên đệ tử giống như là đánh máu gà giống như nằm dạp trên mặt đất kiếm bính vũ cũng không cam chịu yếu thế cũng đồng thời nằm rạp trên mặt đất các đệ tử đều vây quanh nhao n h a u cho đồng môn sư huynh đệ cổ vũ ủng hộ cố lên a hà sư huynh hà xuyên cố lên nhất định phải thắng a dự bị tô phạm khẩu lệnh một hô bắt đầu cố lên cố lên cố lên hà xuyên cùng kiếm bính vũ đồng thời bắt đầu điên cuồng làm lên chống đẩy ba kiếm bính vũ đột nhiên ngã sấp xuống nằm rạp trên mặt đất chừng to mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ t ô p h ạ m làm bộ cấp thiết mà hỏi kiếm đường chủ ngươi cái này là thế nào rồi cái này vừa mới bắt đầu a thế nào liền bắt đầu nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi rồi kiếm bính vũ trong lòng h ò hét nói quỷ mẹ nó mới muốn nghỉ ngơi lặc ta đôi tay này không nghe sai khiến mụ mụ gặp quỷ rồi có thể hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hô một hô để hắn nói ra là tuyệt đối không có khả năng nga ta biết rõ tô p h ạ m một mặt bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng kiếm đường chủ khẳng định là không muốn lấy đại lớn nhỏ cho nên muốn nhường lấy ta cái này đệ tử đi chật c h ư ợ t kiếm đường chủ cách cục thật đại ngưu bức kiếm đường chủ ngưu bức vây xem đệ tử đồng loạt hô lúc này kiếm đường chủ tâm bên trong một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua không có cách so tái còn đang tiến hành hà xuyên đã làm đem gần ba mươi kiếm bính vũ vì không tại hạo thiên tông mất mặt cắn răng đứng lên bắt đầu lúc lên lúc xuống làm một hai ba vây xem đệ tử cùng một chỗ cho hắn tính toán ước chừng làm đến ba mươi thời điểm hà xuyên ba trăm cái đã làm xong thắng bại đã phân kiếm bính vũ trong lòng rất rõ ràng cuộc tỉ thí này chính mình thua rất triệt đề ngẫm lại chính mình thật đúng là đơn thuần a trích tiên lại không phải người ngu thế nào khả năng dùng cái này ngu xuẩn chiêu thức so tài đâu suy nghĩ kỹ một chút liền biết là cái cạm bẫy a cái kia thủ hoàn mặc dù không biết là thứ gì nhưng mà khẳng định là phong ấn loại muốn không chính mình thế nào khả năng liền ba trăm cái c h ố n g đẩy đều làm phải cái này phí s ứ c không có cách tự chọn con đường q u cũng muốn đi đến lúc này kiếm bính vũ đã làm ước chừng hơn một trăm cái ướt đ ấ m mồ hôi hắn vật áo nhưng mà hắn vẫn y như là cắn răng kiên trì một trăm linh tám một trăm lẻ chín chung quanh đệ tử ánh mắt từ bắt đầu khinh thường chế dễ ước đùa bỡn dần dần biến thành nghiêm túc tôn kính thậm chí kính nệ phải biết một cái dài thời gian không r è n luyện có thể một hơi làm năm mươi cái trống đầy đã rất đáng gờm mà kiếm bính vũ cái này bình thường xuất môn đều muốn ngồi kiệu tử người có thể sử dụng linh khí phi hành liền tuyệt không dùng chân đi đường tán tiên lúc này đã làm hơn hai trăm hai trăm mười hai hai trăm mười ba hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi chín ba trăm ba ba ba vây xem đệ tử đều bị lây nhiễm nhao nhao vỗ tay hô kiếm bính vũ mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện tô phàm hỏi ngươi hiện tại cảm giác thế nào thoải mái quá mẹ nó thoải mái kiếm bính vũ nói thoải mái liền đúng rồi tô phàm cười nói muốn không như thế nào là bí mật phương thức tu luyện đâu hạo thiên tông ngưu bức nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là trong thời gian ngắn chậm bất quả đến để hắn trên mặt đất bắt một hồi trước tô phàm đi đến hà xuyên bên người chúc mừng ngươi hà xuyên ngươi tháng tạ ơn sư thúc hà xuyên lớn tiếng nói ừ n ó i đi ngươi nghĩ nói tới yêu cầu gì tô phàm nói sư thúc tận lực thỏa mãn ngươi tô phàm nghĩ thầm tu sĩ、si、nha đơn giản cũng chính là muốn dùng cái gì tiên thảo bảo khí cái gì nhưng mà hà xuyên mười điểm có nam tử khí khái hán tử vậy mà bắt đầu đỏ mặt lên đến sư thúc ta muốn nhường chúng ta kim cương phong đệ tử cùng hạo thiên tông các nữ đệ tử tổ chức một lần gặp mặt sẽ không biết có thể hay không ngoa tào tô phàm s ư n g sở căn bản không nghĩ tới hắn đưa ra yêu cầu này nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn là như vậy sư thúc ngài cũng biết chúng ta phần thiên kim cương tông là thể tu tô n g môn tất cả đều là nam đệ tử điển hình dương thịnh âm suy cho nên giống ngượng cơ hội này cùng ngài nói yêu cầu này không biết ngài có đồng ý không mọi người chúng ta đều là nghĩ như vậy đúng không các huynh đệ không sai sư thúc ngài liền đáp ứng chúng ta cái này yêu cầu nho nhỏ đi tô phản trong lòng một trăm vạn cái không nguyện ý mụ mụ cái này chẳng những cho tông môn đưa tới một đám s ó i đói trả lại cho mình hạ cái bộ a thế nhưng nói ra tựa như tắt nước ra ngoài tô phàm có thể là cái nói lời giữ lời tốt sư thúc đã tất cả mọi người nghĩ như vậy lời nói vậy ta trưng cầu một chút nhân ra nữ đệ tử bên kia có nguyện ý hay không cùng các ngươi m ở gặp mặt sẽ nói xong tô phàm móc ra truyền âm ngọc giản truyền âm kỷ vân tịch đem sự tình nói cho nàng một lát sau kỷ vân tịch đáp lời các nữ đệ tử biểu thị không ngại toàn bộ kim cương phong trên dưới lập tức hoan hô lên hoa、wow. quá tuyệt sống cái này nhiều năm rốt cục có thể nhìn thấy sống nữ tu sĩ sư thúc vạn thuế sư thúc vạn thuế đa tạ sư thúc tô phàm bất đắc dĩ liếp mắt các ngươi còn là đi cảm tạ hà xuyên đi Vừa chiều kiếm bính vũ nghỉ ngơi tốt đến đến tô phàm trong sân nhỏ tô tiền bối hiện tại ta thật sự là mở mang hiểu biết tô phàm cười nói cảm giác như thế nào kiếm bính vũ nói ra mặc dù cơ bắp còn có chút đau nhức nhưng mà cho tới bây giờ không ngủ cái này thoải mái qua tô phạm cười ha ha nói ra ngươi hiện tại có thể đem thủ hoàn hai xuống hai xuống ta vì cái gì muốn hai xuống kiếm bính vũ lắc đầu đồ tốt như vậy ta mới không muốn lấy xuống đâu ngươi đây là ý gì tô phạm nhữ mày hỏi kiếm bính vũ cười hắc hắc nói ra ta lúc trước không phải đánh cược thua nha nói muốn cho tên kia thể tu làm đồ đệ đường đường k i ự u kiếp tán tiên cũng không thể nói không giữ lời à. ồ kia ngươi đường đường cựu kiếp tán tiên liền ca m nguyện cho một cái hợp thể kỳ đệ tử làm đồ đệ tô phạm nghi ngờ nói kia lại thế nào rồi kiếm bính vũ nói ra thân thể cái này một khối ta vốn đến liền không am hiểu cho thể tu làm đồ đệ lại không mất mặt hoặc ngươi cái này tính toán đánh cho thật là tốt đến ta hạo thiên tông liền ăn mang cầm lại có thể luyện thể lại phải cái tiện nghi sư phụ ngươi làm ta hạo thiên tông là chợ bán thức ăn à. kiếm bính vũ suy nghĩ một chút cảm thấy tô phàm nói tựa như là có chút đạo lý chính mình cái này dạng tựa như là có điểm vô sỉ thế là hắn nói ra vậy dạng này đi tô tiền bối ta tại các ngươi hạo thiên tông mang mấy cái có thiên phú đệ tử truyền thụ tàn tâm kiếm ý ngài thấy thế nào ồ tô phàm trước mắt đột nhiên sáng lên hứng thú nói lên hạo thiên tông có luyện pháp thuật c h ấ n nguyên phòng luyện pháp khí viêm hỏa phòng luyện trận pháp lan tu phòng luyện đan dược đan vân phong trước đó không lâu lại nhiều cái luyện nhục thể kim cương phòng nhưng chính là không có chuyên môn luyện kiếm đỉnh núi kiếm có thể là trăm binh đứng đầu trong binh khí quân tử đường đường thiên hạ đệ nhất thế lực hạo thiên tông thế nào có thể trên kiếm đạo không có tạo nghệ đâu truy cứu nguyên nhân liền là hạo thiên tông xác thực một mực thiếu một cái kiếm đạo cao thủ dẫn đến rất nhiều có thiên phú đệ tử bị vô hình bên trong mai một nếu như một cái kiếm tiên có thể tự mình truyền thụ kiếm đạo kia hạo thiên tông về sau tại thu nhận môn đồ thời điểm liền có thể đưa ánh mắt thả lâu dài hơn một ít dù sao hạo thiên tông giáo nghĩa là hải nạ bách xuyên tô phàng hỏi kia ngươi không sợ tiết lộ cựu kiếm tiên h tông kiếm quyết đến thời điểm trở về kiếm thập nhất tìm ngươi sự tình kiếm bính vũ lắc đầu nói nhà ta kiếm chủ mới sẽ không tìm ta sự tình đâu h ắ n ước gì muốn tìm một cơ hội cùng ngài kết giao thiện duyên đâu chỉ là khổ vì không có cơ hội thôi lại nói ngài đều đem hạo thiên tông tu luyện bí quyết nói cho ta ta đem cựu kiếm tiên h tông kiếm quyết nói cho ngươi lại đáng là gì có qua có lại nha theo p ạ lại tại m kiếm miễn, mặt đứng đã đều đưa đều đâu. người lên, đã ngươi đều nói như vậy. liền hoan nghênh ngươi gia nhập、Hảo、Thiên Tông, chúng ta sau này nhiều nhiều luận bàn luyện. dừng bính nói luyện dùng, luận bàn liền miễn. Ai không biết các ngươi、Hảo、Thiên Tông hiện thương gia kia Ai, ai biết cái quái là yêu sau tu tu có có Hảo thể Hảo thể Ha ha vậy, vũ vợ, tay ta ra, của ta ha. t các về sau tô phạm cho kiếm bính vũ tại hạo thiên tông phía đông mang một cái ngọn núi nói với hắn mấy ngày nay ngươi trước hết ở nơi này các loại huấn luyện quân sự đại hội kết thúc sau ngươi tùy ý chọn tuyển mấy tên h ả o thiên tông đệ tử cùng ngươi lên núi là được t ố t không có vấn đề bạch hà quốc hỏa linh tông vân vụ lượn lờ dây núi dốc đứng bên bờ vực một tòa cổ xưa cung điện trước cửa vực sâu v ạ n trượng cung điện bên trong ấm màu quýt ánh đèn chiếu s ạ tại ninh tâm chân t i ê n mặt bên trên hắn ngồi tại đại điện cuối trên ghế t a o mày mà hắn hai bên đứng không dám nói lời nào bát vị tông chủ ninh tâm chân tiên mở miệng nói Các ai có thể giải thích cho ta một lần, vì cái cương ngươi lần, phần thiên kim cương tông trong vòng giải gì hơi ai kim ta thể một một bắt đêm vì rồi. bước sau khối ồ hắn một cái tiểu tiểu kim đăng kỳ có thể trong một đêm đem toàn bộ tông môn dọn đi ninh tâm chân tiên gầm thét một tiếng chân tiên uy áp nháy mắt phóng thích ba mấy vị tông chủ bị cường đại uy áp gắt gao phải đè ở trên mặt đất đại nhân nét mặt của bọn hắn cực độ thống khổ tiên huyết từ miệng trong m ũ i chảy ra hừ chuyện này trước hết được rồi muốn là nếu có lần sau nữa các ngươi trực tiếp đưa đầu tới gặp ninh tâm chân tiên hừ lạnh một tiếng giải trừ rơi uy áp mọi người nhất thời thở dài một hơi vâng cảm nhận được á p lực biến mất tân minh trong lòng âm thầm nghĩ tới Mụn mụn, thân ô tiền bối nói n quả i sai, cái này người liền ê n không này chúng ta làm thành ta là làm đem q u cờ minh à t h ô trước â chân m tiên nói tiếp lấy a ai, các n g ơ i kiến bảy hỏi đại nhân ngươi tính thu phục nhà nào tông môn ninh tâm chân tiên chậm rãi mở miệng nói cái này phương viên trong vòng và giảm chương ò n n có à nào bốn trăm mười một vương lăng lẫn vào hạo thiên tông tân minh trước nói ra đại nhân trong vòng vạn giảm tông môn cơ bản đều đã quy thuộc ngài dưới trướng nhưng ở ngoài vạn giảm có một nhà siêu cấp đại tông môn ta nghĩ hẳn là sẽ dường như cùng ngài khẩu vị siêu cấp đại tông môn ninh tâm chân tiên hai mắt tỏa sáng là cái gì tông môn nhanh chóng nói cùng ta nghe chỉ gặp tân minh từng chữ nói ra nói ra vạn năm tông môn hạo thiên tông vạn năm tông môn lại là một cái vạn năm tông môn lại là vạn năm tông môn sao ninh tâm chân tiên trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy lần trước tại giao chỉ thánh địa gặp phải cái kia kim đan kỳ tu sĩ để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi tân minh tự a hồ nhìn ra ninh tâm chân tiên trong lòng lo lắng thế là chủ động trước nói ra đại nhân ngài có thể dùng yên tâm đi qua chúng ta điều tra hạo thiên tông mặc dù là vạn năm tông môn nhưng bọn hắn tông chủ thực lực chỉ là hợp thể kỳ mà thôi hợp thể kỳ lúc này đứng ở một bên chưa hề nói chuyện ngô thâm nghi ngờ nói đây không có khả năng a đường đường vạn năm tông môn lại là tân thế giới mười đại thế lực đứng đầu thế nào khả năng tông chủ chỉ có hợp thể kỳ thiên chân vạn s á c tân minh kiên định nói mặc dù không biết bọn hắn tông môn vì cái gì có thể sừng sững cái này nhiều năm không ngừng truyền thừa nhưng bọn hắn tông chủ thật chỉ có hợp thể kỳ mà thôi đại nhân ngài có thể dùng tự mình đi nhìn một chút nếu có nửa câu nói ngoa thuộc hạ trực tiếp ngay tại chỗ tự sát Tốt. đây chính là n g ư ờ i nói ninh tâm chân tiên từ trên ghế đứng dậy trực tiếp hướng đi ra ngoài điện ta hiện tại liền đi hạo thiên tông nếu như muốn nói với ngươi không hợp ta trở về liền đồ ngươi hỏa linh tông cả nhà cung tiễn đại nhân chờ ninh tâm chân tiên đi về sau tân minh đôi bóng lưng của hắn gắt một cái còn đồ ta cả nhà ta nhổ vào sau đó hắn lập tức quay người đối còn lại mấy vị tông chủ nói đại gia nhanh xuất ra truyền âm ngọc giản tranh thủ thời gian thông chi tô tiền bối mấy vị tông chủ nhao nhao từ càn khôn giới bên trong xuất ra móc ra ngọc giản hoàng bét tô tiền bối không biết đang bận cái gì không tiếp truyền âm lại truyền còn là không tiếp thân minh nhíu mày nhìn về phía những người khác các ngươi bên đó đây t i ế p sao còn dư mấy vị tông chủ đồng loạt lắc đầu tân minh vung tay lên móc ra một cái linh bút tại truyền âm ngọc giản viết xuống vài cái chữ to mời tô tiền bối gặp chữ hỏa tốc chạy tới hỏa linh tông cấp tốc thân minh nhất bút vài cái chữ to dần dần ẩn vào ngọc giản chuyển hướng tô phàm ngọc giản bên trên hy vọng tô tiền bối có thể thu đến tin tức này đi thân minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung tao mày đột nhiên nguyên bản đã bay đi ninh tâm trần tiên lại quay trở lại đến tân h minh để người nhanh lên đem ngọc giản trên tay thu lại ngoài cười nhưng trong không cười nói đại nhân ngài tại sao lại trở về rồi ninh tâm chân tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái ta còn có chút việc phải xử lý một lần hạo thiên tông giao chỉ thánh địa chỗ đỉnh núi vân vụ lượn lờ khói trên sông minh ngông tu luyện tràng bên trên kết thúc một ngày huấn luyện đệ tử nhóm n h a u nhao rời đi chỉ có một người tướng mạo anh tuấn dáng người tráng kiện thiếu niên còn tại huấn luyện hắn ở trần chỉ dựa vào đơn chỉ dựng ngược đã duy trì thời gian một nén hương còn không có rời đi mấy tên đệ tử nhìn ở trong mắt chực chực ca ngợi nhìn xem nhân gia vương linh sư huynh mỗi ngày đều thêm h ấ n trách không được nhân gia có thể ưu tú như vậy đâu một tên khác đệ tử gật đầu nói ai nói không phải đâu vương linh sư huynh mặc dù là trước đây không lâu mới gia nhập chúng ta giao trì thánh đ i ệ nhưng n mà so với chúng ta những n à y đệ tử cũ có thể cần cù nhiều lắm sao muốn không ngươi cũng học một ít hắn cùng hắn cùng một chỗ mỗi ngày luyện nhiều một canh giờ tính một cái mỗi ngày bình thường huấn luyện ta đều nhanh chịu không được còn là làm cái phế vật đi chợt chợt. nhắc tới trích tiên cũng thật sự là khủng bố lại phát minh một bộ tàn nhẫn như vậy phương thức huấn luyện không có cách nhập ra tùy tục nha ai bảo ta giao chỉ thánh địa ra sự tình nữa nha chờ tu luyện chàng người tan hết về sau ước chừng qua một canh dở thiếu niên đảo ngược lại v ư ơ n g vàng đạp lên mặt đất hô hắn cầm lấy một ly trà lạnh nâng ly hết sạch h a lúc này một giọng giàn mua truyền vào hắn náo hải vương lăng nhục thân của ngươi hiện tại lại mạnh mẽ đã k h ô n g thua gì một tên tam gì k i ế thiếu p tán tiên thể tu. Cái này thiếu niên đúng lai à Vương Lăng. Nguyên l、like, ban đầu ở đại hội luận võ ma tộc giáng lâm vương lăng khi biết tin tức một cái chớp mắt ở giữa liền từ kiếm tâm thành lặng lẽ chạy đi nhiều lần t r ầ n trọc xê dịch hắn bằng mượn giới linh lão bên trong chỉ dẫn một đường liền giết mang tránh rốt cục trở lại nguyên tu chân giới dưới cơ duyên xào hợp hắn để tránh nạn người thân phận gia nhập giao trì thánh địa tiếp nhận che chở hiện nay giao trì thánh địa lại để tránh nạn người thân phận gia nhập hạo thiên tông tiếp nhận che chở cái này dường như có ý tứ vốn là muốn gia nhập đại tông thế lực đối kháng tô phàm vương lăng cuối cùng lại trời xuôi đất khiến gia nhập tô phàm tông môn thật đúng là h oan g i a ngõ hẹp vì không bại lộ thân phận chân thật của mình giới linh cho vương lăng truyền thụ một bộ cải biến dung mạo pháp quyết cái này mới có hiện tại vương linh vương lăng quay người cầm lấy một khối khăn vông vừa lau mồ hôi vừa nói khoan hay nói họ tô cho đồ vật coi như không tệ đột nhiên cách đó không xa lầu các bên trong lao ra một đoàn đệ tử cực nhanh chạy xuống núi đại gia chạy mau một hồi không kịp vương lăng có chút buồn bực t h u ậ n tay giữ chặt một tên đệ tử hỏi xảy ra chuyện gì rồi các ngươi muốn đi đâu tên đệ tử kia bị người đột nhiên giữ chặt có vẻ hơi táo bạo nhưng mà xem xét là vương linh lập tức tỉnh táo lại nghe bọn hắn nói chủ phong quảng trường bên kia ngay tại tổ chức liền c ả n h đại hội có thật nhiều xinh đẹp nữ đệ tử vương linh sư huynh nhanh lên một chút đi, đi. đi trễ liền không có địa phương liền canh đại hội nghe lên đến còn giống như man có ý tứ vương lăng còn muốn hỏi thứ gì nhưng mà tên đệ tử kia đã tránh thoát vương lăng c h ó i buộc chạy xa vương lăng hướng giới linh truyền âm nói sư tôn ta có thể đi qua nhìn một chút sao có thể dùng nhưng mà ngươi muốn nhớ lấy một điểm tuyệt đối không nên ngoi đầu lên thanh âm giả nua ở trong đầu hắn văng lên mặc dù ngươi thuật ngụy trang đã đại thành nhưng mà không có nghĩa là tô p h ạ m nhìn không ra vâng sư tôn chủ phong điện trước quảng trường lúc này quảng trường thượng người đông nghìn nhịp ba tầng trong ba tầng ngoài hạo thiên tông liền như vậy lớn một chút đệ tử nhóm ở giữa quan hệ cũng còn không tệ kim cương phong cùng làn tu phong liền cảnh sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn tông trên dưới không nghĩ tới liền cảnh đại hội như là nóng n ả y tô phàm thấy cũng là trở nên đau đầu vô số c h ấ p động h ì n h quang trong mắt hắn sẽ qua phảng phất có một mảnh biển lớn màu xanh lam chập trùng xem ra đại gia đi qua mấy ngày huấn luyện oán hận chất chứa không ít đều rất yêu cầu một trận giải trí hoạt động đến phát tiết áp lực thế là hắn nghĩ một cái biện pháp trừ kim cương phong cùng làn tu phong đệ tử bên ngoài đệ tử còn lại tất cần trên kim bảng xếp hạng trước một vạn mới có thể được cho phép tiến nhập quảng trường lập tức hơn phân nửa đệ tử nhao nhao tiếng buồn bã h oán giận nói tô phàm biểu thị hắn cũng không có cách quảng trường cũng chỉ có kia đại chia xuống đất phương vừa đưa ra cái này nhiều tên đệ tử đứng đều đứng không xuống liền canh đại hội còn thế nào cử hành dứt khoát đ ổ i thành nghe c ố sự đại hội được rồi đệ tử nhóm nhao nhao rủ rũ bất quá tô phạm cũng không đành lòng quét bọn hắn hưng thế là hắn hứa hẹn liền cảnh đại hội đem định kỳ tổ chức từng cái đỉnh núi lần lượt tổ chức để mỗi vị đệ tử đều có cơ hội tham gia trừ cái đó ra hắn còn hứa hẹn kim bảng trước một vạn tên đệ tử vĩnh viễn có tư cách tham gia đại hội dùng cái này làm khích lệ thủ đoạn đệ tử nhóm cái này mới lưu luyến không rời tán đi quảng trường thượng người trong nháy mắt thiếu một nửa bất quá mặc dù như thế liền là đại hội vẫn ý như là từ cỡ nhỏ tiệc tùng biến người tối. canh vẫn như nhỏ tùng thành hơn vạn người thể tối. Bóng cỡ đ từ thể ê một dần dần dày, phong quảng trường rất nhanh liền trở nên chủ rất trở m mảnh kịp. Đệ tử nhóm mỗi đen người trong tay bưng đệ kịp, tử tay lát ấ y một hộp Minh hộp trường thượng lập tức Châu, lập dạ quảng s n lên phôn g vô số i n h Một lát sau lần này đại hội nhân vật chính đăng tràng lan tú phong nữ đệ tử tại kỷ vân tịch dẫn dắt phía dưới nện bước chỉnh t ề bộ pháp đi đến quảng trường trung ương lan tú phong các nữ đệ tử cái tư thế hiên ngang mỹ lệ tư thái tại bó sát người tu sĩ uống vào hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mềm mại cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thấy tại chỗ nam tu sĩ ăn no thỏa mãn liền phương thanh minh đều nhận không ra thổi một tiếng huýt sáo đứng tại hắn bên cạnh thân vương lạc phi hung hăng đạp hắn một cước toàn thể ngồi xuống kỳ vân tịch ra lệnh một tiếng các nữ đệ tử n h a u n h a u ngồi trên mặt đất đúng lúc này quảng trường một bên khác kim cương phong các nam đệ tử cũng đi ra một t r ă hai m ộ t một h a i một lư thừa tuyên đi tại đội ngũ một bên hô hào khẩu lệnh đám người nện bước chỉnh tề bộ pháp đi đến quảng trường nhìn thấy quảng trường thượng cái này bao nhiêu xinh đẹp nữ tu sĩ kim cương phong đệ tử trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bởi vì cái đầu không cao nguyên nhân hà xuyên bị lư thừa tuyên an bài đi tại đội ngũ vị thứ nhất ánh mắt của hắn tại đối diện nữ đệ tử thân đảo qua tựa hồ đang tìm người nhưng mà liếc nhìn một vòng hắn cũng không có tìm được muốn tìm người không sao tiệc tối vừa mới bắt đầu nhất định có cơ hội nhìn thấy nàng đột nhiên đi tại bên cạnh hắn đệ tử không để lại dấu vết địa đụng đụng hắn mau nhìn bên kia có cái nữ tu sĩ tại nhìn người hải hà xuyên căng thẳng trong lòng vội vàng theo lấy ánh mắt nhìn sang phát hiện thật có cái khuôn mặt nhu mị xinh đẹp nữ sinh tại đám người bên trong nhìn lén mình thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh tỉ bội nói cái gì hắn trong lòng khẩn trương lên tay chân đột nhiên không chỗ sắp đặt tên nữ đệ tử kia nhìn xem hắn che miệng c ư ờ i trộm hắn trong lòng càng khẩn trương cái kia nữ đệ tử là chuyện gì xảy ra sẽ không là thích chính mình a ha ha ha ha đột nhiên đối diện nữ đệ tử nhìn xem chính mình cười lên ha h a hắn lập tức hoảng không biết mình đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lư thừa tuyên đi đến bên cạnh hắn đối hắn nộ quát một tiếng hà xuyên đến ngươi đang làm gì báo cáo ta tại dậm chân có ngươi cái này dạng dậm chân sao hà xuyên đột nhiên kịp phản ứng túi đầu nhìn một chút chính mình phát hiện chính mình vậy mà đồng tay đồng chân hoa、wow, quá mất mặt hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh bộ pháp lư thừa tuyên lại nói ra không chỉ có chính ngươi đồng tay đồng chân còn đem phía sau đệ tử đều mang đồng tay đồng chân ha ha ha ha hà xuyên trướng nghiêm mặt quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện đằng sau hàng này đều là đồng tay đồng chân xong đ ợ i lúc này mất mặt ném lớn hắn s á c mặt đỏ lên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào giữa lúc lư thừa tuyên chuẩn bị nổi trận lôi đình thời điểm k ỳ vân tịch đi đến bên cạnh hắn khẽ gọi một tiếng lô trưởng lão kỳ trưởng lão lư thừa tuyên chắp tay đáp lễ thực sự thật có l ỗ i ta phong đệ tử thực sự không hiểu chuyện cho ngài đệ tử thêm phiền phức k ỳ vân tịch ha ha cười nói không sao chúng ta phong đệ tử cũng là ở tại phong bên trong buồn bực phải lâu tu luyện giảng cứu khổ nhàn kết hợp không có việc gì để đại gia tiêu khiển một lần còn là không sai lư thừa tuyên gật đầu nói tô tiền bối còn chưa tới sao kỷ vân tịch nói khẽ nói sư thúc một hồi liền đến Các trước tìm địa phương ngồi đi. chương bốn trăm mười h 1 2 hạo thiên tông đăng đ ổ lãng tử không bao lâu tô p h à m mang theo một cái cự đại vô cùng chùm sáng từ trên trời giáng xuống quảng trường trong nháy mắt bị ôn nhu ánh sáng cam thắp sáng khá có ánh n ế n t i ệ t tối cảm giác sư thúc tốt tại chỗ các đệ tử đồng thời đứng dậy không mình hành lễ tô p h à m k h o á t k h o á t tay nói ra hảo hảo đại gia không dùng câu nệ như vậy đều bung lỏng một chút đệ tử nhóm n h a u n h a u ngồi trên mặt đất lúc này bởi vì quang đoàn ánh sáng đại gia rốt cục có thể thấy rõ lẫn nhau kỳ vân tịch đi tới hỏi sư thúc tông chủ đâu lớn như vậy tiệc tối không đến đến một chút náo nhiệt sao tô p h ạ m đáp lại nói hai ngày trước hoa long giới bên kia có cái đại hội nói là mời đại tông tông chủ thăm ra trương sư điệt liền mang theo đường ngộng đông ông tử kính bọn hắn cùng đi đại hội kỳ vân tịch đôi mắt đẹp lóe lên nói vậy sư thúc ngươi thế nào không có đi nhân gia kêu là tông chủ cũng không phải ta tô phàm cười đáp lại nói bất quá ngươi yên tâm ta gọi trong tông hết t h ể tán tiên đều ra ngoài bảo hộ hắn nga đúng tiểu cắt tường cũng đi tiểu cắt tường thương thế của nàng tốt sao tô phạm gật đầu nói ngươi yên tâm thương thế của nàng không có khỏi hẳn ta là không thể nào để nàng đi ra nàng nói ở tại trong tông quá buồn bực ta lại không có thời gian mang nàng ra ngoài vừa tốt liền để trường sư điệt mang theo nàng cùng đi kỳ vân tịch l ư ờ m hắn một cái nam nhân này tâm thực sự là quá lớn nàng còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên ánh sáng cam loay lên đột nhiên bắn rơi tại quảng trường trung ương đệ tử nhóm nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ gặp kiếm bính vũ chắp tay đứng ở quảng trường trung ương một thân áo trắng như tuyết hoa rất đẹp trai vây xem các nữ đệ tử nhao nhao reo họ mà các nam đệ tử thì là khịt mũi coi thường cho là hắn đang trăng bức liền tô phàm cũng vô ý thức hít mũi một cái đúng lúc này kiếm bính vũ đột nhiên mở mắt cùng phong gào thét một đạo kiếm quang tử trời rơi xuống a kiếm bính vũ quát lên một tiếng lớn một bước đạp lên vân tiêu trực tiếp hướng kiếm quang đánh tới l i ê n tại hắn sắp bị xuyên thấu một cái chớp mắt ở giữa cổ tay rung lên phảng phất có một thanh vô hình trường kiếm nắm trong tay b i n h hắn không ngừng nên kích lấy kiếm quang trong tay không có vật gì nhưng mỗi lần đều có thể ngăn cản lợi kiếm tập sát một người một kiếm trên hư không tỉ thí tại người xem xem ra cái này kiếm bính vũ đối diện tựa hồ có một cái trong suốt địch nhân tại c ầ m trôi này lợi nhận hướng hắn chém giết mà kiếm bính vũ thì là cầm một thanh nhìn không thấy trường kiếm cùng đối thủ hủy đi tiếp chiêu thức giữa không trung không ngừng truyền đến song kiếm hô kích thanh âm thỉnh thoảng còn có hỏa hoa bắn rơi thấy bên dưới đệ tử ăn no thỏa mãn hoa、wow, quá thần kỳ tàn tâm kiếm tiên vậy mà một người phân sức hai sừng cùng một thanh kiếm đánh lên rồi cái này là ngự kiếm không nghĩ tới kiếm tiên năng lực không chế vậy mà như thế tinh xảo thế mà chính mình cùng chính mình luyện tập kiếm pháp quá lợi hại ý là hình tâm vì kiếm vô tâm tức hữu tâm vô kiếm tự hữu kiếm kiếm tiên không hổ là kiếm tiên a đúng lúc này kiếm bính vũ đột nhiên k h o á t tay dường như một cái vẩy chạm lơ lửng chi kiếm bay ngược mà ra ngay sau đó ngàn vạn lưu quang giống như ngân hà từ trên trời lưu lạc đám người xem xét đúng là vô số thanh lưu nhận lơ lửng mà đến lưu nhận đều rơi vào kiếm bính vũ phía sau hình thành một mặt không gì sánh k ị p kiếm t h i ế n vạn kiếm hợp nhất kiếm bính vũ vung tay lên vạn kiếm quy tổng một vạn thanh lợi nhận trong nháy mắt hợp thành một bả trên tay kiếm bính vũ giống như một cái to lớn vô cùng bút lông kiếm bính vũ tại vô số đệ tử tiếng hoan hô bên trong bay hướng quảng trường phía đông một ngọn núi phất tay kiếm lạc kiếm bính vũ lấy kiếm làm bút dùng sơn vì giấy khắc xuống ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn tàng kiếm phong Tốt. cái này một trận biểu diễn có thể xưng kinh điển liền tô phàm nhìn cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ vỗ tay chống trường kiếm đạo biểu diễn kết thúc kiếm bính vũ rơi xuống mặt đất chỉ vào phía sau sơn phong đối đám người nói ra từ nay về sau nơi này chính là ta đỉnh núi d ư ớ i thì ta hội chọn lựa mấy tên có thiên phú đệ tử truyền thụ cựu kiếm tiên tông bất thế kiếm quyết t r u n g quanh đệ tử trong nháy mắt sôi trào kiếm tiên tuyển ta kiếm tiên kiếm tiên ngài nhìn xem ta có hay không thiên phú đi tô phạm ở một bên khỏe miệng co quắp một trận mẹ nó biểu diễn liền biểu diễn đùa nghịch cái gì xoài a sớm biết không nhường hắn biểu diễn chạy tới ta hạo thiên tông hút p a n đến rồi bất quá có sao nói vậy cái này kiếm đạo biểu diễn hiệu quả s á t thực tốt đến không lời nói so sánh dưới chính mình phương thức chiến đấu thực sự là quá thô bạo cùng những này huyễn khốc kiếm khí kiếm quang so ra quả thực là không có chút nào mỹ cảm không không thể nói là không có chút nào mỹ cảm phải nói là đơn giản thô bạo tô phàm có chút hối hận chính mình lúc trước không có học một bộ kiếm pháp dù là dùng tới trang bức đùa nghịch cũng tốt đúng lúc này ánh sáng cam đột nhiên dập tắt đệ tử nhóm một tràng thốt lên quan g đoàn lại lần nữa sáng lên nhiệt độ ánh sáng cam phía dưới một cái nhẹ nhàng tuyết ưng từ không trung trượt xuống lướt qua đỉnh đầu của mọi người bay về phía đài chủ tịch trung ương b à n h cái này tuyết ưng bỗng nhiên biến thành một cái thanh xuân tịnh lệ quần áo hoa lệ mị thiêu nữ là xanh luyện hà xuyên đột nhiên đứng lên đến chừng tỏ mắt là nàng trước đó trên quảng trường nữ hải kia bên cạnh đệ tử bỗng nhiên kéo kéo hắn cánh tay ra hiệu hắn ngồi xuống ngươi thế nào phát bệnh rồi nhìn thấy mỹ nữ cũng không đến nỗi kích động như vậy đi phía sau hắn đệ tử cũng ngẩng đầu mắng phía trước có thể hay không giới trướng hà xuyên cái này mới phản ứng được chính mình lại thất thố gái đầu ngồi xuống không có ý tứ ngươi cũng quá khoa trương đi bên cạnh đệ tử c a o mày nói ngươi hiểu cái gì nha hà xuyên giận mắng một tiếng chậm rãi lâm vào hồi ức vừa tới hạo thiên tông thời điểm hà xuyên liền trong lúc vô tình gặp được qua cái này nữ hải kia lúc nàng ngay tại núp tại quảng trường trung ương cho một đám chim cho ăn nàng đột nhiên ngẩng đầu hai người bốn mắt tương đối nữ hải đối hắn mỉm cười ngọt ngào một lần hà xuyên cảm giác mình đời này cũng sẽ không quên cái kia tiếu dung cứ như vậy hắn yên lặng thích cái này tâm địa thiện lương nữ hải nhưng mà sau đó hắn không còn có gặp quan à n g bất quá may mắn là buổi sáng hôm nay sư thúc vậy mà tuyển hắn cùng cái kia kiếm tiền so tài chống đẩy sự thành về sau còn đồng ý đáp ứng hắn một cái điều kiện cái này hà xuyên có thể cao hứng hư thế là hắn liền đưa ra cùng nữ đệ tử liền cành yêu cầu này càng may mắn là chính mình quả nhiên tại tại nơi này gặp phải nàng chờ tiệc tối kết thúc về sau nhất định phải lên đến hỏi nàng phương danh hà xuyên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn giữa không trung giữa không trung xanh nguyện nhẹ nhàng nhảy múa vô số lông vũ tản mát mặt đất y dịch phục của nàng là từ một vạn cây lông vũ dậy thành ơ múa tựa như là một cái tự do khiết b ạ c h phượng hoàng mỗi một lần vung tay háo đều có mảng lớn lông vũ tàn mát mấy cái lên xuống về sau toàn bộ trong hội trường hất lên vô số lông vũ mạn thiên lông vũ phi vũ thoạt nhìn như là tu sĩ vũ hóa thành tiên trong nháy mắt、Soạt. một cái lông vũ rơi vào vương lang thân bên trên hắn cầm lấy cái này cái lông chim đặt ở gương mặt bên trên cảm thụ được nó nhu h ò a hắn lại nhìn về phía giữa không trung như thơ như họa xanh luyện ánh mắt dần dần cuồng nhiệt không nghĩ tới hạo thiên tông lại còn có như là tinh diệu tuyệt luân nữ tử thật đúng là chuyến đi này không tệ a một hồi chờ tiệc tối kết thúc về sau nhất định phải lên trước cùng hắn kết bạn một phen vương lăng trong lòng yên lặng nghĩ đến phồn hoa tan mất hết thể quy về tinh mịch đợi đến lông vũ tan hết xanh luyện vừa lúc bay đến quảng trường trung ương không người bãi thật sâu ba ba ba tiên tử liền là tiên tử a tốt tốt nhìn dưới đài vô số nam đệ tử nhao nhao đứng thẳng lên thậm chí còn thổi lên huýt y sáo thực sự là quá đẹp cho dù là hạo thiên tông nữ đệ tử đều yêu cái này phượng hoàng đồng dạng tự do nữ nhân nhưng mà đứng tại tô phàm quan sát tô phàm lại nhữ mày cái này nhiều lông vũ cái này muốn quét dọn tới khi nào a cái này nữ nhân thật sự là vì đẹp chuyện gì đều làm ra được đột nhiên hắn ngón tay truyền đến run run một hồi là càn khôn giới tại gấp c h ấ n cổ tay hắn lắc một cái nguyên lai、like、là truyền âm ngọc giản có tin tức truyền tới mở ra xem chỉ thấy phía trên có mấy cái dùng linh khí viết chữ lớn mời tô tiền bối gặp chữ hỏa tốc chạy tới hỏa linh tông cấp tốc thân minh nga chẳng lẽ là ninh tâm chân tiên bên kia lại có động tĩnh gì rồi tô phàm lập tức chuyển âm qua kia đầu không người tiếp thu tô phàm trao mày lên đến là xảy ra chuyện sao hắn đem kỷ vân tịch cùng lư thừa tuyên gọi vào một bên ta hiện tại có sự tỉnh phải đi ra ngoài một bận các ngươi giúp ta nhìn một chút kỷ vân tịch gật đầu nói sư thúc ngài đi làm việc đi cái này có ta cùng lư đ ạ o hữu còn có kiếm đạo bạn nhìn xem hẳn là sẽ không ra loạn luận gì chỉ hy vọng như thế đi dứt lời tô p h ạ m liền một bước đạp lên hư không hướng phía bạch hà cốc hỏa linh tông phương hướng chạy đi vừa bay ra hạo thiên tông tô p h ạ m vẫn là có chút không yên lòng thế là hắn từ cản khôn giới bên trong ngóc ra vãng sinh tiểu triệu hồi ra tiến dài khô lâu một vòng hồng quang hiện lên khô lâu khí linh tại giữa không trung hiện hiện có gì phân phó chủ nhân tô p h ạ m nói với hắn ta luôn cảm thấy đêm nay có chuyện phát sinh ngươi về hạo thiên tông đi thay ta chiếu khán đệ tử bao trên người ta đi tô phàm gật gật đầu có khô lâu khí linh năng lực đặc t h ủ chính mình hẳn là có thể yên tâm một ít nhớ kỹ muốn trốn ở lên đến không cần hù đến người khác hắn lại nhắc nhở một cái vâng chủ nhân tô phàm điểm nhẹ đầu lập tức hướng phương xa bay đi khô lâu khí linh trở về hạo thiên tông tìm một chỗ giấu kỹ lẳng lặng chờ đợi chủ nhân trở về lúc này xanh n g u y ệ n biểu diễn cũng đã kết thúc đang từ sân khấu chậm rãi đi xuống chung quanh đệ tử nhao nhao c h ố n g trường không ít nam đệ tử còn đứng lên đến la lên tốt quá đẹp hiện tại nhìn thấy x a n h uyển cô nương vũ đạo ta tin tưởng trên thế giới này là có tiên nhân tồn tại hẳn là tiên nữ đi x a n h uyển đối đám người khẽ vớt c ằ m nở nụ cười xinh đẹp t r ờ i ạ nàng đối ta cười người trông thấy sao đừng làm rộn rõ ràng tại là ta cười ai có thể cùng như thế tuyệt thế nữ tu sĩ song tu kia thật là mười thế tu đến phúc phận a cái này còn chưa tới ban đêm ngươi liền bắt đầu nằm mơ rồi lúc này một tên thân xuyên hậu vệ phong phục sức đệ tử đột nhiên đứng ra bất cần đ ợ i điệu nói ra không biết sanh nguyện cô nương đêm nay có hay không hẹn tại hạ nguyện ý ra mười vạn linh tinh mời ngươi ăn cùng nhau bữa tối không biết ngươi là có hay không n ể mặt lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi trên sân bầu không khí trong nháy mắt l u n g túng hạo thiên tông sao còn sẽ có như là đăng đồ lãng tử xanh n g u y ệ n vô cùng chán ghét nhìn cái này tên đệ tử một mắt nàng nghĩ đến chính mình tại đấu giá hội lúc thê thảm đau đớn kinh lịch ngồi ở một bên vương lăng nắm chặt phát run nằm đấm vừa định đứng lên đến ngăn cản người này giới linh đột nhiên truyền âm nhập não tỉnh táo quên mất ta lúc trước cùng ngươi dặn dò sao tuyệt đối không nên xúc động vương lăng hít sâu mấy ngụm ta biết rõ sư tôn theo về sau tên kia hậu vệ phong đệ tử gặp xanh n g u y ệ n không để ý tới hắn khoát tay cười nói ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi mong rằng tiền tử bỏ qua cho xanh uyển âm thanh lạnh lùng nói hy vọng ngươi về sau không cần tại mở cái này loại nhàm chán cho đùa dứt lời liền biến mất ở trong đám người tên đệ tử kia hừ lạnh một tiếng trang cái gì thanh cao lão tử sớm tôi bắt lại ngươi chương 413, đầu đường ẩu đả đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau tiệc tối tiếp xuống tiết mục tiến hành mười phần nhanh cũng không lâu lắm liền đến tự do hoạt động thời gian đệ tử nhóm lẫn nhau tướng ngồi vây chung một chỗ tất cả mọi người bắt đầu tìm chính mình cảm thấy hứng thú người nói chuyện phiếm kỳ vân tịch còn xuất gia nàng chân tàng nhiều năm rượu ngon mời mọi người cộng ẩm đại gia trên quảng trường nói chuyện phiếm khiêu vũ uống rượu bầu không khí vô cùng h ò a bát lúc này xanh n g uyển đã thay xong tu sĩ phục một thân một mình trên quảng trường đi dạo tựa hồ tìm kiếm cái gì xanh n g uyển xoay người nhìn lại là lúc trước tên kia hậu vệ phong đệ tử sắc mặt của nàng trong nháy mắt phủ lên một tia chán ghét là ngươi chỉ gặp tên đệ tử kia khẽ vớt c ầ m nói x a n h u y ệ n cô nương thật xin lỗi vừa mới là ta không đúng mong rằng ngươi bỏ qua cho nghe đến hắn đạo xin lỗi x a n h u y ệ n sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút tên đệ tử kia lập tức rèn sắc khi còn n ó n g nói x a n h u y ệ n tiên tử ta là hậu vệ phòng đ i ề u s ạ có thể hay không mời ngài cùng uống một chén x a n h u y ệ n hơi nhịu nhữ mày không có trả lời giữa lúc nàng tại suy nghĩ như thế nào cự tuyệt thời điểm hậu phương lại chuyển tới thanh nhâm của một nam tử không thấy được sanh nguyện cô nương không nghĩ để ý đến ngươi sao điêu xạ nhìn lại cách đó không xa một cái hợp thể kỳ đệ tử vắt qua đám người hướng bọn hắn bước nhanh đi tới hắn khinh thường cười một tiếng ồ cái này vị sư huynh l à như thế nào nhìn ra sanh nguyện cô nương không nghĩ để ý đến ta hà xuyên nhìn trước mắt cái này dáng người cùng tướng mạo đều hơi t h ắ n g chính mình một bậc nam tu sĩ mảy may không kém lạnh lùng nói ra ngươi không nhìn thấy sanh nguyện cô nương vừa mới nhữ mày sao nhữ mày ha ha ha ta thế nào cảm giác x a n h luyện cô nương là tại đối ta cười đâu hà xuyên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một câu đều không nói điêu xạ cũng lạnh lùng cãi lại qua đi một câu không nói hai người không biết cứ như vậy đối mặt bao lâu không biết là ai nói một câu đừng nhìn tiên tử đã chạy hai người đột nhiên kịp phản ứng tranh thủ thời gian hướng x a n h luyện đuổi theo x a n h luyện tiên tử x a n h luyện tiên tử x a n h luyện đứng vững quay đầu nhàn nhạt nói ra hai vị công tử còn có chuyện gì sao xanh n g u y ệ n tiên tử xanh n g u y ệ n tiên tử hai người đồng thời mở miệng nói ra khoan khoan khoan khoan các ngươi từng bước từng bước nói xanh n g u y ệ n nghe được đầu đều lớn ai trước nói ta trước nói ta trước nói hai người lại lần nữa đồng thời mở miệng xanh n g u y ệ n bất đắc dĩ thở dài một hơi các ngươi còn là trước hết nghĩ tốt rồi nói sau nghe vậy điêu xạ nhữ mày nhìn về phía hà xuyên ngươi đến cùng muốn làm gì hà xuyên đáp lại ngươi muốn làm gì điêu xạ khinh miệt cười nói h ừ ta nhìn tiểu tử ngươi là xem người ta xanh luyện cô nương dung mạo xinh đẹp cô ý đụng lên đến a cũng không nhìn một chút chính mình dung mạo ra sao nhân ra xanh luyện cô nương có thể coi trọng ngươi sao hà xuyên bị điêu xả mắng mặt xanh một trận hồng một trận bản thân hắn liền bất thiện ngôn từ lại là tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh mặt trước nhất thời ở giữa ấp đúng không mở miệng được ta ta ta cái gì ta ta nhìn ngươi chính là con đ ế t n ư ờ i muốn ăn thị thiên nga đ ừ n g si tâm vọng tưởng điêu xạ càng mắng càng khó nghe liền một bên xanh n g u y ệ n đều có điểm nghe không vô xin ngươi đừng nói như vậy hà xuyên nghe thấy nữ thần vì chính mình nói chuyện trong lòng trở nên kích động lớn tiếng đối điêu xạ hô lên một cái ta muốn quyết đấu với ngươi a quyết đấu nghe được câu này xanh n g u y ệ n lắc đầu liên tục nói ra tỉnh táo a vị công tử này ngươi có thể không cần vì ta quyết đấu điêu xạ thì là trực tiếp cười cùng ta quyết đấu ngươi xác định hà xuyên tiên huyết lên não nhất thời ở giữa cũng không đoái hoài kia nhiều con mắt quét n g n g nói không sai ta liền là muốn quyết đấu với ngươi ha ha ha ha điều xạ cười ha hả cười ta bụng đều đau nhức ngươi một cái tiểu tiểu hợp thể cảnh tu sĩ lại muốn dám ta một cái độ kiếp kỳ quyết đấu không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí ngươi biết ta là tu vi gì sao hà xuyên nhìn không ra hắn tu vi ngớ ngác lắc đầu thật là một cái lăng đầu thành nói thật cho ngươi biết ta có thể là độ kiếp kỳ điều xạ nói ngươi xác định còn muốn cùng ta quyết đấu sao hà xuyên trong lòng hơi kinh hãi không nghĩ tới mặt trước cái này nhìn tuổi quá trẻ nam tử vậy mà là độ kiếp tu vi không qua hắn cũng không có vì vậy lùi bước dù sao hiện tại đại gia tu vi đều bị thủ hoàn phong ấn so đấu là thân thể một cá thể tu còn sợ cùng người so thân thể sao thế là hắn trầm giọng nói ra ta xác định xanh luyện bất đắc dĩ thở dài một hơi ha, ha ha ha thật sự là người không biết vô vị điều xạ cười to nói vậy thì tốt ta liền cho ngươi cơ hội này nói đi ngươi muốn làm sao so ta muốn cùng ngươi đánh quyền hà xuyên nói từng chữ từng câu ai trước đổ xuống tính toán ai thua tốt liền cùng ngươi so đánh quyền giữa lúc bọn hắn muốn tìm một khối đất chống lúc quyết đấu xanh n g u y ệ n đột nhiên ngăn lại hai người các ngươi c h ờ một chút hạo thiên tông có quy định không cho phép đệ tử ở giữa dùng bất kỳ lý do gì phát sinh bất kỳ xung đột nào các ngươi muốn như vậy ta liền đi nói cho tông chủ xanh uyển tiên tử ngươi yên tâm ta có thể xử lý tốt chuyện này điều xạ ôn nhu cười nói ta chỉ bất quá đi cùng cái này vị sư huynh luận bàn một lần không có chuyện gì dứt lời hai người liền hướng ngoài sân rộng chạy tới lúc này một đạo nhẹ nhàng giọng nữ từ nơi không xa truyền đến dừng lại các ngươi hai cái đi đâu ba người quay đầu nhìn lại là hạo thiên tông trưởng lão kỷ vân tịch không biết từ nơi nào xông ra nàng ánh mắt có chút mê ly xem ra vừa mới uống đến nói nhiều kỳ trưởng lão xanh n luyện khẽ không người kỳ vân tịch đ ố i nàng mỉm cười gật đầu mà phía sau sắc lạnh lẽo nhìn về phía hà điêu hai người nghe nói các ngươi muốn đi quyết đấu rất rõ ràng kỳ vân tịch vừa mới nghe thấy bọn hắn trò chuyện điêu xạ lập tức phản ứng cực nhanh nói ra không phải kỳ trưởng lão ta cùng cái này vị sư huynh chẳng qua là muốn so tài một lần thôi luật b à n kỳ vân tịch lông mi c a o lại nhìn về phía hà xuyên hà xuyên đỏ mặt đứng ở nơi đó không nói một lời không đúng bọn hắn muốn quyết xanh n g u y ệ n quyết đấu còn chưa nói ra miệng liền bị điêu xạ ngắt lời nói kỷ trưởng lao yên tâm đi chúng ta đều không phải tiểu hải tử sẽ không xảy ra vấn đề kỷ vân tịch đôi mắt đẹp l o e lên ta thế nào nghe đến xanh n g u y ệ n nói các ngươi muốn quyết cái gì chúng ta quyết quyết điêu xạ linh quang l o e lên chúng ta cảm thấy phải ngài hiện tại sắc mặt thật là dễ nhìn đỏ bừng không có nữ nhân không thích nghe khen chính mình tốt nhìn cho nên kỷ vân tịch sắc mặt hòa hoan rất nhiều điêu xạ rèn sắc khi còn nóng k ỳ trường lão linh lực của chúng ta đều bị thủ hoàn phong ấn hiện tại bất quá là phảm nhân võ học luật bản tuyệt đối sẽ không cho hạo thiên tông thêm phiền phước kỳ vân tịch trầm tư một lát nói ra t ố t các ngươi có thể dùng luật bản bất quá nhất định phải tại nơi này luật bản luận b ả n cũng là đánh nhau rất dễ dàng đánh ra chân hỏa mà ở hết thể người mí mắt nội tình bọn hắn chí ít không lại bởi vì xúc động mà giết chết đối phương nói không chừng cũng có thể cho tiệc tối tăng thêm một phần niềm vui thú điều xạ nết miệng cười nói ta không có vấn đề rốt cục đến phiên tà trang bước sao đánh bại tinh địch tại một mảnh đám người gieo hò bà con cô cậu trắng xanh n g u y ệ n tiên tử cảnh tượng này ngẫm lại đã cảm thấy lãng mạn kỳ vân tịch gật gật đầu lại nhìn về phía hà xuyên hà xuyên nói ta cũng không thành vấn đề t ố t vậy các ngươi đi theo ta quảng trương trung ương kỷ vân tịch dùng linh lực lớn tiếng nói mời các vị đệ tử cho hai người bọn họ đ ằ n g cái chỗ ngồi hai người này muốn luận bàn Trung quanh đệ tử vương ừ a nghe, n h lập tức lui lại tức không không không thanh, thanh, lạ thanh minh gật đầu nói đúng vậy theo ta được biết một cái là hậu vệ phong đệ tử một cái là kim cương phong đệ tử vương lạc phi nghi ngờ nói a vậy bọn hắn vì cái gì muốn đánh a không biết ta quản hắn đâu có trò hay nhìn chẳng phải x o n g nha phương thanh minh cười nói cũng đúng lư thừa tuyên nghe tiếng cũng chạy tới nhìn thấy hà xuyên về sau giật nảy cả mình bất quá ngại vì kỷ vân tịch tại nơi này hắn chỉ có thể yên lặng truyền âm hà xuyên người đang làm gì còn không tranh thủ thời gian cút xuống cho ta hà xuyên nghe đến sư phụ thanh âm đầu tiên là s ư n g sở sau đó quyết tâm liều mạng thật có lỗi sư phụ đồ nhi muốn vì ái tình phấn đấu một lần lư thừa tuyên gặp thế nào gọi hắn đều không trả lời có chút gấp vội vàng tìm tới kỷ vân tịch kỷ trường lão ta đồ đệ không hiểu quy củ cho ngài thêm phiền phức có thể hay không kỷ vân tịch k h o á t k h o á t tay ngắt lời nói không phiền phức không phiền phức ta cảm thấy phải thật có ý tứ người trẻ tuổi nhà liền để bọn hắn nháo đi chứ sao cái này ai nhìn xem kỷ vân tịch một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng lư thừa tuyên cũng không còn nói cái gì lui sang một bên lẳng lặng quan sát lúc này quảng trường trung ương cái kia cỡ nhỏ sân quyết đấu bên trong hà xuyên cùng điêu xạ phân lập hai bên trận mắt nhìn ghi nhớ điểm đến là rừng bắt đầu đi vừa dứt lời hà xuyên động trực tiếp hướng điêu xạ hoành ra một q u y ề n bà n h một tiếng văng trầm điêu xạ một tay tiếp xuống cái này nhìn như hung manh một q u y ề n hà xuyên giật nảy cả mình một cái tay khác lập tức từ trái mà phải hoành ra một cái bày q u y ề n bà n h lại bị điêu xạ bắt lấy hắn chế dễ ư ớ một cái hừ hừ xem ra thể tu cũng bất quá như này hà xuyên sao có thể tha thứ đối thể tu nhục nhã đột nhiên một đầu vọt tới điêu xạ mặt、Cách. điêu xạ bị đâm đến đánh cái lảo đảo không đợi hắn đứng vững giải phóng hai tay hà xuyên lập tức đuổi theo bổ túc một cái đấm thẳng phốc phốc phốc phốc trong khoảnh khắc hà xuyên thiết quyền như mưa rơi đồng dạng nện trên người đ i ê u xạ quyền thị tấn công phát ra tiếng vang trầm nặng ngoa tào đây cũng quá thoải mái đi t r u n g quanh đệ tử thấy ăn no thỏa mãn trận chiến đấu này không có bất luận cái gì loẹ loẹt linh khí pháp quyết bí thuật mà là mỗi một quyền đều mạnh mẽ đánh vào cơ bắp bên trên dù sao đều là tu tiên cái này loại đầu đường lưu manh đánh nhau phương thức có rất ít đệ tử gặp qua t ố t t ố t t ố t nhìn như một mực ở thế yếu bị động phòng thủ điêu xạ cũng không có vì vậy loạn tiết tấu hắn là đang yên lặng tìm kiếm cơ hội phản kích dần dần điêu xạ thích hứng hà xuyên ra quyền tiết tấu dùng thân thể ngạnh kháng cái tiếp theo trọng quyền về sau đột nhiên bạo khởi phản s u n g một quyền ẩm hà xuyên hiển nhiên không ngờ tới hắn cái này loại đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm giải vây phương thức mắt trái chịu một quyền vững chắc thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển điêu xạ nắm l ấ y cơ hội bay lên một cước đem hà xuyên đạp lăn trên mặt đất ai ra hai người này là có cái gì thù sao thế nào đều cái này hung ác không biết ta không phải nói luận bàn sao cái này nhìn xem không giống a tại sao ta cảm giác bọn hắn là muốn làm chết đối phương a chương bốn trăm mười bốn chân tiên giáng lâm hạo thiên lư thừa tuyên nhìn đến đây một trận thì đau đối bên cạnh kỷ vân tịch lo lắng nói ra kỷ t r ư ở n g lão bọn hắn đánh thành cái dạng này cũng không quan hệ sao nhưng mà kỷ vân tịch đang tập trung tinh thần mà nhìn xem hai người kịch liệt chém giết thuận miệng nói ra cái này có cái gì đại không được người trẻ tuổi chính là muốn có huyết tính ngươi nhìn xem không cảm thấy nhiệt huyết sôi chào sao có thể là lư thừa tuyên do dự nói bọn hắn ngày mai còn muốn huấn luyện a đánh thành cái dạng này ngày mai huấn luyện như thế nào đâu kỳ vân tịch không kiên nhẫn khoát tay một cái nói yên tâm đi chỉ cần bọn hắn còn có một hơi mà tại ta liền cam đoan bọn hắn buổi sáng ngày mai cùng nhau dòng dã đứng tại tu luyện tràng bên trên cái này kỳ trưởng lao không hội thật uống nhiều đi lư thừa tuyên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ai muốn là tô tiền bối ở chỗ này liền tốt lúc này trên sân chiến đấu đã đến gây cấn tình trạng đối chiến song phương từ bắt đầu phá giải đ ó nỡ né tránh phản kích dần dần biến thành một người một quyền hiệp chế chiến đấu bọn hắn đều không tránh trực tiếp dùng nhục thân t r ọ i cứng đối thủ n ắ m đấm điêu xạ đá hà xuyên một c ước hà xuyên đứng lên còn điêu xạ một quyền người đánh ta một quyền ta đá ngươi một c ước tựa hồ ai nhiều đánh tới đối phương một lần đều là kiếm được dần dần hai người biến phải mình đầy thương tích vết thương chồng chất nhưng mà không biết vì cái gì bọn hắn y nguyên kiên chỉ không ngã xuống có lẽ đây chính là nam nhân ở giữa mặt mũi chi tranh đi lúc này tô phàng ngay tại bay hướng bạch hà cốc hỏa linh tông dọc đường không có gì bất ngờ xảy ra là hắn lại l ạ c đường tức giận đến hắn ở giữa không trung liên tiếp nổ tung nói t ụ sao đó đi ra quá gấp q u ê n hỏi ngưu vọng hỏa linh tông ở đâu ta đi liền tại hắn vô kế khả thi thời điểm cách đó không xa chân trời đột nhiên một mảnh đỏ bừng tựa hồ đám mây đều bị hỏa thiêu lên đến liên thiên hồng vân của tới hình như có quét ngang chân trời uy thế trực tiếp hồng ư như ớ tới. lớn, n nội tâm kinh động, cái này thanh thế lại như này to lớn, chẳng g Tô Tô tâm thế to Phạm Phạm hơi h bày cái lại lẽ、hồng、vân bên trong lại giấu lấy một giấu lại lấy vị cũng h Hắn không nghĩ Hồng hưu, chờ chút. Hồng â ngâm Vân n tiên. nữa, ngăn này xin Vân trực tiếp mặt trước. một Cái kịp c ở vị đạo nhìn thấy tô phàm đột nhiên thắng gấp một cái vững vàng dừng ở trước mặt hắn không n ú p đ í c h cái này vị đạo hữu ngươi tốt m ờ i hỏi hỏa linh tông đi như thế nào tô phàm hơi lo lắng mà hỏi hồng vân tĩnh trí một lát theo sau đột nhiên nổ bắn ra một đám lửa hừng hực hướng phía h ỏ a linh tông phương hướng trực tiếp bay qua đa tạ tô phàm chắp tay nói tạ theo sau đổi u sát h ỏ a diễm mà đi ai nha thật là một cái hảo tâm đạo hữu a cái này hạ liền thuận tiện nhiều tô phàm sinh lòng cảm kích nhưng mà hắn không có chú ý là tại xoay người một khắc sau lưng kia đoàn hồng vân cũng như chạy trốn chạy đi hô còn tốt không có bị hắn phát hiện hồng vân bên trong người lòng vẫn còn sợ hay nói thế nào khắp nơi đều có thể đụng tới cái này tiểu tử thật sự là âm hồn bất tán tô p h ạ m có kia đoàn hỏa chỉ dẫn rất nhanh liền tìm đến hỏa linh tông thân minh thân minh bởi vì hỏa linh tông đệ tử đều gặp tô p h ạ m cho nên không người nào dám ngăn cản hắn thân minh ngươi người đâu đi dạo nửa vòng lớn tô p h ạ m cái này mới tại hỏa linh tông hỏa linh các bên trong tìm đến bị ninh tâm chân tiên nhốt lại tân minh cùng cái khác thất vị tông chủ tô p h ạ m tranh thủ thời gian cho bọn hắn mở t r ó i nói hô đại tiên ngài coi như đã đến tân minh nói h thấy tô Phạm cùng nhìn thấy thân nhân, hương phấn ì n cùng liền nào Tô tức tới. lập c sự tình n ó sự tình, thủ cất Tô tiện đừng động thủ động tô phạm tiện tay đem hắn Phạm đem đẩy tay ra cái này vô cùng này lắng vô lo tô ớ i Ninh tiên Minh nói tìm ta tâm Tân t gì. làm ra, chân đâu. b á ba tiền bối nhìn thấy ngài đến chúng ta liền không được gấp tô p h ạ m ngắt lời nói chờ một chút hoặc là ngươi liền trực tiếp gọi ta b á bá hoặc là ngươi gọi ta tô tiền bối ngươi cái này dạng gọi quá kỳ quái vậy ta vẫn để ngươi tô tiền bối đi tân minh tiếp tục nói ra t ô tiền bối ngài trước đó đang làm gì vì cái gì không tiếp chúng ta truyền âm tô p h ạ m nghi ngờ nói ồ các ngươi lúc nào phát truyền âm thân minh suy nghĩ một chút nói ra hai cái canh giờ trước đó đi hai cái canh giờ trước đó tô p h ạ m hồi ức một lần chính mình lúc kia hiện đang nhìn kiếm bính vũ biểu diễn kiếm đạo đi tô p h ạ m nói đương thời ta k ê u mà quá ổn khả năng không nghe thấy hiện tại tới cũng không tính là muộn à tân minh gật gật đầu nói ra muộn cũng không tính toán muộn hiện tại vị đại nhân kia cũng mới vừa ra ngoài một hồi vừa ra ngoài một hồi tô phàm nghi ngờ nói ngươi không phải nói cấp tốc sao đúng vậy à ta cho ngài phát truyền âm lúc đó vị đại nhân kia nguyên bản đã ra ngoài tân minh nói ra kết quả không có qua lại quay trở lại đến hướng chúng ta hỏi thăm nguyên tu chân giới phương hướng cuối cùng lại chúng ta giam lại lên về sau mới đi nguyên tu chân giới ninh tâm chân tiên đi nguyên tu chân giới làm gì tô phàm lông mày chăm chú nhữ lại tân minh suy nghĩ một chút lại nói ra bất quá bây giờ thời gian này hắn cũng đã đến hạo thiên tông đi nga cái kia hẳn là còn kịp tô p h ạ m đột nhiên chừng to mắt ngươi vừa mới nói cái gì tông thân minh giật nảy mình hạo hạo thiên tông a thế nào rồi ngoa tào mẹ nó ngươi không nói sớm ngoa tào tô p h ạ m nghe vậy lập tức vứt xuống tân h minh không chút nghĩ ngợi liền xoay người bước vào vân tiêu tô tiền bối tô tiền bối thân minh đang buồn bực đây không nghĩ tới tô p h ạ m lại bay trở về thân minh nghi ngờ nói tô tiền bối ngài tại sao lại trở về rồi bớt nói nhảm tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta hạo thiên tông điêu xạ cùng hà xuyên co quắp trên mặt đất thở hừng h ộ c chung quanh đệ tử đều bị huyết tính của bọn họ lây nhiễm đứng lên đến đứng lên đến đứng lên tới ầm ầm ngay lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang mọi người sắc mặt đại biến nhao nhao ngầm đầu chỉ gặp cách đó không xa bầu trời giống bị thiên hỏa nhuộm đỏ hồng vân càng là có tới gào thét mà tới cái này là thế nào rồi xảy ra chuyện gì rồi ngay sau đó một tôn cực lớn hai con ngươi từ trên trời hiện hiện ra xuyên thấu qua che khuất bầu trời h ồ n g vân treo ở giữa không t r ú n g phía trên vô cùng tự phụ thanh lãnh thanh âm từ bên trong truyền ra hạo thiên tông đệ tử các ngươi có biết tội đạo thanh âm này mang theo chân tiên uy áp đi ngang qua mà qua như hải lãng đồng dạng đập tại hạo thiên tông pháp trận hộ sơn phía trên phốc kỳ linh phun ra một ngụm máu pháp trận xuất hiện nhỏ xíu vết rách cái này người vẹn vẹn thuận miệng một câu liền cơ hồ phá phòng hỗ trợ tại chỗ có không ít giao trì thánh địa đệ tử lập tức liền nhận ra cái này thành âm chủ nhân là hắn hắn lại tới đại gia chạy mau a những n à y đệ tử lập tức tựa như con ruồi không đầu đồng dạng chạy từ tán bọn hắn vừa chạy đệ tử khác cũng nhao nhao hoảng khắp thế giới chạy loạn lên đến bị phong ấn tu vi không chạy có thể làm sao đây kỳ vân tịch diệu đột nhiên tình lớn tiếng la lên để bảo toàn quảng trường thượng trật tự đại gia trước không cần loạn đều đứng tại chỗ lư thừa tuyên cũng vội vàng hô khẩu lệnh triệu tập kim cương phong đệ tử kim cương phong toàn thể đều có tập hợp k ỳ linh hướng kỷ vân tịch truyền âm nói kỷ trường lão các ngươi nhanh điểm chạy ta sắp không chịu được nữa kỷ vân tịch lập tức hoảng cái này hạ làm sao bây giờ quảng t r ư ờ n g thượng có trọn vẹn mấy vạn tên đệ tử mà lại đều bị phong ấn linh lực cùng người bình thường không khác nếu như không có hộ sơn đại trận thủ hộ sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị người này uy áp ép thành bụi cái này có thể thế nào cùng sư thuốc bàn giao làm sao bây giờ không được nhất định phải nghĩ biện pháp cái này là vô cùng nguy cấp một khắc nhưng mà kỳ vân tịch đã không có thời gian khẩn trương sự t ì n h phát triển đã vượt quá nàng dự kiến nàng dùng cả hai tay tại không trung khắc họa cái này đến cái khác pháp trận chỉ hy vọng kỳ linh có thể nhiều kháng một hồi ừ nhưng mà ninh tâm chân tiên hiển nhiên không có cùng với nàng càng nhiều thời gian lại là quát to một tiếng chân tiên uy áp lại lớn một phần vậy hạo thiên tông trên đường tô phàm lòng nóng như lửa đốt trách không được vừa mới kêu đoàn hồng vân khí tức nhìn quen mắt như vậy chứ nguyên lai、like、cái kia hèn m ọ n chân tiên đổi ra sân đặc hiệu a chắc là ninh tâm chân tiên cảm thấy mình sấm sét vang dội ra sân nhận ra độ quá cao một mắt liền bị chính mình nhận ra cho nên liền đổi một thân trang phục chân tiên liền có thể muốn làm gì thì làm sao hạo thiên tông muốn là thiếu một cái đệ tử ta tất xác ngươi tô p h ạ m trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh tô tô tô tiền bối ngài chậm một chút ta theo không kịp ngài tốc độ tân minh theo ở phía sau thở không ra hơi hô ai thật sự là phiên phức tô p h ạ m bất đắc dĩ thở dài một hơi từ càn khôn giới bên trong lấy r a phi liễn lên mau hô hô thư phục đạp lên phi liễn tân minh thở hổn hển m ấ y cái nói ra tô tiền bối ngài vì cái gì gấp gáp như vậy à cái này hạo thiên tông cùng ngài là quan hệ thế nào cái này cùng ngươi có quan hệ hệ sao tô phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái mụ mụ nếu không phải mặt trước cái này người loạn phát tin tức chính mình lúc này khẳng định còn ở tại hạo thiên tông quảng trường thượng dùng linh tâm chân tiên cái kia sợ ép cá tính khẳng định nhìn chính mình một mắt liền chạy khẳng định chuyện gì đều sẽ không phát sinh hiện tại chính mình không tại hạo thiên tông đệ tử nhóm có thể hay không chịu đựng lấy c h â n tiên uy áp đều là hai chuyện huống chi bọn hắn tu vi còn bị chính mình phong ấn sợ rằng chính mình còn chưa tới đệ tử liền đã Tô p hạng m c à nghĩ càng sợ hãi, ẩn ẩn có điểm hối hận phong ấn bọn hắn hãi, hối có sợ điểm thiên u quá vi. Bất quá cũng c may í n mình đem vãng h đem s n vọng chính mình trở về trước đó hắn còn có thể định h hy thể Hạo h tiều trở trước t lại, đi. i về lưu được có đó tông chủ phong điện trước quảng trường đệ tử nhóm nhao nhao chạy t ứ tán tranh lẽ lấy như mưa to rơi hạ cự thạch miếng đất đúng lúc này một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang bao phủ tại chủ phong điện trước quảng trường thượng vừa tốt bao trùm nửa cái quảng trường đại gia đừng hốt hoảng đều vi tới vãng sinh tiểu khô lâu khí linh hô to một cái kỳ vân tịch nhìn thấy cái này hồng sắc áo khoác khô lâu giật nảy cả mình ngươi là người nào khô lâu vững vàng nói ra kỳ t r ư ở n g lão ta là vãng sinh tiểu khí linh là chủ nhân phái ta đến bảo hộ các ngươi vãng sinh tiểu khí linh kỳ vân tịch xứng sở vãng sinh tiểu khí linh nàng gặp qua không phải cái mặc áo bảo sám mục nát khô lâu sao thế nào biến phải cao lớn như vậy uy vũ rồi khô lâu nói ra không có thời gian giải thích kỷ trưởng l a o tranh thủ thời gian triệu tập đệ tử đều đến bạch quang bên trong tới kỳ vân tịch cũng không nghĩ quá nhiều lập tức lớn tiếng la lên đại gia tranh thủ thời gian tiến đến nơi này là an toàn nhất thời ở giữa hơn vạn tên đệ tử vì có thể trước một bước bước vào bạch quang đều buộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng lúc này giữa không trung phía trên hồng vân mở miệng vì cái gì không ai trả lời vấn đề của ta ngay sau đó hồng vân vỡ ra một vết n ư ớ c chui ra ngoài một cái tam nhãn tu la thú lại là một đầu cựu kiếp đỉnh phong tam nhãn tu la thú hiện tại cái đồ chơi này cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt sao g à o chương bốn trăm m ư ơ i năm lại là kiếm thuật quyết đấu tam nhãn tu la thú tại đám người bên trong bên trong mạnh mẽ đâm tới dù sao tương đương với cựu kiếp tán tiên tu vi theo sau một kích đều là sơn băng địa liệt không ít đệ tử chết tại nó cự trào phía dưới xúc sinh dừng tay xanh nguyện k h é p kêu một tiếng hai tay bấm niệm phát quyết vô số lông vũ hóa thành ngàn vạn mai cương t r ầ m trực tiếp bắn về phía cái này to lớn vô cùng linh thú xiu xiu xiu siêu, siêu. nhưng mà những này cương châm đối tam nhãn tu la thú đến nói tựa như là gãi không đúng châu ngứa trừ chọc giận nó bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì không còn có một cái ý nghĩa chính là cho hạo thiên tông đệ tử khác tranh thủ thời gian mấy tên đệ tử dựng lên co quắp trên mặt đất điêu xạ cùng hà xuyên vọt tới khô lâu khí linh giữa bạch quang hạo thiên tông đệ tử tạm thời an toàn nhưng mà xanh huyền lại gặp nạn tam nhãn tu la thú lại lần nữa gào thét một tiếng nâng lên cự bắt hướng nàng đ ậ p h ạ xanh u y ệ n liên tại cái móng to lớn này chuẩn bị lại lần nữa hạ xuống s o n g hà xuyên không biết từ chỗ nào sức mạnh bùng lên đẩy ra mang lấy hắn mấy tên đệ tử đem hết toàn lực hướng xanh u y ệ n tiến lên hà xuyên trở về lư thừa tuyên ở phía sau giận dữ hét nhưng mà hà xuyên lại một lần nữa vi phạm mệnh lệnh của sư phụ liều lĩnh vọt tới xanh u y ệ n trước mặt đưa nàng chăm chú bảo hộ ở hạ thân lư thừa tuyên một cái bước xa lao ra kim cương nội trong nháy mắt hóa thành sáu tay kim cương hung hăng đụng đầu vào tam nhãn tu la thú trên người nhưng mà hắn còn làm u ộ n một bước mặc dù tam nhãn tu la thú cũng bị hắn đụng bay ra ngoài nhưng mà linh thú móng vuốt đã trước một bước nện ở hà xuyên vị trí bên trên vê anh quảng t r ư ờ n g một góc trong nháy mắt sụp đổ vô số đá vụn vẩy ra bùi đất bay lên đầy trời song hà xuyên chết chắc tà thao lư thừa tuyên tâm đều nát tranh thủ thời gian bay xuống phế tích trung ương hà xuyên l ư thừa tuyên hô to đẩy ra bụi đất màn khói xuất hiện một cái thanh tú bóng người muốn giết sư phụ ta hỏi qua ta kiếm bính vũ không có bụi mù tan hết kiếm bính vũ t r ư ở n g kiếm hất lên vững vàng đứng ở phế tích trung ương tàn tâm kiếm y hóa hình vì lưới vững vàng đem xanh n g u y ệ n cùng hà xuyên bảo hộ ở trong đó hai người đổ xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh l ư thừa tuyên nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng xông đi lên dò xét khí tức chẳng qua là bị c h â n chóng mà thôi hô lư thừa tuyên thở dài nhẹ nhõm theo sau đưa vào một đạo linh khí đem hai người đưa đến giữa bạch quang đa tạ kiếm tiên xuất thủ tương trợ gào ngay lúc này trước đây bị lư thừa tuyên đụng bay cự thú lại đứng lên chính liều lĩnh hướng hai người vọt m ạ n h tới hắn sinh khí trước chớ vội tạ giết kia đầu x u ấ t sinh lại nói kiếm bính vũ đưa tay một chỉ lập tức hóa thành một đạo lư u quang hướng cự thú đối đầu qua đi nhân thú đụng nhau một khắc Kiếm bính vũ bắn lên, vũ Ta ạ i không trung sẹt u q một đạo đường duyên dáng đường vòng cũng u lưu chuyển quân huyết tung n Tan nhiên, nhận dùng thế lôi đỉnh vạn quân không ngừng rơi vào linh thú thân bên trên. linh bắn thanh linh thân khổng đóng trên g tâm phát. Đột thế thú tué. thú thể một mặt đất. Tốt. Ta kiếm kiếm đem mực chi lôi rơi phải ý bộc c đạo vô vào Vô Vô số số số lồ ở tới lư thừa tuyên cũng một lần nữa h u y ễ n ra sáu tay kim cương nhảy lên thật cao sáu cánh tay cánh tay cùng nhau nện xuống ẩm ẩm đại địa xe rách hạo thiên tông quảng trường trong khoảnh khắc hạ xuống biến thành một cái cự đại hố sâu bởi vì có khô lâu khí linh bảo hộ đệ tử nhóm bị khô lâu khí linh linh quang báo khỏa bám vào giữa không trung ngược lại là không một thụ thương lư thừa tuyên cùng kiếm bính vũ từ trong hố sâu bay ra ngoài g à o giữa lúc bọn hắn coi là hết thể đều kết thúc thời điểm trong hố sâu đột nhiên chuyển đến một thân trầm hùng la lên phảng phất địa ngục phát ra mời tại câu người hôn phách hai người lập tức quá sợ hãi không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới trong hô sâu lít nha lít nhít băng tuyết dùng một loại càn quét hết t h ể tốc độ ẩm vang hướng quyết tán l o à n g xoảng trong nháy mắt hai cái hình chữ nhật phòng hộ lồng ánh sáng bảo vệ hai người cái này mới miễn cưỡng tránh bị đông cứng thành băng nhân thảm trạng hai người nhìn lại nguyên lai、like、là k ỳ vân tịch nàng pháp trận rốt cuộc khắc họa hoàn thành thật là đủ chậm đi mau tên xúc sinh kia đến rồi k ỳ vân tịch tại bạch quang bên trong đối bọn hàn quát linh thú lôi cuốn lấy hàn khí mãnh liệt mã tới cảm nhận được vô tận hàn ý kiếm lư hai người cấp tốc triệt thoái phía sau tránh thoát linh thú công kích giống linh thú mở ra miệng lớn vô số khí lưu tại trong miệng nó tụ tập chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng xương t r u n g quanh nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sắp bị đóng băng cái này x u ấ t sinh cái này khó chơi như vậy giữa không trung kiếm bính vũ ổn định thân hình ngóng nhìn tam nhãn tu la thú chỉ thấy nó ba con mắt có hai cái là chăm chú đóng lại đến chỉ có một cái là mở ra thì ra là thế kiếm bính vũ tâm ý khẽ động nói với lư thừa t u y ề n lư đạo hữu có thể làm phiền ngươi đưa nó khống chế lại sao có thể dùng nói xong kim cương yếu ảnh lục cánh tay trong nháy mắt bành trướng nên lấy băng tuyết phóng tới linh thú kiếm bính vũ theo sát phía sau hắn vung cánh tay lên một cái lúc trước ngàn vạn lợi nhận từ hố to bên trong ủ n đùn kéo đến tàn tâm kiếm quyết vạn kiếm hợp nhất lại là lúc trước biểu diễn kia một chiều ngàn vạn lợi nhận trong khoảnh khắc hóa thành một thanh cự kiếm rơi vào hắn trong tay lúc này kim cương bốn cái tay cánh tay chuẩn sắc không sai bắt lấy linh thú tứ chi giống là cái kìm đồng dạng đưa nó một mực khóa lại v u ố n g kiếm bính vũ một kiếm đâm về linh thú con mắt xoẹ xẹt cái này linh thú con mắt bị cự kiếm đâm ra một cái lô máu nương theo lấy kiếm ý bộc phát toàn bộ linh thú ẩm vàng sụp đổ tam nhãn tu la thú sinh cơ đã tiêu tán tại giữa không trung thấy thế kiếm lư hai người hơi thở dài một hơi trong bạch quang đệ tử nhóm cũng nhao nhao chống t r ư ở n g gieo họ đây chính là cựu kiếp tán tiên sao thật là khủng khiếp kiếm ý ta tại nơi này đều cảm nhận được lăng lệ ý còn có lư trưởng lão kim cương nộ chỉ là nhìn thấy cũng là người ta sinh lòng khiếp đảm a kiếm trưởng lão cái này một kiếm quá tuân tú đi lư trưởng lão thể thuật cũng thật là lợi hại a thế nhưng bọn hắn quên lúc trước xử lý chẳng qua là một cái tiểu tiểu linh thú chân chính địch nhân còn ở trên trời đâu các ngươi đang hoan hô cái gì n i n h tâm chân tiên t r ầ m rãi mở miệng nói ra hán trầm trọng thanh â m tựa như một cái trọng truy hung hăng nện ở trận trong lòng của mỗi người quảng trường thượng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ bành trướng chân tiên uy áp phóng thích thậm chí không ai dám cùng chi đối mặt bất quá có vãng sinh kiệu bạch quang lĩnh vực bảo hộ thật cũng không đối đám người tạo thành quá lớn thương hại lúc này hồng vân dần dần xé mở một đường vết rách một cái toàn thân bao vây lấy trắng đoán linh quang thân thể phù lập vân đỉnh phía trên ngạo nghệ thiên địa vật vật hắn một bước đi xuống giống là dưới chân có một đạo vô hình cầu thang đi ngang qua một cái cổ thụ thời điểm hắn tiện tay bẻ một cái mảnh nhánh cây kiếm bính vũ nhịn không được mở miệng nói ra ngươi đến cùng là ai vì cái gì vô cớ hủy người tông môn ninh tâm chân tiên chậm dai hương kiếm bính vũ đi tới ngươi hẳn là nơi này tối cường a muốn hay không cùng ta so thử một chút kiếm thuật kiếm bính vũ đột nhiên trầm mặc lư thừa tuyên t r ư ớ c nói ra đừng sợ kiếm trưởng lão ta cùng ngươi cùng một chỗ hai người các ngươi liên thủ nhất định có thể đem người này chém giết đừng tới đây kiếm bính vũ đột nhiên gào thét một tiếng sau đó trong nháy mắt tỉnh táo lại nhẹ giọng nói ra cái này là ta cùng hắn sự t ì n h đều không cần nhúng tay mặc dù kiếm bính vũ ẩn ẩn đoán được người này trước mặt có thể là một vị chân tiên thực lực thâm bất khả chắc nhưng mà hắn không có lý do cự tuyệt bởi vì hắn là một danh kiếm khách rất tốt ngươi là người thông minh ninh tâm chân tiên lạnh nhạt nói trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động đã như vậy ta để ngươi ba chiêu kiếm bính vũ c ư ờ i khẩy không cần muốn rút kiếm đi linh tâm chân tiên cổ tay khẽ đảo trên tay nắm lấy một cái vừa bẻ cây liếu nhánh kiếm bính vũ ánh mắt hiện lên vẻ tức giận nhưng mà hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại bởi vì kiếm thuật quyết đấu kiêng kỵ nhất liền là tâm thần không yên thật sự là phiền phức sớm biết lúc trước không làm kiếm tu kiếm bính vũ thầm mắng một tiếng theo sau thả người v ọ t lên đ ố n g nhiên thoáng hiện làm ra trí mệnh rơi rết tan tâm kiếm ý độ kiếp hắn phát ra trầm hùng rít trường kiếm ở giữa không trung bạo xuất tuyến hình dáng quan mang tàn tâm kiếm tiên vừa lên đến liền sử xuất t u y ệ t kỹ thật bén nhọn kiếm khí kiếm trưởng lão hiện tại tản mát ra khí thế cùng vừa mới g i ế t linh thú lúc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đúng vậy a hắn quả thực quá khủng bố ta cách xa như vậy đều cảm giác sắp không thở nổi tàn tâm kiếm tiên danh bất hư truyền cái này hạ chúng ta có thể cứu trường kiếm từ trên xuống dưới đâm về ninh tâm trần tiên kiếm ý bén nhọn toàn bộ phong tỏa hắn sinh cơ để hắn không chỗ có thể trốn đinh linh tâm chân tiên tiện tay huy động nhánh cây nguyên bản tập trung vào một điểm kiếm ý trong n g á y mắt tán loạn kiếm bính vũ không ổn cực tốc triệt thoái phía sau vê anh vê anh vê anh dư uy thất linh bắt lạc đánh vào hạo thiên tông t r u n g quanh kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên bụi đất nhất thời ở giữa x ư ơ n g ngủ tràn ngập hô hô kiếm bính vũ thở hồn hện nhìn chằm chặp trong sương khói tâm